Hiện giờ nhìn đến Phương Tuyết Nhược rõ ràng bị như vậy nhiều ủy khuất, vẫn như cũ chính mình nuốt xuống quả đáng. từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, bị khi dễ cũng sẽ không hề răng, chính mình yên lặng thừa nhận, còn đối người miễn cưỡng cười vui. Thường chư do đau lòng đến không được. Phương Tuyết Nhược một bộ đạm nhiên bộ dáng, trước kia cả ngày vội đến chân không chạm đất, vừa lúc hiện tại có thời gian, có thể nhiều bồi bồi người nhà. Dừng một chút, nàng khẽ môi dơ lên một mặt cười, cũng bồi bồi người. Phương Tuyết Nhược có thể nhiều buổi chính mình thường chư do tự nhiên cao hứng, chính là hắn lại không muốn xem Phương Tuyết Nhược không khoái hoạt. Đều là pho Vân Nhược cái kia ác độc nữ nhân. Phương Tuyết Nhược uống lên hai khẩu cà phê, buồn rầu nói, vốn dĩ tưởng đãi ở nhà bồi bồi người nhà, nhưng là thúc thúc cư nhiên thúc dục hôn, ta đành phải ra tới. Nàng âm điệu mang theo điểm lịch lệm, cũng chỉ có thể tới người nơi này trốn cái thanh tĩnh, như vậy thúc thúc bọn họ liền sẽ không tới thúc dục ta. Thường chư do nghe được thúc dục hôn hai chữ, tức khắc ánh mắt sáng lên, Tuyết Nhi Ngươi đáp ứng kết hôn lạp. Phương Tuyết Nhược ý thức được chính mình nói lỡ, trên mặt mang theo chút xấu hổ buồn bực không nhạc, mới không có. Thường Trư Do kích động bảo đảm nói, Tuyết Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một thế kỷ hôn lễ, làm toàn thế giới nữ nhân đều hâm mộ ngươi." Phương Tuyết Nhược nghe được Thường Trư Do miêu tả tốt đẹp tương lai, trắng nón gương mặt phiếm giả đỏ ửng, con má kiều lông mi che khuất đáy mắt cảm xúc. Thường Trư Do đã sớm tưởng cùng Tuyết Nhi kết hôn, tự đính hôn lúc sau, hắn thường thường liền sẽ cầu hôn. Chính là Tuyết Nhi tựa hồ còn có điều cố kỵ, chậm chạp không chịu đáp ứng, thường chư do nơi nào bỏ được cưỡng bách nàng, thường thường liền cầu một chút hôn, chờ nàng đáp ứng một ngày. Thật vất vả nhìn đến Tuyết Nhi thái độ bưng lỏng, thường chư do hận không thể lập tức xác định hôn kỳ, sớm ngày ôm được Mỹ nhân về. Nhưng mà hắn lý trí lại ở ngăn cản hắn. Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt, nếu thường ra mấy ngày này không có ra nhiều chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ ở gần đoạn thời gian cử hành thế kỷ hôn lễ. chờ lần này lúc sau. Hắn nhất định có thể toàn tâm toàn ý cấp Tuyết Nhi chuẩn bị khó nhất quên hôn lễ. Thật lâu không gặp bá phụ bá mẫu, không biết bọn họ hay không an khang, ta cái này làm vãn bối không có thể thường xuyên đi thăm, thật là thất lễ. Thường chư do sắc mặt có nháy mắt không được tự nhiên, nói tiếp, phụ thân trong khoảng thời gian này ở vội vàng công ty sự, đi công tác đi, mẫu thân cũng đi ra ngoài du lịch giải sầu. Mẫu thân đi giải sầu, lại là hắn cưỡng chế yêu cầu nàng đi ra ngoài, từ năm nay bắt đầu, mẫu thân liền đối Tuyết Nhi có chút lãnh đạm cảm thấy là nàng hại thường ra chuyện phiền toái không ngừng, thường chư do cho dù bất mãn nữa cũng vô pháp thay đổi hắn mẫu thân thái độ, liền làm nàng rời xa đế đô, đỡ phải cấp tuyết nhi sát mặt, chờ thường gia sự tỉnh xử lý xong, tin tưởng mẫu thân sẽ biến thành trước kia thái độ. Phương tuyết ngược lại là chú ý tới thường chư do trong nháy mắt mất tự nhiên, nàng trong mắt hiện lên một kia ám mang. Thường gia gia chủ cập phu nhân ngay từ đầu còn khen ngợi nàng có tướng vợ vu, đối nàng thập phần vừa lòng, hận không thể nàng lập tức vào cửa. Hiện giờ nàng bất quá là thanh danh có ngại, liền đối nàng lánh đạm xuống dưới. Phương Tuyết Nhược coi như không biết, mỉm cười nói, bá mâu đi ra ngoài du lịch thả lỏng khá tốt. Ngay sau đó nàng quan tâm nói, công ty sự rất khó giải quyết sao. Không nan giải quyết, ngươi yên tâm. Thường trừ do tự tin nói. Phương Tuyết Nhược vẫn là tin tưởng, từng ấy năm tới nay, thường gia ở trong tay hắn phát triển đến như mặt trời ban trưa. Không biết làm thành quá nhiều ít đại hạng mục, thường gia mọi người đều thực chịu phục hắn cái này tương lai người thừa kế. Nàng mắt lộ ra súng bái, thường ca ngươi thật lợi hại. Thường chư do hư vinh tâm nháy mắt bành trướng, trong lòng ái nữ nhân trước mặt, hắn vô cùng tự tin. Ngày mai buổi tối có cái từ thiện tiệt tối, ngươi cùng ta cùng đi đi. Phương Tuyết Nhược tự hỏi hạ, lộ ra một mặt cười, hảo. Dừng một chút, nàng có chút chần chờ, tỷ tỷ bọn họ cũng sẽ đi sao. Cái này từ thiện tiệt tối, cũng sẽ có rất nhiều mình tinh đi lộ mặt đi. Ôn ôn hiện tại cũng thật tiên đồ, trong giới đều ở thảo luận hắn khen hắn là cái thập phần có linh khí hài tử, tương lai lớn lên, định là cái thứ hai tư viện. Phương Tuyết Nhược chân thành vì Ôn Ôn cao hứng, tiếp theo tiếp nối nói, đáng tiếc ta không có thể tuyển thượng nữ chính, bằng không có thể cùng Ôn Ôn cùng nhau hợp tác, khá tốt. Thường Trư do nghe vậy, tức khắc nhớ tới không thoải mái sự. Hắn ở biết Tuyết Nhi đi phỏng vấn nhà này làm truyền hình thời điểm, còn ý đồ đầu tư làm Tuyết Nhi trực tiếp đi vào, nhưng là đoàn phim cư nhiên cự tuyệt hắn đầu tư. Thường Trư do cha quá. Này bộ tiên hiệp kịch là tư việt một tay đầu tư, hoàn toàn không có những người khác nhúng tay đường sống. Cái này tư việt, quả nhiên là hắn Khắc Tinh. Nghĩ vậy, Thường Trư Do đấy mắt hiện lên một tia hung ác. Phương Tuyết Nhược muốn nói lại thôi, có chút lời nói ta cũng không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Người ta chi dàn có cái gì không thể nói. Thường Trư Do ôn nhu nói. Tư Việt cùng tỷ tỷ. Ôn ôn là bọn họ hai cái hài tử. Phương Tuyết Nhược nói xong, vội vàng bổ sung nói. Ta xem bọn họ không nghĩ công khai đi ra ngoài, ngươi cũng muốn bảo thủ bí mật ta. Bằng không ta sẽ tức giận. Thường chư do nghe nói, trong lòng càng thêm không thoải mái, đối đứa bé kia càng thêm không vừa mắt. Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Hắn nhất định phải hảo hảo lợi dụng tin tức này. Phó Vân Nhược đi theo ôn ôn sen lẫn trong đoàn phim, bên ngoài thời tiết nóng bức hơi, chẳng sợ ngồi ở ô che nắng hạ, thổi gió to phiến, nàng cũng cảm thấy nhiệt. Lần này đóng phim so lần trước vất vả nhiều. Lần trước trên cơ bản đều là ở trong nhà trọ, toàn dựa hậu kỳ đặc hiệu, mà lần này, yêu cầu thường xuyên lấy ngoại cảnh, đặc biệt vẫn là ở phơi nắng dưới. Phó Vân Nhược xem ôn ôn nhiệt đến gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy không ngừng, đau lòng cực kỳ. Rất nhiều lần đều tưởng nói không trụ, nhưng là nhìn đến ôn ôn thích thú bộ dáng, nàng lại không mở miệng được, đành phải nhiều chuẩn bị chút giải nhiệt đồ uống điểm tâm ngọt. Cũng may đạo diễn rất có lương tâm, sợ tiểu hài tử thân thể chịu không nổi, tận lực không cho hắn ở thái dương phía dưới. Còn thường xuyên làm hắn nghỉ ngơi nhiều. Tư Việt cũng đi theo ngồi ở thái dương du hạ, cùng nhau thổi quạt. Ngay từ đầu thấy vị này đại ảnh đế mỗi ngày ở đoàn phim lui tới, đoàn phim từ đạo diễn cho tới nhân viên công tác còn thụ sủng nguy kinh, nhưng là thấy được nhiều, bọn họ liền tập mãi thành thói quen. Tư Việt thấy Phó Vân Nhược nhìn không chớp mắt nhìn cách đó không xa quay chủ hiện trường, hắn một cái tồn tại cảm mười phần đại soái ca đều bị bỏ qua cái hoàn toàn. Hắn thật sâu cảm thấy, chính mình nếu là cùng ôn ôn tranh sùng nói, Cơ bản không có phần thắng A. Tư Việt đối phó Vân Nhược nói, đêm nay có cái từ thiện tiệc tối, muốn tới kiến thức một chút sao? Từ thiện tiệc tối. Phó Vân Nhược quay đầu nhìn qua. Tư Việt nói, một vị Đức cao vọng trọng tiền bối khởi sướng, cho dù không thể tránh né có chút làm tú, nhưng cũng có chân chính làm việc thiện. Nguyên thân là đi qua từ thiện tiệc tối, bất quá này đó chỉ tồn tại nàng trong chi nhớ, có chút xương mù xem hoa, nàng rất muốn đi kiến thức một chút. Nhưng là nàng tính toán hạ chính mình tiền tiết kiệm. Tuyệt vọng phát hiện nàng đỉnh đầu tiền tiết kiệm cũng không nhiều, có thể lấy đến ra tới dùng, chỉ có 20 tới vạn. Đến lúc đó còn có bán đấu giá, ngươi có thể nhìn xem có hay không cái gì nhìn chúng. Bán đấu giá đoạt được tiền lời, đều sẽ quên tặng đi ra ngoài. Mang hải tử tới kiến thức một chút cũng khá tốt. Tư Việt càng muốn quá hai người thế giới, nhưng là thấy nàng vẫn luôn ở do dự, liền lại nói cái phó vân nhược tuyệt không sẽ lại lý do cự tuyệt. Quả nhiên, phó vân nhược vừa nghe, có thể mang ôn ôn tới kiến thức kiến thức nàng càng thêm tâm động, không nhiều do dự liền gật đầu, có thể mang Hải Tử nói, vậy đi thôi. Tiểu Hải Tử chính là muốn nhiều kiến thức một chút, tầm mắt mới có thể khoan. Tư Việt thật không hiểu là nên vui vẻ hay là nên buồn bực. Ôn Ôn chụp xong một cái đoạn ngắn, đạo diễn cười tủm tỉm tuyên bố nghỉ ngơi, lập tức có trợ lý tiến lên cấp Ôn Ôn buông rủ. Ôn Ôn ở dưới dù nhảy nhót, cùng trợ lý cùng nhau chạy tới, mụ mụ. Phó Vân nhược vội vàng đem ướp lạnh còn mang theo nhẹ nhẹ khí lạnh đậu xanh xa cấp Ôn Ôn. Chạy nhanh uống mấy khẩu tiêu giải nhiệt. Đây là khách sạn đầu bếp tự mình ngao đậu xanh xa, đậu xanh ngao đến lại xa lại nhu, ngọt hương vô cùng, Phó Vân Nhược nguyên bản tưởng tự mình ngao đậu xanh xa, nhưng là nhân gia đầu bếp làm được so nàng còn ăn ngon, nàng liền không nhiều lắm này nhấc cử. Ôn Ôn phùng bình giữ ấm, lộc cộc lộc cộc uống lên thật nhiều tài ăn nói dừng lại, đánh cái cách. Cảm giác toàn thân nhiệt khí đều phát huy. Mụ mụ, ngươi không cần ở bên ngoài chờ ta nha, đi khách sạn chờ ta là được. Ôn Ôn gương mặt còn hồng toàn bộ. Hắn khả đau lòng mụn mụ, như vậy nhiệt thiên, đi khách sạn phòng đợi, mở ra điều hòa, nhiều sẵn a. Đại ở bên ngoài, liền không khí đều là nhiệt. Phó vân nhược điểm điểm mùi hắn, không được, ta muốn cùng bảo bối cùng nhau. Nàng chính là đáp ứng rồi ôn ôn đóng phim thời điểm muốn bồi ở hắn bên người, cũng không thể nuốt lời. Hảo đi. Ai, mụn mụ chính là quá gian hắn, ôn ôn trên mặt bất đắc dĩ, trong lòng thập phần đắc ý. Đêm nay không có muốn đóng phim đi. Không có. Ôn ôn trả lời nói. Đạo diễn cơ bản không cho hắn an bài đêm diễn, hắn muốn ngủ nhiều giấc mò mò trường cao. Đêm nay có cái từ thiện tối, muốn đi sao? Phó Vân Nhược cô vẫn ôn ôn ý kiến. Ôn ôn ánh mắt sáng lên, muốn đi. Phó Vân Nhược mỉm cười, ân. Sau đó nhìn về phía Tư Việt, kế tiếp như thế nào an bài liền nghe ngươi. Tư Việt mỉm cười gật đầu. Ôn ôn nhìn về phía Tư Việt, cái gì? Cứ nhiên là muốn cùng Tư Việt cùng đi. Hắn có thể đổi ý sao? Đổi ý là không có khả năng đổi ý. Tư Việt cùng Đạo Diễn Câu Thông, đem Ôn Ôn hôm nay xuất diễn trước tiên chụp xong sau, liền mang theo hai người rời đi đoàn phim. Hai người ở bên ngoài phơi một ngày, Tư Việt cho bọn hắn an bài cái hộ gia đợt trị liệu, thuận tiện làm cho bọn họ hảo hảo ngủ một giấc. Phó Vân Nhược cùng Ôn Ôn nằm thoải mái dễ chịu một giấc ngủ dậy, trên mặt thanh thanh sảng sảng thủy nhuận nhuận, nhìn thủy nốt nọn, hoàn toàn không có bị phơi thương sau đau đớn cảm, thoải mái cực kỳ. Này hiệu quả cũng thật tốt quá. Phó Vân Nhược hỏi Tư Việt nơi nào tìm tới mỹ dung cơ cấu? Nàng nhớ kỹ về sau cũng tìm bọn họ hộ ra. Sau đó ba người cùng đi ăn đốn cơm chiều, lại mặc vào đã đưa lại đây lễ phục dạ hội, ngồi trên xe xuất phát. Tư Việt cũng mặc vào một thân Tây Trang. Hơn nửa khi còn nhỏ, xe ở một nhà tráng lệ huy hoàng khách sạn cửa dừng lại. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn xuống xe, nàng tùy ý nhìn hạ, đã có không ít xa hoa xe hơi xuất nhập, nhìn đến một ít áo mũ chỉnh tề thành công nhân sĩ cùng phu nhân. Tư Việt xuống xe sau. Có khách sạn bãi đậu xe tiểu đệ hỗ trợ đem xe khai đi. Bọn họ ba người đi tới cửa, Tư Việt đưa qua thẻ mời, theo sau bị cung kính thỉnh đi vào. Ôn Ôn không có khắp nơi nhìn xung quanh, hắn sống lưng định đến thẳng tắp, đi đường mang phong, thoạt nhìn thập phần có khí thế. Đây là một cái đấu giá hội, cũng là một cái mượn này mở rộng nhân mạch nơi. Trong đại sảnh đã tới không ít người, mỗi người đều y tươi sáng lệ. Tư Việt ba cái cao nhan giá trị người đi vào tới, dẫn phát không ít chú mục. Không ít cùng Tư Việt có tốt đẹp quan hệ đạo diễn cùng Minh Tinh đều lại đây cùng Tư Việt đám người chào hỏi, còn có bình quả giải trí công ty cao tầng cũng ở. Phó Vân Nhược hậu chi hậu rắc phát hiện, chính mình cùng ôn ôn tùy tiện đi theo Tư Việt tiến bào, giống như không quá thỏa đáng. Nàng chẳng phải là thành hắn bạn nữ. Phó Vân Nhược túi đầu nhìn xem ôn ôn, vẫn là dịu dàng rất trẻ. Nhưng là Tư Việt cho bọn hắn giới thiệu khi, Phó Vân Nhược cũng không hảo cùng Tư Việt tách ra đi, chỉ có thể mỉm cười hàn huyên. Ân. Tư Việt có lẽ là muốn mượn cơ hội này giới thiệu nhân mạch cho nàng cùng ôn ôn nhận thức, về sau ôn ôn muốn tiếp tục ở giới giải trí hỗn, không thể thiếu này đó nhân mạch. Ngay từ đầu Phó Vân Nhược còn có điểm không được tự nhiên, không bao lâu nàng còn gặp được không ít người quen, nguyên lai like phát sóng trực tiếp vòng một ít hai to mặt lớn cũng tới. Vài cái đều là Phó Vân Nhược người quen. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều mặt mày từ thiện thành công nhân sĩ chủ động lại đây cùng Phó Vân Nhược chào hỏi. Phó Vân Nhược mới biết được. Nguyên Lai like này đó đại lao không ít chú ý quá nàng phát sóng trực tiếp, là nàng Ferns. Trao hỏi qua sau, Phó Vân Nhược mang theo Ôn Ôn đi theo phát sóng trực tiếp vòng người cùng nhau đứng. Mặc kệ cái nào giai tầng, đều có bất đồng vòng, Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình là thuộc về bên này. Tư Việt thấy thế, cũng thập phần tự tại đi theo Phó Vân Nhược cùng nhau. Mặc mạc các bọn họ tuy rằng ở phát sóng trực tiếp vòng thuộc về đứng đầu kia một nhóm người, nhưng là đối mặt Tư Việt vị này giới giải trí trung siêu cấp ảnh đế, vẫn là lồn vài phần. Ngay từ đầu còn có điểm câu thúc, bất quá thực mau liền cùng Tư Việt vừa nói vừa cười. Phó Vân Nhược thấy Tư Việt dễ dàng liền dung nhập nàng vòng, không nhịn xuống nhiều xem vài lần. Không bao lâu cửa một trận doanh động, mọi người tầm mắt theo bản năng xem qua đi. Thường chư do mang theo an diện lộng lấy phương tuyết nhược long trọng lên sân khấu. Phó Vân Nhược ngần người, nghĩ thầm, kia dường như ở sáng lên vầng sáng lại như thế nào làm được. Quá hấp dẫn trong mắt. Những người khác nhìn thấy hai người, biết Phó Vân Nhược theo chân bọn họ không đối phó liền không cùng những người khác giống nhau đi lên chào hỏi. Phó Vân Nhược nhìn nam nữ chủ bị chúng tinh cùng nguyệt, nghĩ thầm, cho dù Phương Tuyết Nhược lại bị người phong sát, cũng vẫn như cũ có nữ chủ quang hoàn ở. Bạn bè thấy Phó Vân Nhược vọng qua đi, sợ nàng tâm tình không tốt, vội vàng tách ra đề tài. Nghe nói qua ôn ôn tham dự quay chụp điện ảnh muốn chiếu, đến lúc đó ta nhất định dịu già dắt trẻ đi duy trì. Ta cũng là, ta xem trên mạng đánh giá đều thực hảo, ai, nếu không cùng chúng ta kịch tấu một chút nội dung d Phó Vân Nhược cười tủm tỉm nói, khó mà làm được, vẫn là muốn chính mình tự mình xem, mới có kinh hỉ cảm. Có đạo lý, những người khác ta mặc kệ, nhưng ngươi cũng không thể cho ta kỳ tấu. Một cái khác bạn bè cười nói, ta muốn chính mình xem. Hào đi, ta đây cũng không cần kỳ tấu. Phó Vân Nhược bên này nói nói cười cười, bên kia thường chư do cùng Phương Tuyết Nhược đã chú ý tới Phó Vân Nhược mấy người. Thường chư do bọn họ chiều Phó Vân Nhược đám người đi tới, mới đi đến một nửa. Một cái ăn mặc màu đen bó sát người đàn dáng người phập phồng quyến rũ mỹ diễm nữ nhân ngăn cản thường chứ do. "Thương tổng, ngươi như thế nào không đợi ta liền tới rồi nha. Ngươi đáp ứng quá ba ba muốn chiếu cố hảo ta. Ngươi nói bậy gì đó." Phó Vân Nhược không khỏi nhiều xem vài lần, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên liền nghĩ tới nguyên tắc một ít có chuyện. Nàng sau lại chỉ nhớ rõ Phương Tuyết Nhược là phụ tử thành hôn, nhìn đến tình cảnh này, mới liên tưởng đến này trong đó còn có cái nhạc đệm. Hình như là một nữ tử đối nam chủ nổi lên ý, tưởng thay thế được phương tuyết nhược thượng vị, sau đó ở một lần tiệc tối nhân cơ hội cấp nam chủ hạ dược, tưởng nhân cơ hội được việc, cuối cùng trời xui đất khiến thành toàn nam nữ chủ. Chẳng lẽ là lần này tiệc tối? Nhược nhược, ngươi đang xem cái gì? Tư Việt thấy phó vân nhược vẫn luôn nhìn về phía thường Trư do bên kia, ánh mắt ám ám, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ nhược nhược vẫn luôn lảng tránh hắn cảm tình, là còn đối thường Trư do dư tình chưa xong? Tư Việt nhìn về phía thường Trư do. Ánh mắt hơi hơi mị mị. Phó Vân Nhược quay đầu lại, ân. Đấu giá hội muốn bắt đầu rồi, chúng ta tiến trắng đi. Bán Đấu giá hiện trường cùng đại sảnh không phải một chỗ, bọn họ còn muốn rời bước. Ân. Phó Vân Nhược gật gật đầu, hắn nắm đồng dạng hướng bên kia xem ôn ôn, đi theo tư Việt cùng nhau tiến tràng. Phó Vân Nhược không nhịn xuống quay đầu lại nhiều xem vài lần. Đây chính là nguyên tắc cốt truyện, không nghĩ tới nàng cũng có chính mắt nhìn thấy một ngày. Nay cũng làm nàng rõ ràng ý thức được. Cốt truyện đã muốn chạy tới kết thúc. Ôn Ôn cũng nhiều xem xét vài lần. Hắn chính là nghe nói qua không ít thường gia vợ chồng vài thập niên ân ái như một ngày nghe đồn, nguyên lai vị này thường thiếu đông gia, cũng có mặt khác diễm nộ thời điểm. Tư Việt vẫn luôn chú ý Phó Vân Nhược, thấy nàng thất thần, âm thầm nghiến răng. Cái này bổn nữ nhân, như vậy ưu tú chuyên nhất hắn không thích, cư nhiên thích một cái không đàng hoàng, cái gì ánh mắt? Phó Vân Nhược cũng không biết Tư Việt hiểu lầm cái gì, nàng chú ý tới bán đấu giá bắt đầu trước đó không lâu thường chưa do cùng Phương Tuyết Nhược mới tiến tràng, Phương Tuyết Nhược lạnh mặt ngồi ở vị trí thượng, mà thường chưa do ăn nói khép nép lấy lòng. Phó Vân Nhược quay đầu lại nhìn mắt, liền không lại xem. Con Hảo bọn họ vị trí cách khá xa, nàng không cần thời khắc đối mặt. Thực mau đầu giá hội bắt đầu, Ôn Ôn vóc dáng lùn, nỗ lực ngẩng đầu lên cũng thấy không rõ trước đài, hắn tầm mắt vừa vặn bị chặn. vẫn là Tư Việt xem hắn tham đầu tham não, chỉ trực tiếp bóp hắn vòng eo ôm lại đây phóng đại trên ủy. Ôn Ôn thời gian cất cao một cái độ cao. Nháy mắt có thể thấy rõ. Hắn động động mông nhỏ, điều chỉnh cái thoải mái chờ tư thế, nghĩ thầm, đây chính là chính hắn phải làm đệm, cũng không phải là hắn yêu cầu. Ngôi trở lại vị trí thấy không rõ, làm mụ mụ ôm nói mụ mụ sẽ rất mệt, nếu như vậy, vậy chỉ có thể làm tư việt mệt mỏi. Từng cái đồ cất giữ dọn lên đài, trừ bỏ một chút quý báo tranh chữ, đồ cổ rất ít, càng nhiều còn có đại mình tinh tự tay viết họa Phó Vân Nhược nhìn nhìn, còn rất có ý cảnh. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Nàng kỳ thật có thể quên buồn phong lan tới bán đấu giá, như vậy cũng là làm việc thiện. Ai, phía trước như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu. Hiện tại nói cũng không còn kịp rồi, lần sau còn muốn tử thiện sẽ nói, nàng nhất định nhớ rõ. Thường chứ do một hơi chụp được không ít đồ vật, tất cả đều là đưa cho Phương Tuyết Nhược. Phương Tuyết Nhược sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Tư Việt thấy Phó Vân Nhược chỉ là nhìn xem, vẫn luôn không cử bài, liền nói, ngươi có yêu thích có thể chụp được tới. Phó Vân Nhược tính tính chính mình tiền tiết kiệm, lắc đầu. Tính, nàng vẫn là trực tiếp quên tiền đi. Kế tiếp bán đấu giá chính là một quả đóa hoa hình dạng thủy tinh toản, tinh xảo trong suốt kim cương vòng cổ ở ánh đèn chiếu dọi xuống lấp lánh sáng lên, bị hình chiếu phóng đại triển lãm ra tới hình dạng cũng phi thường mỹ quan. Ôn ôn vừa thấy đến, tức khắc ánh mắt sáng lên, hắn quyết định, muốn đem này cái thủy tinh toản chụp được tới đưa cho mụ mụ. Ôn ôn tính toán hạ chính mình tiểu kim khố, tự tin dựng thẳng tiểu ngực. 103, chương 103, chương 103. Trên đài người chủ trì giới thiệu chụp phẩm lúc sau, bắt đầu chính thức bán đấu giá. Ôn ôn khí phép nói, mụ mụ, này cái thủy tinh toàn ta chụp được tới tặng cho ngươi. Phó vân nhược mặt mày hớn hở, nhóc con còn nhỏ tiểu nhân một đoàn, đã như vậy hiểu chuyện muốn hiếu thuận mụ mụ. Ngươi có cái này tâm ý mụ mụ đã thực thỏa mãn, này tiền ôn ôn chính mình lưu trữ. Phó vân nhược nhu thanh tế ngữ, ngươi không phải muốn tồn về sau làm tư bản sao. Phó vân nhược chính là biết ôn ôn hùng tâm trang trí. Hắn về sau là phải làm siêu cấp đại lão bản, hiện tại muốn tích cóp tư bản đâu. Ôn ôn tự tin nói, không đổi, tiền có thể về sau lại kiếm. Hiện tại mụ mụ quan trọng nhất, hùng chi hắn bây giờ còn nhỏ sao, tích cóp tiền cơ hội nhiều đến là, chờ hắn đỏ sau, lập tức là có thể kiếm trở về. Đã có thể làm điểm việc thiện, cũng có thể đưa mụ mụ lễ vật làm mụ mụ vui mừng, một công đôi việc. Không ít người đều đối này cái thủy tinh kim cương cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nhà ai không có cái nữ tính gia quyến. Chụp được mang về tặng người, cũng không phải là cái kinh hỉ. Nhân này viên thủy tinh kim cương thuần túy trong sáng, khắc số không nhỏ, vẫn là có thế giới chứ danh điêu khắc đại sư thân thủ điêu khắc mà thành, coi như là lần này đấu giá hội tương đối quý báu. Bán đấu giá khởi bước giới chính là 50 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 5 vạn. Thực mau liền có người ra giá, 55 vạn, 60 vạn, 65 vạn. Ôn ôn ngoe dục dịch, cao cao dơ lên thẻ bài, 70 vạn, 150 vạn. Bọn họ xem qua đi, là thường trừ do cử thải bài, trực tiếp liền đem giá cả phiên phiên. Cái này kim cương giá trị liền ở 120 vạn tạ hữu, 150 vạn đã vượt qua bản thân giá trị, mặc kệ là cho thường ra mặt mũi, vẫn là cảm thấy vượt qua chính mình dự toán, mọi người sôi nổi hành quân lặng lẽ, chỉ có ít ítỏi mấy người do dự. Ôn Ôn không tự giác cổ mặt, hoa hoa khí khí tăng giá thật tốt, người này càng không ấn lẽ thường tới. Ôn Ôn vì thế cũng tăng giá, 200 vạn, 300 vạn. Ôn Ôn tức giận Hắn tiểu kim khố cũng chỉ có không đến 400 vạn, lại thêm đi xuống hắn mua không nổi, nhưng là hắn như thế nào có thể bại bởi người đáng ghét. Hơn nữa hắn đã khoát lác, muốn chụp được tới đưa cho mụ mụ. 350 vạn. Này đã xa xa vượt quá chụp phẩm bản thân giá trị, những người khác đều không tham dự, sôi nổi nhìn thường ra thiếu đông gia cùng một cái tiểu hài tử cạnh tranh. Tiểu hài tử. Bọn họ nhìn đến cái kia ngồi ở tư việt trên đùi, tức giận tiểu hài tử, trong lòng không khỏi nổi lên ý cười, thật là đáng yêu tiểu bằng hữu nhìn này thịt đô đô khuôn mặt nhỏ bạch bạch nôn nụn ngũ quan thập phần tinh xảo xinh đẹp các trưởng bối thích nhất cái dạng này tiểu hải tử người xem tâm đều mềm lại xem cùng một cái tiểu hải tử tranh đoạt không nhường nhịn thường chư do không ít người trong lòng phạm nói thầm lại không phải cái gì hiếm có cũng không có đặc thù hàm nghĩa đồ vật nhường một chút tiểu bằng hữu làm sao vậy Cùng tiểu bằng hữu đấu giá giống như có vẻ rất có bản lĩnh dường như cư nhiên còn khiêu khích lòng dạ không khỏi quá mức hèm hò thường chư do nhìn thấy hắn nhìn không thuận mắt ba người nơi nào sẽ nghĩ đến mặt khác, hắn theo bản năng liền tưởng cạnh tranh, ai quản cùng hắn đấu giá có phải hay không cái tiểu hải tử, cổ đông nữ nhi dây dưa chuyện của hắn bị Tuyết Nhi mấy lần gặp được, cho đến Tuyết Nhi sinh khí, tuy rằng hắn thật cao hứng Tuyết Nhi để ý hắn biểu hiện, nhưng Tuyết Nhi cũng bởi vậy nháo khởi bén lũ, bọn họ trước mắt lâm vào dùng mình, thường chư do vì hống nàng vui vẻ, đêm nay đã giá cao chụp được không ít trụ phẩm, hiện tại cái này là hắn nhất tưởng chụp được, bởi vì Phó Vân nhược muốn, hắn sẽ không làm nàng như nguyện. Này cái thủy tinh kim cương, nhất thích hợp hắn tuyết nhi. Cho nên, thường chư do đâu thèm cử bài chính là cái tiểu hải tử, hắn chỉ biết cho rằng, là phó vân nhược sai sự. 500 vạn, Hắn hướng phó vân nhược đầu lấy khiêu khích ánh mắt. Một bên phương tuyết nhược nhịn không được nhíu mày, thường ca, nếu tỷ tỷ thích, liền nhường cho tỷ tỷ đi. Thường chư do bất đắc dĩ nói, ngươi chính là quá cùng thế vô tranh, quá mức đu nhược, là sẽ bị khi dễ. Hắn có thể nào trơ mắt nhìn tuyết nhi bị khi dễ đâu. Này cái vật phẩm trang sức, là tuyết nhi. Ôn ôn, hắn muôn trọc giận khóc, hắn không có như vậy nhiều tiền, đâu giá không xuống dưới cấp mụ mụ đương lễ vật Phó Vân Nhược A nủi nói, giá cả như vậy cao không có lời, chúng ta từ bỏ A, chờ lần sau bảo bảo cấp mụ mụ mua càng tốt. Phó Vân Nhược trong lòng cũng thực không cao hứng, cái này nam chủ không biết não bổ cái gì, còn dùng như vậy chán ghét ánh mắt xem nàng. Ôn ôn nếu máu, không nói lời nào. Bị bên người mọi người toàn tâm cưng chiều dỗ dành 4-5 Hắn chịu điểm ủy khuất liền cảm thấy thiên muốn sụp, khổ sở không được. Mụ mụ một tan ủi, liền tưởng ăn vạ nàng trong lòng ngực làm nũng. Ôn Ôn chiều Phó Vân Nhược vươn tay, ướt rầm rẻ mắt to ba ba nhìn nàng, muốn ôm một cái. Phó Vân Nhược nghiêng đi thân mình, tham qua đi đem Ôn Ôn ôm lại đây. Tư Việt phối hợp đem Ôn Ôn truyền tống qua đi, sau đó ở người chủ trì gõ định giao dịch phía trước, đem thẻ bài dơ lên. 600 vạn. Phó Vân Nhược cùng Ôn Ôn cùng quay đầu nhìn qua. Thường Trư Do nhìn đến là Tư Việt Nghĩ đến tuyết nhi nói, cái kia tiểu phá hải là bọn họ hai cái nhi tử, tính tính thời gian, bọn họ khi đó còn không có chính thức giải trừ hôn ước, tức khắc đôi mắt đều đỏ. Chẳng sợ hắn lại chán ghét phó vân ngược, nhưng bất luận cái gì một người nam nhân cũng vô pháp chịu đựng, tiêu có chính mình nhãn nữ nhân cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ, không cái nào nam nhân có thể tiếp thu chính mình đội nón xanh, hắn mỗi khi nghĩ vậy, sắc mặt liền xanh lẻ. Hắn rơi lên thẻ bài, 700 vạn, tư việt cử bài, 800 vạn. Thường chư do lập tức đổi kịp, 900 vạn. Tư Việt do dự cử bài, 1.000, 1.001, 1.003, 1.005. Phó Vân Nhược đều sợ ngây người, này hai người cùng phân cao thấp dường như, người truy ta đuổi tăng giá, hoàn toàn không cho người khác phản ứng cơ hội. Nàng mới an ủi ôn ôn trong ngáy mắt, giá cả đã tiêu lên tới ngàn vạn, còn không ngừng đi lên trên. Bán đầu giá sư kích động đến mặt đều đỏ, 1.500 vạn, 1.500 vạn. Còn có hay không muốn tăng giá? 1.500 vạn nhất thứ. Phó Vân Nhược thấy Tư Việt tựa hồ còn muốn lại cử bài, vội hô một tiếng. Tư Việt, cho dù có tiền cũng không phải như vậy hoa a. Tư Việt nghiêng đầu nhìn về phía Phó Vân Nhược, chớp chớp mắt, chiều nàng gợi lên một mặt ý cười, theo sau đem thẻ bài buông xuống. 1.500 vạn lựa thứ. Còn có muốn tăng giá sao? Tư Việt quay đầu lại nhìn về phía thường Trư Do bên kia, trên mặt treo đậm cười, còn đối thường Trư Do làm thỉnh thủ thế. 1.500 vạn ba lần. Thành Giao. Chụp chú ý gõ định, giao dịch thành lập. Thường chư do còn không có tới kịp nhấm nháp thắng lợi tư vị, hội trường đã cái cọ ồn ào mở ra. Tuy rằng trận này đấu giá hội có chưa từ thiện tinh chất, nhưng là mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Giống nhau bán đấu giá cái cao hơn thị trường dưới 20-30 đại gia liền sẽ thu tay lại, trừ phi vừa lúc cái này trục phẩm có hai nhà trở lên đặc biệt muốn, mới có thể đấu giá ra giá cao. Liên này một kiện vật phẩm trang sức, tuy nói tinh xảo, nhưng cũng không phải khó được, 1.500 vạn. Có thể định chế đến so cái này càng sang quý thủ công càng tốt một bộ đỉnh cấp vật phẩm trang sức. Dùng cao hơn bản thân giá trị mười mấy lần giá cả tới chụp được, thường gia vị này, đầu hóc nước vào đi. Tư Việt dẫn đầu cho hắn vỗ tay, chúc mừng hắn chụp được cái mộ chủ phẩm. Những người khác phản ứng lại đây, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, sôi nổi chúc mừng. Phó Vân Nhược nhìn về phía cười đến vẻ mặt chân thành Tư Việt, thực mau liền cân nhắc lại đây, cảm tình hắn vừa mới cùng thường chư do đấu giá là cố ý, làm hắn suất huyết nhiều. Năng cũng nhìn không được gửi, lặng lẽ cấp tư việt điểm cai tán. So với bọn họ bên này hoa giá cao mua tới, vẫn là làm đối phương dùng nhiều tiền tới càng sảng. Tư việt thật là quá xấu rồi, bất quá nàng thích. Thường chư do đại náo oanh một tiếng, phản ứng lại đây chính mình hoa bao nhiêu tiền, tức khắc sắc mặt trở nên khó coi. Hắn phía trước giá cao chụp được không ít vật nhỏ, tích lũy lên cũng có 7, 8 trăm vạn, hơn nữa cái này 2000 nhiều vạn tiền mặt. Nếu là trước kia, hắn căn bản không đem này 2000 vạn để vào mắt. Nhưng là gần nhất, bởi vì công ty liên tiếp xảy ra chuyện, bọn họ bổ không ít tiền đi vào mới điền thượng cái này lỗ thủng, thường chư do trong tay một chút lấy không ra nhiều như vậy tiền mặt, nếu là đem mặt khác tài sản biến hiện, cũng không còn kịp rồi. Thường chư do gọi điện thoại cấp trợ lý, làm hắn trước từ công ty trướng thượng hoa 2.000 vạn đến hắn tài khoản, hắn tài khoản chỉ có hơn 1.000 vạn có thể di động, không đủ chi trả lần này chi ra. Trợ lý nghe xong có chút do dự, thường tổng, chúng ta tài chính có chút khẩn trương. Làm ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm, ít nói nhảm. Thường chư do lạnh lùng nói xong, liền treo điện thoại. Thường chư do sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cảm giác người khác nhất thiết nói nhỏ đều ở đối hắn chỉ chỉ trò trò, hắn nắm di động tay nháy mắt nắm chặt. Nghe nói thường ra công ty ra chạm hướng, xem ra nghe đồn là sự thật. Hẳn là chỉ là vấn đề nhỏ đi, bằng không cũng không thể tùy tiện liền 2 ngàn nhiều vạn lấy ra tới. Các thế gia gia sản cho dù có vài tỷ mấy chục tỷ. Nhưng kia phần lớn là các loại tài sản cổ phần cùng mặt khác, tài chính chỉ chiếm trong đó một bộ phận. Thường ra gần nhất phiền toái mọi người xem ở trong mắt, suy đoán đến bọn họ điển không ít tài chính đi vào quay vòng, bất quá cho dù nhất thời tài chính khẩn trương, kia cũng vẫn là cái quái vật khổng lồ, không có ai dám dễ dàng lộ ra cái gì tới. Hiện giờ xem thường ra tùy tiện chụp cái đồ vật đều có thể ngàn vạn ra tay, thuyết minh bọn họ tài vụ cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Phương Tuyết Nhược cũng bất chấp dùng mình. Hắn thấy Thường Trư do sắc mặt dị thường, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Dừng một chút, nàng nói, ta cũng không phải thực thích này đó, không cần thiết lãng phí nhiều như vậy tiền. Lần sau không cần như vậy. Thường Trư do nghe được Phương Tuyết được nói, sắc mặt nháy mắt hòa hoan xuống dưới, hắn ôn nhu nói, cho ngươi, chưa bao giờ là lãng phí. Bán đấu giá còn ở tiếp tục, bất quá thực mau liền đến kết thúc. Tư Việt nhìn chúng một khối nghiên mực, là Minh Thanh thời kỳ, có thể nói là đêm nay đấu giá hội nhất có giá trị. Là một vị đồ cổ người thu thập quyên gia tới làm từ thiện, bất quá cũng chỉ chụp đến 500 vạn giá cả. Thường chư do lần này không dám lại tùy tiện cử bài, lo lắng tư việt lại hô hắn, đêm nay tiêu phi đã vượt qua hắn mong muốn. Nếu là phía trước, hắn nơi nào còn dùng đến suy xét tiền vấn đề, nhưng là hắn tự mình tọa chấn công ty, nhất hiểu biết công ty hiện tại khốn cảnh, thường ra lại kéo không giới mặt đi bán của cải lấy tiền mặt tài sản. Trên cơ bản đều là lấy sở hữu vốn lưu động đi điền lỗ thủng, gần nhất thật là trứng trọi đá nhìn đến Tư Việt chụp được trụ phẩm, sắc mặt của hắn càng thêm không tốt. Tư Việt quả nhiên khắc hắn. Tư Việt nhìn chúng cái này nghiên mực, là chụp được tới cấp ôn ôn, chờ thêm một hai năm thủ đoạn càng có lực, liền có thể luyện tập thư pháp. Ần, trước dùng cái này chơi chơi, trong nhà còn có càng tốt. Ôn Ôn ngồi ở Phó Vân nhược trong lòng lực, hắn được đến mụ mụ an ủi, lại thấy Tư Việt cho hắn hết giận, tâm tình liền rộng rãi, nhìn thường chư do đắc ý cười, hì hì. Thực mau đấu giá hội đi đến kết thúc. Theo cuối cùng một kiện trụ phẩm bán ra, hội trường chủ nhân đọc diễn văn tổng kết. Đêm nay trụ đến tối cao đồ cất giữ tự nhiên là thường chưa do trụ được kia kiện thủy tinh kim cương, bị yến hội chủ nhân trọng điểm cảm tạ. Cuối cùng lục tục tan cuộc. Tư Việt đem còn ăn vạ phó vân nhược trong lòng ngực ôn ôn ôm lại đây, còn cười nhạo nói, tiểu béo heo, ngươi đôi chính mình thể trọng không có số sao? Làm mụ mụ ôm lâu như vậy, sẽ không khiến người mệt mỏi sao? Ôn ôn cảm giác chính mình bị mạo phạm, tức khắc trừng mắt rửa mắt, ngươi mới là béo heo. Đại béo heo. Ôn ôn dùng sức đi xuống trầm xuống, xem hắn dám nói chính mình béo, để dẹp lép hắn. Tư Việt nhớ mày, ta là đại béo heo, vậy ngươi chính là tiểu béo heo. Ngươi mới là, ta không phải. Một lớn một nhỏ hấu trĩ cãi nhau, Phó Vân Nhược quả thực không mắt thấy, này hai cái đều là ba tuổi sao. Thường chư do cùng Phương Tuyết Nhược nên diện đi tới, hiện nhiên đã sớm ở xuất khẩu chờ Phó Vân Nhược. Tư Việt hướng sườn một bước đứng ở Phó Vân Nhược trước mặt, cùng thường chư do rằng có, thường tiến sinh. Thỉnh chú ý điểm khoảng cách. Tư Việt. Thường chư do nghiến răng nghiến lợi. Hắn nắm chặt nắm tay, nhịn xuống một quyền đánh đi lên xúc động. Úc, thiếu chút nữa đã quên, còn không có chúc mừng ngươi chụp được cái mộ đồ vật. Thường Tiên sinh ngươi thật là cái đại thiện nhân, quên tặng nhiều như vậy tiền, trợ giúp càng nhiều người. Tư Việt chân thành nói. Thường chư do hử thành, so không được ngươi, không biết tư Tiên sinh quên nhiều ít. Không nhiều lắm, ta cá nhân chỉ quên 3.000 vạn mà thôi. Thường chư do ngươi nếu là không tin nói, có thể cùng ngục tiên sinh xác nhận. Tư Việt mỉm cười bổ sung thượng một câu. Thường chưa do chừng mắt Tư Việt đôi mắt sắp đột ra tới, hốc mắt nổi lên tơ máu. Phương Tuyết Nhược nhìn về phía Phó Vân Nhược, sắc mặt nu nhu nhu, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì mang theo ôn ôn về nhà nhìn xem thúc thúc, thúc thúc hắn, rất nhớ các ngươi. Phó Vân Nhược lười đến cùng nàng nói chuyện, coi như không nghe thấy, trực tiếp làm lơ rớt. Phương Tuyết Nhược đôi mắt ám ám, nàng miễn cưỡng cười nói. Vừa mới thường ca là cùng các ngươi nói giỡn, tỷ tỷ ngươi thích kia cái thủy tinh kim cương nói, liền nhường cho ngươi. Chúng ta không cần. Tư Việt ôn hòa có lê nói, nếu không mặt khác sự nói, phiền thoái nhường một chút, ngươi chống đỡ chúng ta lộ. Tư Việt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thường chư do gầm nhẹ nói. Tư Việt hoàn toàn không để ở trong lòng, lời này hắn đã nghe xong không dưới ba lần, ở trước mặt hắn, cũng, cũng chỉ có thể xính xính miệng lưỡi mà thôi. Tư Việt ý bảo phó vân nhược từ bên kia đi trước. Sau đó chính mình đuổi kịp, cùng rời đi. tỷ tỷ, Phương Tuyết Nhược đang muốn tiến lên ngăn trở. Thương Tổng Hờn dối thanh âm đột nhiên từ nơi không xa chuyển tới. Phó Vân Nhược quay đầu lại nhìn mắt, lại nhìn đến cái kia quyến rũ nữ nhân, dấm lên giày cao góc đi qua đi, còn không có tới kịp nhiều xem hai mắt. Tư Việt đã một tay chạm vào ở nàng trên vai, thúc giục nói, đi rồi. Bọn họ thực mau lên xe, Phó Vân Nhược nhịn không được nhìn về phía Tư Việt, như thế nào cảm giác hắn không nghĩ chính mình cùng thường chứ do bọn họ có tiếp xúc. Kỳ thật nàng liền tò mò nguyên tắc cốt truyện như thế nào phát triển. Nàng tới nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải trong nguyên tắc cốt truyện. Tư Việt chưa nói cái gì, làm tài xế đưa bọn họ trở về. Đã mau 11 giờ, qua ôn ôn ngày thường ngủ điểm, ôn ôn vừa lên xe liền mơ màng sắp ngủ. Mụ mụ ôn ôn mí mắt có điểm không mở ra được, hắn nu nhu kêu một tiếng, ngữ khí có điểm mất mát. Hắn đáp ứng rồi phải cho mụ mụ tặng lễ vật, nuốt lời. Phó Vân Nhược ở một bên có tiết tấu vô vụ ôn ôn thân mình. Mụ mụ ở đâu, bà bối, mụ mụ yêu nhất ôn ôn. Ta cũng ái. Ôn ôn mới vừa nói xong, theo mụ mụ có tiết tấu vỗ nhẹ, ý thức liền chậm rãi mơ hồ. sau đó hô hô ngủ qua đi. Phó vân nhược chụp trong chốc lát, chờ hắn ngủ say, mới rút ra tay. Ngươi thật sự quên ba nghìn vạn a? Phó vân nhược tò mò hỏi. Tư Việt gật đầu, mục tiên sinh là chân chính làm từ thiện, chúng ta thường xuyên có hợp tác. Nhà bọn họ liền có cái chuyên môn tận sức với từ thiện sự nghiệp quý hội. Phó Vân Nhược cảm thán, cảm thấy chính mình quên đi ra ngoài chút tiền ấy liền đối phương số lẻ đều không đến. Bất quá từ thiện sao, làm theo khả năng, mặc kệ nhiều ít, tâm ý đều là giống nhau. Tư Việt cùng Phó Vân Nhược không nói nữa, trong xe thực an tĩnh, chỉ có thư hoàn âm nhạc ở chạy xuôi. Xe tới rồi khách sạn Gaza, Tư Việt xuống xe nhẹ nhàng đem người bế lên, cùng vào thang máy. Phó Vân Nhược một đường chú ý ôn ôn, hắn ghé vào Tư Việt trên vai, thì đô đô một bên mặt đẹn nặng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, ngủ đến cực h Phó Vân Nhược chỉ là như vậy nhìn ôn ôn, ngực liền trướng đến tràn đầy. Tới rồi cửa phòng, Phó Vân Nhược tìm ra phòng tạm tích hạ, đem cửa mở ra, sau đó đem phòng tạm cắm đi lên, nu hòa ánh đèn sáng lên. Tư Việt đem ôn ôn ôm vào phòng, thật cẩn thận đặt ở trên giường. Phó Vân Nhược khai điều hòa, sau đó tiến tắm rửa, thất đánh bùn nước gấm, cầm khăn lông ra tới. Nàng thấp giọng nói, như vậy nhiệt thời tiết ở bên ngoài một ngày, ra một thân hãn, cho hắn lau lau thoải mái điểm. Tiểu gia hỏa ngủ say. Cho hắn tắm rửa động tĩnh quá lớn, đem người đánh thức co đến nháo, vẫn là dùng khăn lông ướt sát một chút. Tư Việt đồng dạng hạ giọng, ta đến đây đi. Phó Vân Nhược liếc hắn một cái, không cự tuyệt, đem khăn lông đưa cho hắn. Tư Việt ninh khăn lông ướt, Phó Vân Nhược thấy hắn ninh như vậy làm, vội vang nói, không cần ninh như vậy dùng sức, quá làm sát không được người cũng sẽ không thoải mái. Tư Việt liền một lần nữa ướt nhẹp lại nhẹ nhàng ninh hạ, lần này ướt lộc cọc cũng là không được. Cuối cùng mới ở phó vân nhược chỉ huy hạ ninh ra làm ướt vừa phải khăn lông, mà phó vân nhược đã mềm nhẹ cấp ôn ôn thổi tiểu tây trang lộ ra trắng nón mềm mại tiểu thân mình. Tư việt rõ ràng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, có chút vụ về, hắn đã rất cẩn thận cấp ôn ôn trả lưng lao tay, nhưng là rõ ràng vẫn là làm ôn ôn cảm nhận được không thoải mái, tiểu lông mày nình lên, thực không vui bộ dáng. Tư việt càng thêm phóng nhẹ động tác, không bao lâu ôn ôn tiểu lông mày mới giãn ra, phó vân nhược nghiêng đầu xem tư việt chuyên chú bộ dáng động nhiên cảm thấy kỳ thật ôn ôn có một cái phụ thân cũng khá tốt. Tư Việt cấp ôn ôn sát hảo toàn thân sau, còn luyện tập cho hắn thay háo ngủ, bởi vì sợ đem hải tử đánh thức, hắn toàn thân căng chặt, động tác thập phần cẩn thận, chờ đem tiểu bằng hưu chiếu cô song. Tư Việt phía sau lưng đã ướt một tầng hãn. Phó Vân Nhược tiến lên cấp ôn ôn đắp chăn đàng hoàng, chúng ta đi ra ngoài đi. Tư Việt phủng chậu đi ra ngoài, đem thủy đổ. Ra phòng, Phó Vân Nhược cũng nhẹ nhàng thở ra, âm điệu cũng khôi phục bình thường. Nàng nhìn về phía Tư Việt. Hôm nay vất vả ngươi, cảm ơn. Tư Việt lắc đầu, nhìn Phó Vân Nhược, từ đáy lòng nói, ngươi vất vả. Phó Vân Nhược, nàng nhất thời không lý giải Tư Việt ý tứ. Tư Việt lại không nói thêm nữa, hắn cảm thấy Phó Vân Nhược một người chiếu cố hải tử thực vất vả, hắn chỉ tự mình rút một chút vội, liền thâm giác chiếu cố hải tử không dễ. Kia tiểu bằng hưu càng khi còn nhỏ, chẳng phải là càng thêm vất vả càng thêm mệt. Tư Việt đã cảm kích, lại đau lòng, hối hận khi đó chính mình không đi trang một chút nàng hiện trạng. Nếu sớm một chút phát hiện nói, hắn có thể sớm một chút hỗ trợ chiếu cố hải tử. Nhưng về phương diện khác lại cảm thấy, lúc này xuất hiện cũng không chậm, còn kịp, từ nay về sau hắn có thể nhiều hơn hỗ trợ, cùng nhau chiếu cố hải tử trưởng thành. Phó Vân Nhược vừa nhấc đầu, thấy Tư Việt không hề có rời đi ý tưởng, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên mấy cái chữ to. Nửa đêm trai đơn gái chức ở chung một phòng. Đột nhiên cảm thấy không khí quái quái. Phó Vân Nhược có điểm không được tự nhiên, tuyển chuyển nói, đã khuya. Ân. Ta liền lưu trong chốc lát. Tư Việt úi đầu nhìn Phó Vân Nhược, suy nghĩ vừa chuyển, nghĩ đến phía trước suy đoán, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Như, như thế nào? Phó Vân Nhược thấy thế, cũng bắt đầu khẩn trương. Ngươi còn đối kia họ thường dư tình chưa xong. Ha! Tư Việt nhíu mày nói, trước kia ánh mắt kém cũng liền thôi, đó là bên cạnh ngươi không có đủ ưu tú nam tính. Hiện tại cạnh ngươi đã có các phương diện đều treo lên đánh họ thường khắc phái, ngươi nên đem ánh mắt đặt ở bên người. Tư Việt chỉ kém không nói thẳng mình, xem ta xem ta xem ta, ta mới là nhất đáng giá thích. Không phải, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Phó Vân Nhược phản ứng lại đây, giờ khóc giờ cười, ta nào có đối hắn dư tình chưa xong? Thiên, này hiểu lầm là nơi nào tới? Nàng có biểu hiện quá đối họ thường thích sao? Tư Việt bất mãn nói, ngươi đêm nay nhìn lén hắn chín lần. Nếu không phải trong lòng còn không bỏ xuống được hắn, lại như thế nào sẽ trộm xem hắn như vậy nhiều lần? Phó Vân Nhược, có. Có sao? Chín lần nhiều như vậy. Nay thật là hiểu lầm nàng chỉ là tò mò cốt chuyện mà thôi. Không đúng, tư việt như thế nào số đến như vậy rõ ràng. Không phải là một buổi tối đều ở chú ý nàng đi. Nhược nhược, ta có thể tiếp thu ngươi hiện tại không nghĩ nói cảm tình, ta có cả đời thời gian có thể chờ. Tư việt nhìn phó Vân nhược, ánh mắt chuyên chú mà ôn nu. Nhưng là nếu ngày nào đó ngươi có cái này ý tưởng, chỉ có thể tuyển ta. Tư việt lời này nói được có điểm cường thế. Phó Vân Nhược tránh đi hắn tầm mắt, trong lòng nói thầm, này nào xem như lựa chọn đề, quá bá đạo. Phó Vân Nhược tránh đi cái này đề tài, đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi. Tư Việt cũng không nghĩ đem Phó Vân Nhược bức cho thật chặt, hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể từ từ tới, chỉ là hiện tại, nàng nhiều xem nam nhân khác liếc mắt một cái, liền để ý đến không được, hắn có điểm gấp không chờ nổi. Muốn như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận đứng ở Phó Vân Nhược bên người. Tư Việt cân nhắc như thế nào tuyên cáo chính mình quyền sở hữu. Nhược nhược, ngươi nhớ kỹ một chút, không ai có thể miễn cưỡng ta đi tạm chấp nhận bất luận cái gì sự, chỉ có ta có nguyện ý hay không. Tiếp theo, Tư Việt nói phong vừa chuyển, đương nhiên hiện tại, có người có thể miễn cưỡng ta, nàng lời nói ta sẽ nghe. Phó vân nhược nghe được tâm loạn, nàng vội lại lần nữa nói, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon. Sau đó nàng nhanh chóng vọt vào tắm rửa gian khóa lại môn. Tư Việt dở khóc dở cười, hắn đi qua đi, gõ gõ môn, bên trong không có động tĩnh, Tư Việt mỉm cười nói thanh. Ngủ ngon. Tiếp theo hắn xoay người đi ra ngoài. Phó Vân Nhược ở tắm rửa gian nghe được cửa phòng mở ra đóng lại động tĩnh, mới lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng sờ sờ bang bang kịch liệt nhảy cái không ngừng trái tim, nhìn đến trong gương chính mình, hai má ửng đỏ. Phó Vân Nhược nhịn không được sờ sờ mặt, nóng bỏng nóng bỏng. Nàng nơi nào không biết tư việt ý tứ. Hắn nói không ai có thể làm hắn tạm chấp nhận, đối nàng thổ lộ tưởng cùng nàng ở bên nhau là bởi vì hắn thích nàng, mà không phải vì hài tử. Mặt sau ý tứ còn lại là, hắn sẽ nghe thích người nói, làm làm cái gì liền làm cái đó. Phó Vân Nhược cũng không biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nàng kế hoạch bị tư việt cường thế đánh gãy, đang ở gặp được nhân sinh nã rẽ. Nguyên bản nàng đã tính toán, toàn tâm toàn ý nuôi nâng ôn ôn lớn lên, sẽ không lại kết hôn, nàng cảm thấy một người cũng rất tiêu sái. Nàng hiện tại có năng lực kiếm tiền, có thể cho chính mình quá rất khá, chờ tương lai nàng có thể buông tay làm hài tử bay khỏi đi lang bản, nàng có thể đi khắp toàn thế giới. Nếm biến thiên hạ mỹ thực, thưởng tận thiên hạ cảnh đẹp, nhân sinh như vậy cũng rất sung sướng. Chờ tương lai già rồi, hai tử cũng thành gia lập nghiệp, nàng còn có thể trở lại thôn, thuê một miếng đất, tiếp tục dưỡng dưỡng hoa. Nhưng là hiện tại, một cái lớn lên xoái vóc người lại đẹp tính cách tuy rằng có điểm cầu nhưng là tổng thể cũng không tệ lắm nam nhân tưởng cùng nàng ở bên nhau, quan trọng nhất này vẫn là hài tử hắn ba. Phó vân nhược đáng xấu hổ có chút tâm động, nhưng là lại có chút dối giám, cũng không biết chính mình ở do dự cái gì. Có lẽ là không dám dễ dàng bán ra này một bước đi Tính, vẫn là đừng nghĩ quá nhiều Xem ôn ôn kia thái độ còn có đến biệt níu Chờ hai tử khi nào hoàn toàn tiếp nhận rồi rồi nói sau Nói, ôn ôn rốt cuộc ở biệt níu cái gì đâu Phó Vân Nhược nháy mắt đem tư duy nhảy đến ôn ôn trên người Nàng cư nhiên đến bây giờ cũng chưa tìm được khẩu phong Ôn ôn tiểu gia hỏa này giấu đến cũng thật hẳn Ngay hôm sau, Phó Vân Nhược tinh thần không tốt lắm Bị sức sống mười phần đến ôn ôn đánh thức Nàng tối hôm qua suy nghĩ Lan qua lộn lại đã khuya mới ngủ, lúc này đôi mắt còn có điểm không mở ra được. Mụ mụ, rời giường. Nổi lên nổi lên. Phó vân nhược vừa thấy thời gian, mới 6 giờ nhiều, còn sớm thật sự. Thấy ôn ôn tinh thần mười phần, không nhịn xuống đem hắn bế lên giường, bồi mụ mụ ngủ tiếp trong chốc lát bái. Ôn ôn cao hứng lăn lăn, tạp tạp cười một cái, nhìn thấy phó vân nhược đích xác thực vây bộ dáng, săn sóc nói, hảo đi. Sau đó an tĩnh bị ôm. Ôn ôn mắt to quay tròn chuyển. Ngụm ngụm vừa thấy chính là đã khuya mới ngủ, hắn sớm liền ngủ rồi không biết sao lại sự, khá tò mò vì cái gì sẽ như vậy vãn mới ngủ. Phó Vân Nhược rốt cuộc không ngủ bao lâu, mị trong chốc lát liền rời giường, chờ rửa mặt hảo sau đi ra, nhìn thấy Ôn Ôn đang ở thưởng thức này một phương nghiên mực. Ôn Ôn dơ lên cấp Phó Vân Nhược xem, Ngụm ngụm này không phải việc thúc thúc tối hôm qua chụp được đồ vật sao? Đen như mực, nhìn qua thực cổ xưa, mặc danh có loại kỳ lạ mùi hương. Phó Vân Nhược nhìn nhìn, thật là có thể là đã quên cầm đi đi. Nàng tối hôm qua cũng chưa chú ý tới khi nào đặt ở trên bàn. Ôn ôn trong mắt xoay chuyển, tối hôm qua Việt thúc thúc ở trong phòng. Phó Vân Nhược, làm gì nói được như thế nào như vậy hãy muội Hắn ôm ngươi đi lên, còn cho ngươi lau mình. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, nàng nhưng không có lớn như vậy sức lực, một đường đem tiểu bằng hữu nhẹ nhàng bế lên tới. 104, chưng 104, chưng 104. Ôn ôn vừa nghe, đôi mắt nhỏ phiêu phiêu nghĩ đến chính mình thay đổi thói ngủ là Tư Việt chiếu cố hắn, có điểm rồi dám lại có điểm tiểu thẹn thùng. Hảo đi, xem ở hắn chiếu cố chính mình phân thượng, liền không so đo bọn họ lại quăng hắn ở trung sự. Ôn Ôn sờ sờ bụng, mai rồi nói, mụ mụ, ta đói bụng. Vì thế Phó Vân Nhược làm khách sạn người phục vụ đưa bữa sáng đi lên. Khách sạn cũng có tố nhân vào ở, vì tránh cho phiền toái, bọn họ đều là làm đưa đến phòng tới. Hai người giải quyết xong bữa sáng, đại ở trong phòng. Ôn Ôn hôm nay xuất diện an bài tại hạ ngõ, buổi sáng không có chuyện, nửa ngày thời gian bọn họ cũng lười đến ra cửa, bên ngoài quá nhiệt, vẫn là ngốc tại điều hòa hạ thoải mái. Ôn Ôn ăn vả Phó Vân Nhược trên người làm nũng, mụ mụ, làm ta chơi chơi gì động sao? Phó Vân Nhược lanh khốc vô tình, không được, tiểu bằng Hữu không thể chơi di động, muốn hư đôi mắt. Ta không phải tiểu bằng Hữu, ta là đại bằng Hữu mụ mụ, liền chơi trong chốc lát sao? Tư Nguyên tín cấp Ôn Ôn khai thông xã giao tài khoản lúc sau. Hắn liền không phải cái kia đối sản phẩm điện tử khinh thường nhìn lại ôn ôn, hắn tổng nhịn không được muốn nhìn một chút hắn fans gia tăng rồi nhiều ít, muốn nhìn một chút bọn họ bình luận, nếu có thể hố động một chút liền tốt nhất. Nhưng là mụ mụ xem gần, không cho hắn tiếp xúc quá nhiều sản phẩm điện tử, hắn mỗi ngày tâm ngứa, lại không dám chính mình trộm mua di động, chỉ có thể cùng phó Vân Nhược làm nũng, làm cho nàng cấp di động hắn chơi một chút. Hơn nữa bây giờ còn có một cái hắn tò mò muốn biết, chính là vong hưu đối hắn đệ nhất bộ tham diễn điện ảnh là cái gì thái độ. Hắn hảo muốn nhìn một chút ta. Ngươi tự đều nhận toàn sao. Ý tứ đều lý giải sao. Nay liền muốn xem bình luận, xem hiểu sao. Ôn ôn trong mắt đi dạo, chính là xem không hiểu mới càng muốn xem nha. Có không quen biết tự không hiểu ý tứ, ta có thể chính mình phiên từ điển hoặc là bài đủ tra học tập. Phó Vân Nhược, nói giống như có điểm đạo lý. Ôn ôn chớp đôi mắt. Phó Vân Nhược nhịn không được điểm điểm hắn cái chán, nguy biện. Bất quá rốt cuộc đem điện thoại cho hắn, chỉ có thể chơi 30 phút. Đầu không thể dựa đến như vậy gần Ôn ôn thấy Phó Vân Nhược nhả ra đầu tiên là cao hứng Nhưng vừa nghe mới chỉ có 30 phút Có kẹ mặc cả nói 1 giờ, 30 phút quá ngắn lạc Phó Vân Nhược liếc nhìn hắn một cái 20 phút Ôn ôn, nào có như vậy mà cả Hắn vội văng nói 30 phút liền 30 phút Chờ hắn xem xong thời gian sau lại đi làm lũng. Tiếng đập cửa vang lên Phó Vân Nhược từ mắt mèo nhìn hạ Cửa đứng chính là tư việt Phó Vân Nhược trong đầu lại hiện lên tối hôm qua Tư Việt nói, tim đập lại không chịu khống chế nhanh hơn, nàng làm hai hạ hít sâu, bình tĩnh trở lại sau, mới mở cửa. Sớm. Tư Việt mỉm cười nói, hắn hôm nay ăn mặc một bộ vận động trang, cả người có vẻ tuổi trẻ sức sống không ít. Sớm a. Phó Vân Nhược nghiêng người tránh ra vị trí, làm Tư Việt đi vào. Các ngươi đang làm cái gì? Không có làm cái gì a. Tư Việt đi vào đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Ôn Ôn đang ngồi ở ghế trên. Đôi tay cầm di động, hơi hơi rũ đầu chuyên chú nhìn màn hình, tay ngắn nhỏ thỉnh thoảng ở mặt trên điểm điểm. Ôn ôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiến vào người, hô thanh, Việt thúc thúc. Lại cúi đầu tiếp tục chơi di động. Tư Việt nhìn về phía Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược giải thích nói, sáng sớm liền quấn lấy ta muốn di động chơi, liền cho hắn chơi 30 phút, nhiều không có. Đúng rồi. Phó Vân Nhược cầm lấy bị ôn ôn đặt ở cái bàn mặt nghiên mực, đưa cho Tư Việt, ngươi tối hôm qua đã quên mang đi. Tư Việt không có tiếp nhận Thập phần tự nhiên nói, đây là ta mua tới cấp ôn ôn, hạn chế chút nên học tập thư pháp, có thể dùng này phương nghiên mực luyện tập. Phó Vân Nhược chính là, nay còn không có bắt đầu học đâu, liền sớm chuẩn bị đi lên. Phó Vân Nhược phát hiện như vậy một đối lập, chính mình giống như đối ôn ôn quan tâm không đủ, cũng phát giác hai người đối ôn ôn bất đồng thái độ. Phó Vân Nhược là có khuynh hướng làm ôn ôn quá cái nhẹ nhàng vui sướng tự tại thơ khấu, nay đó hứng thú sở trường đặc biệt tinh anh chương trình học có thể từ từ tới, mà ở tư viện trên người nàng thấy được hắn vọng tử thành long đối hải tử ký thác kỳ vọng cao tâm tư ngay từ đầu hắn khả năng còn có che lấp nhưng là xem phó vân nhược thái độ mềm hóa ôn ôn cũng thái độ mềm hóa sau hắn liền được nước làm tới đi bước một thử đi phía trước phó vân nhược tự lần đầu tiên không có cự tuyệt tư việt sau liền phát hiện nàng rốt cuộc cự tuyệt không được tư việt bất quá vẫn là muốn nói một câu nếu ôn ôn chương trình học quá nhiều cố bất quá tới lại vãn hai năm lại học cũng có thể lần này hạ Cho hắn an bài nhiều như vậy chương trình học, ôn ôn cũng chưa thời gian chơi. Tư Việt đồng ý, ta sẽ nhìn làm. Học tập, tự nhiên là căn cứ tự thân thiên phú, IQ và FG e lượng thân đặt làm học tập kế hoạch, tư Gia hải tử không có xuẩn. Ở tư Việt xem ra, ôn ôn hiện tại đã thực nhẹ nhàng. Nhớ năm đó, hắn từ 3 tuổi bắt đầu học tập khởi, mỗi ngày chương trình học đều an bài đến tràn đầy, hai đồng ngoạn nhạc thời gian đều có hạn chế. Ôn ôn đang túi đầu chuyên chú chơi di động, chút nào không biết hắn song thân liền hắn tương lai mấy năm đã thương lượng hảo chương trình học căn bài, hắn nhìn chính mình còn ở dâng lên phèn dư lượng cao hứng không thôi. Từ điều thứ nhất nói nói là ấn hắn ý tứ phát biểu sau, nguyên bá ba còn dùng hắn tài khoản đã phát mấy cái tin tức đi ra ngoài, trong đó một cái chính là chuyển phát sắp chiếu phim khoa học viễn tưởng báo trước. Các vong hữu hỏa nhãn kim tinh thực mau liền phát hiện cũng không phải ôn ôn bản nhân thao tác tài khoản, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tiểu bằng hữu con nhỏ, phòng trưng liền tự đều nhận thức không được mấy cái. Nơi nào sẽ quản lý tài khoản? Ngay từ đầu bọn họ tưởng ôn ôn mụ mụ cũng chính là phó vân nhược ở quản lý tài khoản. Bất quá thực mau bọn họ liền bái ra là nguyên tín đoàn đội. Hào đi, bọn họ phấn tiểu thần tượng phải đợi 18 tuổi sau khi thành niên mới có thể tiếp quản tài khoản. Không quan hệ, bọn họ sẽ chờ hắn lớn lên. Từ đoàn phim vòng ra hắn có tham diễn, còn bị nhà phê bình điện ảnh trọng điểm vòng ra tới khen sau. Hắn fans liền tiểu trướng một đợt, lúc này đã có 2.000 nhiều và fans. Ôn ôn Mỹ tư tư nhìn bình luận Lại đi đem treo ở nhiệt bình thượng, trọng điểm khen hắn từ ngữ đoạn xem một lần, càng thêm mỹ tư tư. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt nói chuyện, một chút không chú ý thời gian, chờ nàng chú ý tới thời điểm, đã qua 35 phút. Phó Vân Nhược qua đi nhắc nhở ôn ôn, đã đến đến giờ, không thể lại nhìn, đôi mắt nghỉ ngơi một chút. Nàng vươn tay, làm ôn ôn đem điện thoại giao lại đây. Ôn ôn nắm di động không bỏ, còn lưu luyến, lại làm ta xem 30 phút sau. Mụ mụ nhanh như vậy liền đi qua. Hắn còn không có xem xong đâu, thời gian quá đến cũng quá nhanh bá. Ôn ôn, Phó Vân Nhược kéo trường thanh âm, ý chí sắt đá. Ôn ôn đành phải đem điện thoại còn cấp Phó Vân Nhược, thử, tức giận. Phó Vân Nhược đâu thèm hắn tiểu tính tình, nói tốt 30 phút liền 30 phút, mới vừa còn nhiều năm phút đâu. Tư Việt thấy ôn ôn đầy mặt không cao hứng, liền nói, ôn ôn, muốn hay không cùng ta đi ra ngoài. Ở Tư Việt xem ra, tiểu bằng hữu chơi trò chơi, chính là nhàn không có việc gì làm, sự tình nhiều. Nơi nào còn có thời gian tưởng di động, vẫn là công khoa quá ít. Bất quá hiện tại ở khách sạn, Tư Việt nghị nghị hắn đóng phim cũng vất vả, liền từ bỏ đem Lão sư hô qua tới giảng bài ý tưởng. Ôn ôn đôi mắt chớp chớp, hắn không nói chuyện. Đi ra ngoài làm gì nha? Hắn mới không bằng Tư Việt đi ra ngoài đâu. Hắn chẳng phải là thật mất mặt. Tư Việt tuổi xuống. Thân, thò lại gần ở ôn ôn bên thai nói nhỏ. Nguyên bản cũng không để ý ôn ôn, nghe được Tư Việt lời nói sau, tức khắc dựng lên lô thai. Phó Vân Nhược nhìn qua, trong lòng tò mò, này hai người thần thần bí bí, đang nói cái gì đâu. Tư Việt sau khi nói xong, cười tủm tỉm hỏi, thế nào? Muốn cùng ta đi ra ngoài sao? Lúc này ôn ôn không chút do dự, muốn. Hắn nhảy xuống ghế dựa, gấp không chờ nổi nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn bọn vào bên trong phòng xếp, chỉ chốc lát sau liền chạy ra, đứng ở Tư Việt bên người, đi thôi. Phó Vân Nhược hỏi, muốn ta cùng đi sao? Ôn ôn không chút do dự cự tuyệt, không cần. Ta liền cùng Việt thúc thúc đi ra ngoài, mụ mụ ngươi ở khách sạn đợi, chúng ta thực mau trở về tới. Phó Vân Nhược, nàng nhìn về phía Tư Việt, Tư Việt mỉm cười không nói. Nàng đành phải dặn dò nói, chú ý điểm, đừng bị người nhận ra tới A. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định biến hảo trang lại đi ra ngoài. Tư Việt mang theo ôn ôn, hai người ra khỏi phòng, Phó Vân Nhược thấy bọn họ đi trước đối diện Tư Việt phòng, sau đó đóng cửa lại. Phó Vân Nhược không có đi theo qua đi, nàng trong lòng nghi hoặc, thật là kỳ kỳ quái quái. Này hai người đang làm cái gì chuyện xấu. Nàng đóng cửa lại, quyết định mặc kệ hai người bọn họ, dù sao tư Việt Tổng sẽ không đem ôn ôn cấp bán. Tiểu hài tử không ở bên người, Phó Vân Nhược cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, nàng đem gối đầu lót, dựa đi lên nửa nằm xem di động. Bởi vì tối hôm qua ở từ thiện tiệc tối gặp qua không ít đồng hành, hôm nay trong đàn liền đang nói việc này, Phó Vân Nhược thực mau liền tham dự đề tài đi vào. Nàng trong chốc lát tâm sự thiên, trong chốc lát đi diễn đàn ngồi cao xem bắt quái tin tức. Trọng điểm nhìn nhìn ôn ôn bên kia tin tức. Nguyên ca đoàn đội thập phần tin được, ít nhất ở ôn ôn tài khoản hạ có thể thấy được địa phương, không có không tốt bình luận, như vậy liền không cần lo lắng ôn ôn nhìn đến ảnh hưởng tâm tình. Tiểu bằng hữu còn rất nhỏ, không cần như vậy sớm kiến thức đến người khác các ý. Phó Vân Nhược xoát hai đại giao lưu ngôi cao, nhìn xem thời sự nhiệt điểm, lại thường thường cùng bằng hữu tâm sự thiên, chờ nghe được cửa động tĩnh, Phó Vân Nhược mới phát giác thời gian qua thật sự nhanh. Mũ mũ. mau mở cửa a cách dày nặng cửa phòng đều có thể nghe được ôn ôn kia vui sướng tiểu lại âm điệu phó vân nhược đi mở cửa ôn ôn cao hứng đi vào tới gương mặt nhỏ hưng phấn đến phím hồng phó vân nhược trên mặt cũng không tự giác mang lên tươi cười mụ mụ mụ mụ ôn ôn cao hứng kêu vài tiếng phó vân nhược theo tiếng tư việt cũng đi vào tới đối với ôn ôn nói đi trước rửa mặt trải đầu một chút đi ra ngoài một chuyến toàn bộ thân mình liền nhao dính rình hơn nữa trên mặt hóa điểm trang dung Phó Vân Nhược chủ động cùng Tư Việt nói, tắm rửa gian có nước tẩy trang. Tư Việt ứng thanh, mang theo rừng không được tới ôn ôn vào tắm rửa gian. Phó Vân Nhược chưa tiến vào, bất quá nàng giờ phút này vô tâm tư xem di động, thỉnh thoảng nhìn xung quanh một chút, nàng trong lòng thật sự tò mò, không biết hai người bọn họ đi ra ngoài làm gì. Không bao lâu, một thân thoải mái thanh tân ôn ôn dẫn đầu chạy ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cao hứng phấn chấn chạy đến Phó Vân Nhược trước mặt đứng yên, ngượng đầu nhỏ, đem tiểu béo mu bàn tay ở sau người. Mumu, ngươi đoán ta cho ngươi mang theo cái gì?" Ôn Ôn đôi mắt sáng lấp lánh xem nàng, tràn ngập chờ mong. Phó Vân Nhược thấy hắn như vậy cao hứng, nghĩ lại tưởng tượng, liền nghĩ đến tối hôm qua Ôn Ôn tưởng cho nàng chụp cái vật phẩm trang sức không chụp thành, còn không, cao hứng rất lâu. Nàng nháy mắt liền đoán được, Ôn Ôn lần này cùng Tư Việt đi ra ngoài còn không cho nàng đi theo, khẳng định là cho nàng mua lễ vật đi. Bất quá nàng không thể biểu hiện ra chính mình lập tức liền đoán được. Phó Vân Nhược giả vờ tự hỏi một lát, Sau đó buồn dầu nói, làm sao bây giờ? Mụ mụ đoán không ra tới. Ôn ôn đôi mắt càng thêm sáng ngời, lại đoán xem sao. Ta cấp cái nhắc nhở, là thực tinh xảo rất đẹp. Phó vân nhược trầm ngâm một lát, ai nha thật là quá làm khó mụ mụ, thật đoán không ra tới. Ôn ôn bất đắc dĩ, hảo đi, mụ mụ thật sự là quá ngu ngốc, hắn hưng phấn bắt tay rồi đến phía trước, xem. Ôn ôn trắng nón mượt mà chờ tiểu béo trong tay, thình lình phóng một cái hắn lòng bàn tay lớn nhỏ tinh xảo hộ. Phó Vân Nhược cao hứng nói, là tặng cho ta sao? Ôn ôn gật đầu, chờ mong nhìn Phó Vân Nhược, mau mở ra đến xem. Phó Vân Nhược mở ra cái hộp nhỏ, tinh xảo kim cương vòng cổ ánh vào mi mắt, nàng kinh hỉ hoa một tiếng, thật xinh đẹp a. Tinh tế bạch kim vòng cổ, một quả cỏ bốn lá hình dạng màu tím lam kim cương chạm giống treo ở trung gian, phiếm thần bí ánh sáng nhạc, yêu nhã mê người. Nhìn đến Phó Vân Nhược vạn phần kinh hỉ bộ dáng, ôn ôn tiểu ngực đỉnh đến càng cao, cao hứng đến lại mắt. Phó Vân Nhược thật là bị kinh hỉ tới rồi, nàng cảm thấy này vòng cổ so đấu giá hội đẹp nhiều. Ta tự mình chọn lựa, ta thực thích. Cảm ơn Bảo Bảo. Phó Vân Nhược cảm động đến muốn khóc, Bảo Bảo thật sự là quá tốt. Nàng không nhìn xuống ôm lấy Ôn Ôn, hướng hắn thịt đô đô gương mặt thân mấy khẩu, ta thực thích. Ôn Ôn bị hôn, hắn thẹn thùng phủ mặt. Ai nha, mụ mụ chính là quá dính hắn, có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể sùng chứ. Ôn Ôn đôi mắt sáng ngời lợn lẫy, mụ mụ như thế yêu thích cũng không ngủ công hắn vứt bỏ biệt lưu đi theo Tư Việt đi ra ngoài. Ôn Ôn giúp mụ mụ mang lên được không? Hảo. Phó Vân Nhược cổ thượng không có mang vòng cổ, vừa lúc trực tiếp mang lên. Ôn Ôn cầm lấy vòng cổ, nhón chân cấp Phó Vân Nhược mang lên. Phó Vân Nhược thập phần phối hợp để thấp thân mình tối đầu. Ôn Ôn tiểu béo tay lại linh hoạt, ấn như vậy tiểu nhân khổng cũng hoa không ít thời gian, bất quá không bao lâu, Ôn Ôn liền cấp mang lên. Phó Vân Nhược sờ sờ vòng cổ, lại lần nữa hôn hôn ôn ôn gương mặt lực trướng đến tràn đầy, nàng cảm động cực kỳ. Giữ đứa con trai này là lại chính xác bất quá quyết định. Bà bảo, mụ mụ hảo ái ngươi nha. Ôn Ôn khẹn thùng đến đỏ mặt, tưởng rụt rè điểm, nhưng trên mặt tảng không được đại đại tươi cười, ta cũng ái mụ mụ nha. Tư Việt đi ra, liền nhìn đến hai mẹ con nhào nhào dính dính bộ dáng. Phó Vân Nhược nhìn thấy Tư Việt, nhịn không được khoe ra, xem, đây là Ôn Ôn tặng cho ta lễ vật. Tư Việt xem Phó Vân Nhược trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, cũng gợi lên khóe môi, "Ân" Nay kỳ thật không đơn giản là ôn ôn đưa, đây là hắn làm người suốt đêm đưa lại đây trang sức, nhất quý báo chính là hy hữu thiên nhiên màu tím lam kim cương. Bất quá là mượn ôn ôn tay mua, sau đó đưa cho Phó Vân Nhược. Có thể nói đây là bọn họ hai cái cùng nhau đưa. Phó Vân Nhược đối thượng Tư Việt mỉm cười sùng nịch hai trong mắt, mặc danh có chút mặt đỏ, nàng cảm thấy chính mình khoe ra sai rồi người, là Tư Việt bồi ôn ôn đi ra ngoài mua điểm, hắn đã sớm biết. Nhưng là Phó Vân Nhược rất muốn cùng người chia sẻ nàng vui sướng. Cơ hội này thực mau liền tới rồi. Buổi chiều thời điểm, bọn họ đi đoàn phim, Phó Vân Nhược một sửa điệu thấp tính tình, ở đoàn phim, ở nhiều người địa phương đi lại đi lại. Nàng hôm nay ăn mặc một cái đạm sắc váy liền áo, lộ tinh xảo xương quay xanh, tự nhiên cũng thấy được trên cổ nhiều da tới trang sức. Một bên chuyên viên trang điểm trợ lý dẫn đầu chú ý tới, nàng kinh ngạc hỏi, Phó Tiểu thư ngươi mua vòng cổ a Cũng thật đẹp. Phó Vân Nhược màu da bánh bạch, phối hợp thượng này vòng cổ, tôn nhau lên đến trường mặc danh càng hấp dẫn người. Phó Vân Nhược tức khắc cao hứng nói, "Thật vậy chăng? Không phải ta mua, là Ôn Ôn tặng cho ta lễ vật." Hoa. Và... Chung quanh mấy người nghe được, tức khắc vây lại đây, hiếm lạ nhìn nhìn. Ôn Ôn còn như vậy tiểu liền biết hiếu thuận mụ mụ, thật hiểu chuyện. Chuyên viên trang điểm trợ lý thập phần hâm mộ. Con trai của nàng cũng là không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là bị hắn ra ngay sủng tiểu bá vương giống nhau, đừng nói săn sóc cha mẹ, một cái không bằng hắn ý liền nháo đến long trời lở đất. Con nhà người ta thật là lợi người hâm mộ. Trợ lý mỗi lần muốn giáo dục Hải tử đều bị cha mẹ chồng ngăn cản, lần này nàng hạ quyết tâm, nhất định phải đem Hải tử tính tình sửa lại lại đây, bằng không về sau liền khó khăn. Thật là đẹp mắt, ôn ôn giỏi quá a. Phó Vân Nhược bị khen tặng khen ngợi, nội tâm cực kỳ sảng khoái, nàng trong lòng cũng như vậy cho rằng, nhưng ngoài miệng kiếm tốn, tiểu gia hỏa có đôi khi vẫn là thực lịch ngậm. Thức mau, đoàn phim tất cả mọi người biết, ôn ôn cho nàng mụ mụ tặng điều thập phần tinh xảo xinh đẹp vòng cổ là cái thập phần hiếu thuận hải tử phó vân nhược hư vinh tâm đắc đến cực đại thỏa mãn sau đó quyết định cấp ôn ôn đắc lễ nàng cũng thực cái hải tử a bất quá cấp hải tử đưa cái gì hào đâu tiểu băng hưu còn nhỏ đưa vòng cổ này đó trang sức không có phương tiện phó vân nhược nghĩ tới nghĩ lui quyết định cấp hải tử làm bữa tiệc lớn nàng đã lâu không có cấp ôn ôn làm bữa tiệc lớn vừa lúc ôn ôn đóng phim vất vả phải cho nàng bổ bổ vì thế phó vân nhược cùng tư việt xác định hắn sẽ vẫn luôn nhìn ôn ôn sau Liền trước một bước rời đi đoàn phim, trở lại khách sạn, mượn phòng bếp mượn nguyên liệu nấu ăn. Nguyên bản Phó Vân Nhược cho rằng phải tốn phí thời gian hảo hảo thương lượng mới có thể mượn đến, không nghĩ tới khách sạn rất dễ dàng liền đáp ứng rồi. Phó Vân Nhược ở phòng bếp một góc vội vàng thời điểm, không ngừng đầu bếp hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, còn có đầu bếp lại đây xem hai mắt, cho nàng chỉ điểm chỉ điểm. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, không hổ là năm sao cấp khách sạn lớn, này phục vụ quá hảo quá săn sóc chú đáo. Phó Vân Nhược còn định rồi khách sạn một cái ghế lô, cùng Tư Việt nói tốt chờ bọn họ trở về thời điểm trực tiếp đi ghế lô. Trạng Vọng chụp xong diễn kết thúc công việc sau khi trở về, Ôn Ôn đi theo Tư Việt đi vào ghế lô, hắn ngửi ngửi cái mũi, vừa nghe đã nghe tới rồi quen thuộc mùi hương, tức khắc Cao Hưng nói, là mụ mụ làm. Ôn Ôn vui sướng chạy tới, ba lượng hạ bò lên trên ghế dựa, nhìn trên mặt bàn còn cái cái nắp giữ ấm ầm. Hắn duỗi trường tay xúc lên cái nắp, nồng đậm mùi hương ập vào trước mặt, là quen thuộc sườn heo chua ngọt. Hoa. Wow. Ôn ôn cao hứng cực kỳ, vội vàng chuyển động pha lê đĩa quay, hắn muốn nhìn mặt khác mấy mâm tràng chính là cái gì. Tư Việt trên mặt mang theo bất đắc dĩ tươi cười. Phó vân nhược thực mô liền tiến vào phía sau còn đi theo hai cái người phục vụ, bưng một nấu cơm cùng một cổ canh tiến bảo, nàng trong tay cũng phủng một mâm đồ ăn. Một trăm linh năm, chương một trăm linh năm, chương một trăm linh năm. Mũ mũ. Ôn ôn nhìn thấy phó vân nhược cao hứng nhảy xuống ghế dựa, đặng đặng chạy đến phó vân nhược bên người Phó Vân Nhược vội túi đầu xem hắn, chú ý không cần đụng phải. Ôn Ôn giống điều cái đuôi nhỏ dường như, tung ta tung tăng đi theo Phó Vân Nhược, mới vài bước lộ cũng có thể cảm thụ ra Ôn Ôn hoạt bát cùng vui sướng. Phó Vân Nhược đem mâm phong tới trên bàn, túi người đem Ôn Ôn bế lên đặt ở trên chỗ ngồi, chính mình ngồi vào bên kia. Người phục vụ đem một đám cái nắp xúc lên, sau đó mang đi rời khỏi ghế lô. Ôn Ôn ném chân ngắn nhỏ, ngửa đầu nhìn về phía Phó Vân Nhược, mụ mụ, đều là ta thích ăn thịt. Cảm ơn mụ mụ. Không khách khí, bảo bảo vất vả. Phó Vân Nhược cười tủm tỉm nói: "Tư Việt ở một bên chia thức ăn, sau đó làm bộ lơ đãng, cũng là ta thích ăn." Ôn Ôn tức khắc quay đầu nhìn qua, hừ hừ nói: "Mụ mụ làm cho ta." Phó Vân Nhược có chút ngượng ngùng, trước kia ở nông thôn cùng nhau trụ thời điểm, không gặp Tư Việt có cái gì ăn kiêng, cũng rất thích huấn thịt, liền không hỏi hắn yêu thích. Bất quá xem Ôn Ôn ngạo kiểu tiểu bộ dáng, Phó Vân Nhược theo hắn ý, đúng vậy, đều là cho Ôn Ôn. Ôn Ôn đắc ý. Tư Việt chiều ôn ôn cười cười, thập phần hiền lành. Ôn ôn nháy mắt cảnh giác, hắn muốn làm gì? Ôn ôn hôm nay hưởng thụ một phen một hai tuổi bảo bảo thời điểm mới có đãi ngộ, Phó Vân Nhược toàn bộ hành trình chú ý hắn, cho hắn lưu thực. Khe miệng dính du mụ mụ còn sẽ dùng khăn giấy cho hắn lau lau, hảo tinh hồ. Phó Vân Nhược làm chính mình lực chú ý đều ở Ôn Ôn trên người, bỏ qua Tư Việt tồn tại, Tư Việt cũng không ngại. Phó Vân Nhược chiếu cô Ôn Ôn, hắn chiếu cô Phó Vân Nhược, cho nàng múc canh, thỉnh thoảng cho nàng gấp đồ ăn. Làm nàng đừng chỉ lo hài tử. Ôn ôn thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế, nỗ lực dối trưởng tay ngắn nhỏ phải cho Phó Vân Nhược gắp đồ ăn, mụ mụ cũng ăn. Hảo hảo, mụ mụ cũng ăn. Phó Vân Nhược thấy tư Việt vẫn luôn bị vắng vẻ, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, liền cũng tiếp đón một chút hắn. Rõ ràng chỉ có ba người, lại thập phần náo nhiệt. Cuối cùng ba người đem trên bàn đồ ăn tất cả đều giải quyết, mỗi người đều ăn đến bụng tròn xoe. Hai cái đại nhân còn để ý điểm hình tượng, chỉ là thần sắc lười biếng. Ôn ôn bút bụng, giống chỉ miêu mễ dường như, hảo vui vẻ. Bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, mới đứng dậy về phòng. Tư Việt cùng Phó Vân Nhược nói chuyện thiếm, chờ ngày mai chụp xong diễn, liền về nhà sao. Đúng vậy. Muốn hay không đi ra ngoài du lịch. Tránh tranh nóng. Tư Việt liếc mắt thiển bụng đi đường ôn ôn, tiểu gia hỏa còn chưa có đi quá bờ biển chơi đi. Đế đô lúc này thời tiết đúng là một năm chung nhất nhiệt thời điểm. Năm rồi thời gian này Tư Việt không ở đóng phim nói, cơ bản về nhà một chuyến. Thuận tiện tránh tránh nóng. Phó Vân Nhược có chút do dự, ôn ôn trước 4 năm đều đi theo nàng ở nông thôn sinh hoạt, năm nay lại đây đế đô bên này, cũng chỉ là ở phụ cận chơi chơi, đừng nói đi bờ biển, liền phụ cận thành thị du lịch khu cũng chưa đi qua. Nàng rất muốn mang ôn ôn đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Ôn ôn thật cao hứng có thể cùng mụ mụ đi ra ngoài chơi, nhưng là xem tư Việt giống như muốn đi theo đi, tức khắc nói, ta cùng mụ mụ cùng đi. Tư Việt chậm gì gì nói, nhu nhược nữ tử mang theo tiểu hài tử độc thân bên ngoài. Dễ dàng trở thành người xấu mục tiêu Ôn ôn không phục, ta có thể bảo hộ mụ mụ Ngươi Tư Việt đầu lấy thoáng nhìn, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ Ôn ôn nhìn xem chính mình tiểu thân thể Hảo đi, là không có gì thuyết phục lực Tức khắc nhục trí Hắn hừ hừ nói, ta thực mô liền sẽ lớn lên Phó Vân Nhược lại không trực tiếp gật đầu Rồi nói sau Nếu như đi tránh nóng nói, đi nơi nào Đi mấy ngày Như thế nào đi Này đó đều là cái vấn đề cũng không thể tùy tiện nói đi là đi. Ôn ôn nói, còn có một tuần điện ảnh liền phải chính thức chiếu. Ôn ôn ngửa đầu xem Phó Vân Nhược, ánh mắt sáng ngời, tuy rằng đi ra ngoài chơi hắn rất vui lòng, nhưng là chơi khi nào đều có thể, bỏ lỡ quan khán chiếu cơ hội, đó chính là bỏ lỡ. Hai so sánh, tự nhiên là xem điện ảnh càng quan trọng. Phó Vân Nhược vừa nghe, cũng nhớ tới chuyện này. Bọn họ nhưng nghĩ điện ảnh chiếu trước tiên chính là xem, một tuần thời gian cũng đi không được nhiều xa, ơn. Không đúng. Quốc nội vùng duyên hải thành thị, hẳn là cũng có giảm chiếu phim đi. Thiếu chút nữa bị ôn ôn cấp vòng đi vào. Ôn ôn nói, mụ mụ, chúng ta lần sau lại đi. Ôn ôn chiều tư việt làm mặt quỷ, liền không bằng hắn ý. Tư việt cười cười, sau đó nói, thật là ta suy xét không chu toàn. Ôn ôn vừa mới bắt đầu học tập, liền đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, phía trước phòng trường liền bạch học. Ôn ôn siêu cấp không phục, hắn lại không phải cá vàng ký ức, học được đồ vật như thế nào sẽ đã quên đâu. Mới sẽ không bạch học. Phó Vân Nhược thấy thế, cũng không hề để đi du lịch sự. Mới ra thang máy, Tư Việt nhận được một chiếc điện thoại, hắn nghe xong đối diện lời nói lúc sau, chỉ nhàn nhạt nói câu, 5 phút sau ta khai video hội nghị. Phó Vân Nhược tò mò nhìn qua. Tư Việt treo điện thoại, theo sau đối Phó Vân Nhược nói, công ty có chút việc, ta đi trước xử lý một chút. Phó Vân Nhược gật đầu. Theo sau Tư Việt trở về chính mình phòng sếp Phó Vân Nhược cùng ôn ôn cũng vào phòng. Phó Vân Nhược khá tò mò. Nàng chỉ biết Tư Việt vẫn luôn là bình quả giải trí đài cây cột, cũng không có thành lập chính mình phòng làm việc, cũng không biết hắn còn có công ty, là chính mình khai sao. Nàng cuối cùng biết Tư Việt không đóng phim thời điểm đang làm cái gì, khẳng định là ở gây dựng sự nghiệp. Phó Vân Nhược nghĩ đến trong nguyên tắc, Tư Việt rời khỏi giới giải trí sau, liền không lại có hắn tin tức, như vậy xem ra, hắn nhất định là gây dựng sự nghiệp thành công, chính mình đương tổng tài đi, liền rời khỏi giới giải trí. Khách sạn ngoại không có phương tiện tàn bộ. Đơn giản 5 sao cấp phòng xếp không gian đủ đại, Phó Vân Nhược mang theo ôn ôn ở trong phòng trong ngoài ngoại đi lại. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại nhất nhất cấp quách thúc cùng mai thởm bọn họ video điện thoại. Một ngày liền như vậy qua đi. Hôm nay là ôn ôn ở đoàn phim cuối cùng một ngày, hắn xuất diễn liền đóng máy. Đoàn phim còn phải cho ôn ôn chuẩn bị đóng máy đến, bị Phó Vân Nhược huyển chuyển cự tuyệt. Thường một lần đó là ôn ôn xuất diễn rất trọng, xem như quan trọng vai phụ chi nhất, vẫn là ôn ôn đệ nhất bộ diễn cố ý cho hắn lộng đóng máy hiên có thể lý giải. Nhưng là ở cái này đoàn phim, Ôn Ôn chỉ có thể xem như cái 78 tuyến vai phụ xuất diễn, toàn trường điện ảnh liền giai đoạn trước xuất hiện tương đối nhiều. Hậu kỳ sen kẽ một chút hồi ức sát, cắt nối biên tập xuống dưới màn ảnh cũng không biết có hay không 5 phút. Bởi vì đây là đại nữ chủ tiên hiệp kịch, nam chủ xuất diễn không có nữ chủ nhiều. Liên bởi vì bọn họ hợp tác vui sướng, Phó Vân Nhược càng không nghĩ cho bọn hắn thêm phiền toái. Đạo diễn nhìn về phía Tư Việt cùng Phó Vân Nhược chương cầu bọn họ ý kiến, một màn này diễn, chúng ta muốn cho ôn ôn dây thép tới chủ, có thể chứ? Nam chủ là tiên tông môn trưởng môn cao đồ, thiên phú dị lắm, còn tuổi nhỏ liền sẽ ngự kiếm phi hành, một màn này tiểu tiên đồng tiên khí phiêu phiêu, đúng là làm tiểu nữ chủ ghi tạc trong lòng, cũng hạ quyết tâm dốc lòng tu tiên kinh hồng một mặt. Liên bởi vì ôn ôn diễn rất khá, đạo diễn không tự giác liền để càng cao yêu cầu, hắn hy vọng ôn ôn có thể đánh ra tới một màn này. Bất quá hắn cũng biết. Đại nhân đều không nhất định có thể khắc phục treo ở giữa không trung sợ hãi, càng đừng nói tự nhiên đánh ra tới, ôn ôn vẫn là cái tiểu bằng hữu. Hơn nữa treo dây thép cũng có nhất định tính nguy hiểm, cho nên đạo diễn trước trưng cầu đại nhân ý kiến. Phó Vân Nhược vừa mới bắt đầu là một ngụm cự tuyệt, nàng chẳng sợ không có trụ quá diễn, nhưng là có mắt xem. Đây là tiên hiệp diễn, treo dây thép bay tới bay lui người rất nhiều, chẳng sợ bọn họ không có kêu khổ, nhưng là ở giữa không trung điếu nửa ngày, xuống dưới sau, đi đường đều có điểm mất tự nhiên. Phó Vân Nhược còn không cẩn thận nhìn đến một cái mới 18 tuổi tiểu cô nương trộm rất nước mắt. Đóng phim cũng thực vất vả. Phó Vân Nhược nghĩ, ôn ôn tuổi còn như vậy tiểu, như vậy da thịt non mịn, bị dây thép một lặc, cũng không phải là càng khó chịu. Nàng chỉ là ngấm lại liền đau lòng. Mụ mụ, ta muốn chụp. Ôn ôn kiên định nói. Sẽ rất đau rất mệt nga. Ta không sợ. Hắn có chuẩn bị tâm lý, kiếp trước hắn không biết điều quá nhiều ít dây thép, có đôi khi liên tục mấy ngày đều ở giữa không trung treo. Đùi lặc đến xanh tím, mai mòn đến thấm tơ máu. Nhưng là hắn tưởng đem chính mình chụp mỗi một cái nhân vật đều làm được tận thiện tận mỹ. Tư Việt đối này cũng không có phát biểu ý kiến, mặc kệ ôn ôn đáp ứng không đáp ứng, hắn đều đồng ý. Bất quá, tiểu tử này đảo làm hắn càng thêm xem trọng, còn tuổi nhỏ liền chịu chịu khổ, liền không biết chờ điều xong, có thể hay không khóc nhẹ. Cuối cùng ở ôn ôn kiên trì hạ, Phó Vân Nhược đành phải thỏa hiệp. Bất quá nàng yêu cầu đoàn phim luôn mãi kiểm tra dây thép có hay không vấn đề. Sau đó cùng những người khác mượn đệm mềm lót. Bắt đầu quay trục trước, Phó Vân Nhược không yên tâm, đi xem đạo cụ tổ kiểm tra thiết bị. Phụ trách dây thép đạo cụ sư là một cái hàm hậu thành thật trung niên nam nhân, hắn một bên một lần nữa kiểm tra, một bên nói, Phó Tiểu Thư ngươi yên tâm, chúng ta đạo cụ mua đến nhất có chất lượng bảo đảm đại thẻ bài, chưa từng có ra quá vấn đề. Bởi vì đoàn phim tài chính sung túc, cho nên đạo diễn tài đại khí thô tất cả đều lấy lòng đạo cụ thiết bị. Cái này sử dụng tần suất tối cao huy áp càng là trọng trung chi trọng. Phó Vân Nhược chiều trung niên nam nhân cười cười, ta tự nhiên là thập phần yên tâm, nhưng không tận mắt nhìn thấy xem, ta này tâm cũng không yên ổn. Nàng chính là nghe nói ra quá không ít uy áp sự cố, xem như nàng buồn lo vô cớ đi, nhưng không tận mắt nhìn thấy kiểm tra một bên xác định không có vấn đề, nàng là cực không yên tâm. Nàng chỉ là ngẫm lại ôn ôn muốn treo ở giữa không trung, một lòng liền rất không yên ổn. Trung niên nam nhân tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc muốn treo dây thép chính là chính mình nhi tử khẳng định đến càng thêm chú ý. Hắn một bên cấp phó Vân Nhược giải thích, một bên kiểm tra, cuối cùng đối phó Vân Nhược nói, đều là tốt. Cảm ơn. Phó Vân Nhược xác định hoàn toàn không thành vấn đề sau, chân thành nói thanh tạ, sau đó xoay người tránh ra qua đi đoàn phim bên kia, chuẩn bị ở bên cạnh tự mình nhìn. Phó Vân Nhược vừa mới rời đi, một cái mang theo màu đen mũ tuổi trẻ nam tử mới từ góc đi tới, vừa rồi đó là Phó tiểu thư sao? Ân, ngươi mới vừa chạy đi đâu? Trung niên nam nhân nghi hoặc hỏi. Tuổi trẻ nam tử cũng là đạo cụ sư, có thể truyền thuyết năm nam nhân trợ thủ, hắn vừa mới nửa ngày cũng chưa nhìn thấy hắn bóng dáng, không biết người đi nơi nào. Tuổi trẻ nam tử ôm bụng, sắc mặt có chút khó coi nói, ta mới vừa đi vê lúc cờ, tiêu chảy. Trung niên nam nhân thấy thế, quan tâm hỏi, vậy ngươi hiện tại không có việc gì đi? Muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Ngươi yên tâm, sẽ không khấu ngươi hôm nay tiền lương. Không, không cần. Tuổi trẻ nam tử cự tuyệt nói, theo sau nhiệt gối mở miệng. Vừa mới đại ca vất vả, ngài đi nghỉ một lát nhi, cái này ta tới nhìn, bảo đảm sẽ không ra vấn đề. Trung niên nam nhân tự nhiên là tin được, bọn họ hai cái hợp tác lâu như vậy, nam tử vẫn luôn không ra quá cái gì bại lộ. Vừa lúc hắn khát nước, ấm nước lại không coi ai, vì thế hắn giao đái nam tử muốn một tấc cũng không rời sau, mới cầm chính mình ấm nước đi múc nước. Tuổi trẻ nam tử nhìn theo trung niên nam nhân tránh ra sau, hắn ánh mắt dừng ở dây thép thượng, ánh mắt lóe lóe. 106, chương 106. Chương 106 Phó Vân Nhược quá khứ thời điểm, đạo diễn đang ở cùng ôn ôn kỹ càng tỉ mỉ giảng giải chờ lát nữa muốn như thế nào chụp, tranh thủ một lần quá, liền không cần như vậy chịu tội. Ôn ôn khuôn mặt nhỏ nhất phái nghiêm túc, thỉnh thoảng gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Một lát sau, đạo diễn phân phó bố trí nơi sân, các diễn viên chuẩn bị ổn thỏa. Ôn ôn đứng ở một bên, chờ nhân viên công tác cho hắn buộc chặt dây thép. Phó Vân Nhược ở một bên nhìn, nhịn không được hỏi, sẽ không điếu rất cao đi. Đạo diễn ở một bên nói, sẽ không, sẽ không, nhiều nhất liền 3-4 mét độ cao. Tư Việt thấy Phó Vân Nhược như vậy khẩn trương, cũng an ủi nói, đóng phim treo dây thép thực bình thường, chờ về sau còn có càng nguy hiểm, Tỷ như nhảy huyền ngai, nhảy cao lâu, khai xe bay linh tinh. Tuy nói trong tình huống bình thường những người khác đều dùng thế thân, nhưng Tư Việt chưa bao giờ dùng thế thân, hắn cảm thấy ôn ôn về sau cũng sẽ không dùng thế thân, thói quen liền hảo. Phó Vân Nhược nghe vậy, nhịn không được yên lặng liếc hắn một cái. Ngươi sẽ không an ủi người đừng nói lời nói. Nói được nàng càng không yên tâm. Ôn ôn nếu là trải qua như vậy nhiều nguy hiểm sự, nàng ngủ đều ngủ không được được chứ. Tư Việt, kỳ thật, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, sở hữu diễn viên đúng chỗ, vây xem quần chúng đi ra ngoài, tránh ra đóng phim không gian, tránh cho máy quay phim đem không quan hệ nhân viên chụp đi vào. Lúc sau liền bắt đầu quay chụp trận này diễn. Phó Vân Nhược ở một bên nhìn, nàng không hiểu đóng phim, nhưng nàng nhìn ra được. Đang ở đóng phim ôn ôn, hoàn toàn dung nhập tới rồi nhân vật, làm người nhìn cũng chỉ cảm thấy sống thoát thoát là kịch người trong. Chắc không được đạo diễn nhóm như vậy xem trọng ôn ôn. Có một số người, trời sinh chính là ăn này chén cơm. Dây thép đem ôn ôn treo lên, từ tầng trời thấp đến chậm rãi phi cao, cho đến ở 3 mét chỗ dừng lại. Ôn ôn rốt cuộc nuông chiều từ bé đã nhiều năm, đã không phải kiếp trước cái kia ăn qua không biết nhiều ít khổ người. Hắn phát hiện hắn biến yếu ớt, vừa mới bị treo lên khi chỉ cảm thấy trên người bị lạc đến hảo khẩn, hắn toàn thân đều thực không thoải mái. lần đầu tiên thời điểm hắn không có chuẩn bị tốt, biểu tình quản lý không khống chế tốt, đạo diễn hô tạm, theo sau nhanh chóng đem hắn buông xuống. phó vân nhược nhịn không được chạy tới, ôn ôn, lần đầu tiên liền thất bại, ôn ôn trong lòng mất mát, bất quá vẫn là an ủi nói, mụ mụ, ta không có việc gì. phó vân nhược tưởng nói nếu không không chụp đi, nàng xem đến đau lòng, nhưng là nhìn ôn ôn lại nói không nên lời. đạo diễn cũng quan tâm hỏi, ôn ôn. Có thể chứ? Ôn ôn thanh thúy trả lời, có thể. Tư Việt lôi kéo phó vân nhược tay, nói, chúng ta đi thôi. Hai tử như vậy hắn cũng rất đau lòng, nhưng là tiểu nam tử hắn sao, không đến mức điểm này khổ đều ăn không hết. Tiếp theo chàng tiếp tục trụ, phó vân nhược đám người thối lui. Lần này ôn ôn làm đủ chuẩn bị tâm lý, hắn cũng sợ mụ mụ lo lắng đến rất nước mắt, lúc này đây nhất định thực mau liền quá. Từ dây thép đem hắn kéo nháy mắt, hắn chính là cái kia tiên tông trưởng môn cao độ, chân chính thiên chi tiêu tử. Tế nhu phong đem hắn nâng lên, đi phía trước bay qua nháy mắt, thuần trắng đạo bào nhăng nhẹ, như tiên buông xuống. Chẳng sợ vai chính là cái tiểu hải tử, ở đây người không một không bị hắn khí chàng sợ thuyết phục. Chờ ôn ôn đem lời kịch nói xong, đạo diễn trầm mặc một lát, cao giọng hô thanh tản. Hắn kích động cực kỳ, trăm triệu không nghĩ tới, ôn ôn cư nhiên còn vượt xa người thường phát huy, một màn này thật là cực hảo, định có thể trở thành kinh điển. Đạo diễn kích động nhìn thăm đắp lễ, ôn ôn treo ở mặt trên. Không có nghe được đạo diễn nói chuyện, cũng không biết qua không quá, hắn quay đầu xem qua đi, tiểu thân thể quơ quơ. Phó Vân Nhược vẫn luôn chú ý Ôn Ôn, nàng tuy rằng cũng bị vừa mới kia một màn cấp mê hoặc, nhưng nàng càng quan tâm Ôn Ôn bản thân, bởi vậy thực mau trở về quá thần. Nàng thấy Ôn Ôn vẫn luôn treo ở mặt trên, tiểu thân thể đến nhiều khó chịu, vội vàng hô, mau đem Ôn Ôn buông xuống đi. Những người khác lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, chạy nhanh đem người buông xuống. Nhưng mà không đợi trung niên nam nhân bắt đầu thao tác, Cheo ôn ôn dây thép đột nhiên chặt đứt một tay, ôn ôn thân mình một cái nghiêng, cả người lung lay. Mặt khác dây thép cũng thực mau chặt đứt, nho nhỏ nhân nhi trên ban công không cẩn thận đánh ngã rơi xuống chậu hoa, thẳng tắp đi xuống truy. Phó Vân Nhược đồng tử bỗng dưng co chặt, nàng kinh cụ đắc đỉnh chỉ hô hấp, đại não trống rỗng, cả người đã như gió giống nhau chạy như bay qua đi. Nháy mắt xuất hiện ở ôn ôn phía dưới mở ra đôi tay, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, một đôi tay đem Phó Vân Nhược đẩy ra, phía sau người thay thế được nàng vị trí đôi tay nâng lên vững vàng tiếp được giảm bớt số lượng chỉ nghe răng rắc hai tiếng giống như nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm cùng lúc đó cao lớn thân hình cũng bị này còn lại lực đánh vào mang đảo trực tiếp phanh ngã xuống đất Này bất quá là trong nháy mắt sự những người khác hoàn toàn không có phản ứng lại đây bị này biến cố sợ ngây người a không biết ai đột nhiên hét lên một tiếng thoáng chốc đánh vỡ yên tĩnh a a a một ít nhát gan nhân viên công tác cùng các diễn viên liên tiếp thét chói hai ra tiếng hiện trường một mảnh hỗn loạn Phó vân nhược ngã ngồi ở một bên, đại nào chống giống, dường như mất hồn, cả người hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Tuy rằng dùng đôi tay chậm lại hướng thế, nhưng nặng nghề trọng lượng thẳng tắp nện ở ngực, tư việt buồn khụ hai tiếng, vừa mở miệng liền phun ra một búng máu. Vẫn là vẫn luôn ở bên ngoài bọn bảo tiêu phản ứng càng mau, nhanh chóng chạy tới, tư việt sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp phân phó nói, phong tỏa hiện trường, rồi bỏ đều không được ra vào. Xe cứu thương. Tiếp theo liền không nói chuyện nữa. Bọn bảo tiêu một bên liên hệ bên ngoài, một bên nhanh chóng khống chế hiện trường. Đạo diễn cũng thực mau từ biến cô trung phản ứng lại đây, cực kỳ phối hợp. Ở đây tất cả nhân viên đều không được đi lại, tịch thu sở hữu di động. Phó vân nhược cả người nhún ra, ngơ ngác nhìn nện ở một khối một lớn một nhỏ, nàng hàm răng thẳng run lên, cả người sợ hãi tới cực điểm. Ôn Ôn ở phát hiện dây thép đứt gãy thời điểm, liền ý thức được không ổn, nhưng là sở hữu dây thép đoạn đến quá nhanh, hắn căn bản không kịp nhắc nhở, chờ cả người đi xuống truy thời điểm. Hắn trong lòng nghĩ, mụ mụ khẳng định phải thương tâm. Nếu hắn ra ngoài ý muốn, còn có tư việt bồi mụ mụ. Ôn Ôn nhắm mắt lại, chờ đau nhức tiến đến, nhưng mà chờ hắn cảm giác được chính mình đã rơi xuống đất, phát hiện chính mình trên người tuy rằng cũng đau, nhưng cũng không thương đến mất đi ý thức, mà mặt đất không thế nào mềm, nhưng mang theo độ ấm. Ôn Ôn mở mắt ra, cực gần nhìn đến một cái rắn chắc ngực, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình bị người gắt gao che chở. Hắn bị người tiếp được. Mà cái này không mà nguy hiểm tiếp được người là Tư Việt, mụ mụ ôn ôn lẩm bẩm hô lên khẩu, Phó Vân Nhược một cái giật mình, hư vô ý thức mới thu hồi, nàng run rẩy vươn tay, tưởng chạm vào không dám đụng vào. Tại sao lại như vậy? rõ ràng, rõ ràng nàng rất cẩn thận làm một lần nữa kiểm tra lại đây, vì cái gì còn sẽ ra ngoài ý muốn. Ôn Ôn, Tư Việt, Phó Vân Nhược cả người ngăn không được run rẩy. Nhược Nhược, đừng sợ, chúng ta không có việc gì. Tư Việt nỗ lực chấn an nói, hắn biết, nhất định dọa đến Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược nỗ lực bảo trì lý trí, cứu, xe cứu thương. Nàng tưởng hỗ trợ, nhưng là biết bị nội thương người không thể tùy ý di động thân thể, Phó Vân Nhược không dám động bọn họ. Nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ. Nguyên tín là cùng mặt khác bảo tiêu cùng đổi tới, hắn vừa vặn ở phụ cận, bảo tiêu trước tiên cũng liên hệ hắn. Cùng lúc đó, tới còn có xe cứu thương. Mười mấy nhân viên y tế nâng cáng nhanh chóng đi tới, trước cấp hai người làm cấp cứu thi thố, đi cùng tới người còn có bác sĩ. Bọn họ xác nhận người bệnh không có sinh mệnh nguy hiểm sau, mới yên tâm điểm. Bất quá vẫn như cũ không dung lạc quan, bọn họ cực kỳ chuyên nghiệp thật cẩn thận đem ôn ôn dịch khai nâng đến cáng thượng, sau đó lại đem Tư Việt nâng đến một cái khác cáng thượng, nhanh chóng nâng đi rời đi. Phó Vân Nhược thân thể mới có sức lực, đi theo cáng rời đi. Trước khi đi, Phó Vân Nhược nhìn về phía Nguyên Tín, "Nguyên ca." Nguyên Tín bảo đảm nói, "Nơi này giao cho ta." Nguyên Tín xác nhận bọn họ không có tính mạng chi ưu liền lưu lại xử lý sự tình kế tiếp. Đầu tiên hắn đến xác nhận đây là ngoại ý muốn vẫn là nhân vi. Đạo diễn lo lắng sốt ruột, ta cũng không biết vì cái gì sẽ ra ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho các ngươi một công đạo. Nguyên tín lạnh mặt không nói chuyện. Bọn bảo tiêu điều tra là chuyên nghiệp, thực mau liền tra ra dây thép là nhân vi phá hư. Sau đó nhanh chóng lý ra tiếp xúc quá dây thép thiết bị tương quan nhân viên. Trung niên nam nhân đến bây giờ vẫn không dám tin tưởng, sắc mặt của hắn tái nhận, tại sao lại như vậy Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hắn kiểm tra lại kiểm tra qua, đã xác nhận rõ ràng. Bọn bảo tiêu đề ra nghi vấn quá, thực mau tỏa định hiểm nghi nhân viên, chính là trung niên nam nhân trợ thủ, ở bọn họ kiểm tra qua sau, cũng chỉ có hắn đơn độc tiếp xúc qua thiết bị. Nhưng mà ở trung niên nam nhân đánh xong thủy trở về khi, hắn nói hắn đau bụng đi toilet. Nhưng là bọn bảo tiêu đã bài tra quá, hắn đã không ở toilet, hiển nhiên sớm đã chạy án. Đạo diễn vừa nghe, trên mặt trở nên cực kỳ khó coi bọn họ đoàn phim một đường thuận thuận lợi lợi, cư nhiên ra loại sự tình này. Nguyên tín nói báo nguy đi. đạo diễn nghe vậy tức khắc vẻ mặt đau khổ, này báo nguy đối đoàn phim ảnh hưởng không tốt, nếu không chúng ta lén giải quyết. nguyên tín lạnh lùng nói này đã làm hiu hại tính mạng, như thế nào lén giải quyết? lần này là bọn họ vận khí tốt, vạn nhất vận khí không tốt, đó chính là hai cái mạng. này hai người nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, hôm nay đều phải sụp. tin tức sẽ không tiết lộ đi ra ngoài đạo diễn cười khổ không thôi. Nguyên tín tuy là nói như vậy, nhưng trên đời nào có không ra phong chờ tường. Chẳng sợ trên mạng che chắn tư việt cùng ôn ôn tin tức, nhưng là mỗi mỗi đoàn phim nghi là xảy ra chuyện chờ tin tức vẫn nháo đến ồn ào huyên náo. Đại gia sôi nổi chứng thực, nhưng mà đoàn phim người không có một cái ra tới giải thích, càng thêm chứng thực cái này nghe đồn. Mà phó vân nhược cùng ôn ôn fans đều biết, ôn ôn lại chụp một bộ điện ảnh, đúng là ở cái này đoàn phim này vừa nghe đến xảy ra chuyện, nơi nào không nóng nảy. Ra chuyện gì? xảy ra chuyện chính là ai? Như thế nào không cá nhân ra tới nói cái rõ ràng? Trên mạng tiểu đạo tin tức kỳ quái, còn thượng mấy cái hot xe ấp. Nhưng là về ôn ôn tin tức một cái đều không có. Trên mạng sự phó vân nhược đám người cũng không kiểm chú ý. Lần này tới xe cứu thương là tư nhân, toàn bộ hành trình bảo mật tính rất mạnh, phó vân nhược đi theo thượng xe cứu thương. Cái này xe cứu thương bên trong không gian rất lớn, còn có rất nhiều thiết bị, có thể nói một cái loại nhỏ phòng giải phẫu. Tư Việt sắc mặt bình tĩnh, nếu không phải sắc mặt tái nhợt, nửa điểm nhìn không ra hắn bị thương. Hai tử thế nào? Hai tử không có gì đại sự. Mang khẩu trang bác sĩ rõ ràng nhận thức tư Việt, hắn ở tư Việt chờ trên người ấn bài cái, xách một tiếng, ngươi vẫn là trước quan tâm một chút chính ngươi đi. Phó Vân Nhược nghe được bác sĩ nói ôn ôn vấn đề không lớn, đầu tiên là yên tâm một chút, nhưng nghe đến mặt sau một câu, lại cao cao nhắc tới tâm, Việt tiên sinh thế nào? Ôn ôn bị hạn chế ở một loại khác trên giường, toàn thân không thể động. Cũng chớp mắt nỗ lực quay đầu nhìn qua, trầm mặc quan tâm. Bác sĩ nhìn nhìn tư việt, lại nhìn xem sắc mặt nôn nóng còn hồng hốc mắt nữ tử, ý vị thâm trường nói, hắn a, Nhưng nghiêm trọng. Nhưng mà còn không có khoa trương nói vài câu, phải đến tư việt cảnh cáo thoáng nhịn. 107, chương 107, chương 107. Phó Vân Nhược không chú ý tới tư việt cùng bác sĩ chi gian mặt mẩy lời nói sắc bén, nàng khẩn trương mà sợ hãi nhìn bác sĩ, sợ nàng nói ra chính mình không muốn nghe đến tin tức. Bác sĩ không thú vị một đứa môi, sau đó chính thức đối phó Vân Nhược nói, xương sườn chặt đứt hai can, đôi tay chật khớp kéo thương, bất quá bị thương không nặng, không có tánh mạng chi yêu. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy bình tĩnh, còn vọng tưởng xem cố chủ chê cười. Đáng tiếc, cố chủ ngàn năm khó được một ngộ chê cười khó coi. Tư Việt nói, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Phó Vân Nhược nước mắt từng giọt rơi xuống. Đừng khóc, hài tử yêu cầu ngươi đâu. Phó Vân Nhược một gật lệ, hoảng loạn nhìn về phía ôn ôn hắn đã chịu kinh hách, đúng là nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng đến kiên cường, ôn ôn trên người cũng không rõ ràng miệng vết thương, bất quá từ chỗ cao ngã xuống, thân thể tạng phủ đã chịu đánh sâu vào chấn động, cũng là bị điểm nội thương, nho nhỏ nhân nhi nằm ở màu trắng trên cái giường nhỏ bị cố định không thể di động, nhìn đáng thương hề hề, mụ mụ ôn ôn nhu nhu kêu một tiếng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, mụ mụ ở phó vân nhược gắt gao nắm ôn ôn tay nhỏ, lạnh lẽo lòng bàn tay một hồi lâu mới ấm lại. Xe cứu thương ở một khu nhà bệnh viện cửa dừng lại, từ một khác cửa Hồng tiến vào, theo sau trực tiếp vào phòng giải phẫu. Tư Việt bị điểm nội thương, may mà chặt đứt xương sườn không có chọc đến tạng phủ. Tư Việt tuy rằng có chút khó chịu, hơi dùng một chút lực hô hấp liền đau, nhưng không đến mức không thể chịu đựng. Trong lúc này Tư Việt vẫn luôn không có hôn mê qua đi, trên mặt nhìn không ra tới, kỳ thật vẫn luôn ở chịu tội. Thằng đến vào phòng giải phẫu, đánh thượng gây tê dược, hắn mới dễ chịu điểm. Ôn Ôn cũng vào phòng giải phẫu hàn toàn thân đều phải làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Phó Vân Nhược một người lưu tại bên ngoài, chờ bọn họ. Nàng đứng ở hành lang, chỉ cảm thấy đại nhiệt tiên, có cổ hàn ý từ bản chân đế thoáng khởi, lênh đến nàng nhịn không được đôi tay ôm chặt chính mình. Hành lang người cũng không nhiều, chỉ có thường thường mấy người y tá nhân viên qua lại đi lại, người bệnh chỉ thấy một hai cái. Bất quá người bệnh nhìn đến nàng, chỉ là nhìn nhiều một hai mắt, cũng không có tiến lên quấy rời. Nhà này bệnh viện này đây thu phí quý. Bác sĩ y lý thuật cao minh giả nhiều, riêng tư bảo mật tính cường mà nổi tiếng bệnh viện tư nhân, từ trước đến nay là kẻ có tiền sinh bệnh khi tới địa phương. Dọc theo đường đi đều không có gặp được người ngoài, Phó Vân Nhược thẳng tắp đứng ở hành lang, cũng không có người tiến lên quấy rầy. Qua sau một lúc lâu, Phó Vân Nhược chậm chạp đại não mới bắt đầu vận chuyển lên, nàng vẫn luôn không nghĩ ra như thế nào sẽ ra ngoài ý muốn, là cái kia đạo cụ sư có vấn đề. Nàng rõ ràng không có cảm nhận được hắn ác ý, có lẽ là chi nhân chi diện bất chi tâm. Rõ ràng nàng chính mắt gặp qua đạo cụ sư cẩn thận kiểm tra rồi không có vấn đề, ôn ôn cái kia tiểu thân thể trọng lượng, căn bản không có khả năng nhiều như vậy dây thép đều chặt đứt, vừa thấy chính là không bình thường. Phó Vân Nhược suy đoán ra tới, dây thép nhất định là ở nàng rời đi sau kia đoạn thời gian bị ác ý lộng hư, chẳng sợ không phải cái kia đạo cụ sư, hắn cũng biết cái nào có hiềm nghi. Tư cập này, Phó Vân Nhược vội vàng cấp Nguyên Tín gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa vang lên một tiếng đã bị tiếp khởi, Nguyên Tín quan tâm thanh âm truyền tới, Vân Nhược Có phải hay không tư Việt có tình huống? Không có, Việt tiên sinh còn ở phòng giải phẫu. Phó Vân Nhược thanh âm hạ xuống, nhưng còn nhớ rõ chính mình gọi điện thoại nguyên nhân. Ta là tưởng nói cho ngươi, cái tiêu đạo cụ sư liền tính không phải hắn làm cũng biết chút manh mối. Dây thép nhất định là ở ta rời đi sau Phó Vân Nhược sắp xuất hiện trước đó sau sự vô toàn diện cùng Nguyên Tín nói rõ ràng, sợ rơi rất một cái chi tiết. Nguyên Tín nghe nàng nói xong, mới nói nói, ngươi yên tâm, chúng ta đã tìm ra hung thủ, hiện tại đang ở tìm hắn. Ngươi an tâm đã ở bệnh viện, việc này giao cho ta. Nguyên tín thanh âm thực chấm ổn, mặc danh chấn an Phó Vân Nhược bất an tâm, nàng nghe được đã xác nhận hung thủ, lập tức hỏi, là ai? Nguyên tín nói một cái tên, Phó Vân Nhược hoàn toàn chưa từng nghe qua, bất quá Nguyên tín nói, đã làm người đi tra người này, bọn họ đều không tin, nếu không có người sau lưng sai xử, một cái xưa nay không quen biết không hề giao thoa người như thế nào sẽ làm ra loại này thương thiên hại lý sự. Nguyên tín đã làm người đi tra xét. Tin tưởng thực mong là có thể tra ra kết quả tới. Vất vả nguyên ca. Đây là hẳn là, chờ ta bên này sự tình xử lý xong, ta lại đi bệnh viện. Hảo. Phát sinh chuyện lớn như vậy, bên ngoài cần phải có cái tọa chấn người, nguyên tín chính là nhất thích hợp người kia, cho nên chẳng sợ trong lòng lại nhớ, hắn cũng kiểm chế nóng lòng, lưu tại bên ngoài. Hắn mấy năm nay tính tình bình thản lâu lắm, lâu đến người khác đã quên hắn thủ đoạn, giam đuôi với hắn nghệ sĩ xuống tay, sợ không phải có chín cái mạng tiêu xài. Bên ngoài mưa gió sắp đến, phó Vân Nhược không rõ ràng lắm, nay tòa bệnh viện Phượng Phất đem ngoại giới ngăn cách. Phó Vân Nhược treo điện thoại sau, trong đầu vẫn luôn ở hồi tưởng kia một màn, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. May mắn dây thép điếu vị trí không tính quá cao, nhưng là đối với một cái thân thể còn nộn tiểu hài tử tới nói, cái này độ cao ngã xuống, bất tử cũng tàn. Phó Vân Nhược xem qua nhiều ít tin tức, trời cao tạp vật tạp người chết, có người nhảy lầu đem người qua đường cũng tạp chết, nhiều đến không xuể. Nếu rất cao nói, đừng nói ồn ồn ngay cả Tư Việt cũng có thể. Phó Vân Nhược nghĩ vậy, liền một trận cười chê. Đối phương rõ ràng là nhằm vào ôn ôn, hoặc là nhằm vào nàng. Nàng ở thế giới này, luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, không có cùng người kết quá thù, chỉ trừ bỏ nguyên tắc nam nữ chủ. Phó Vân Nhược đệ nhất ý niệm chính là nghĩ đến bọn họ, cũng cảm thấy bọn họ nhất có hiểm nghi là phía sau màn hung phạm. Giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, nếu ôn ôn sẽ ra chuyện, so giết nàng xong hết mọi chuyện còn càng làm cho nàng thống khổ. Nàng cả đời cũng vô pháp tha thứ chính mình, sẽ bị vây với ấy náy hối hận chung vô pháp tự kềm chế. Phó Vân Nhược cho tới nay đối bọn họ thái độ đều là tránh được nên tránh, không nghĩ theo chân bọn họ từng có nhiều giao thoa, chỉ nghĩ quá hảo tự mình sinh hoạt. Nhưng là hôm nay sự chạm được nàng nịch lân. Nếu thật tra ra theo chân bọn họ có quan hệ, nàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ôn ôn là cái thứ nhất ra tới, Phó Vân Nhược trước tiên qua đi, thấy ôn ôn nhắm hai mắt, bị đẩy ra tới thời điểm cũng không có phản ứng. Phó Vân nhược trong lòng một cái lỗ bụng, nháy mắt sắc mặt liền trắng, ôn ôn. Một bên đi theo ra tới bác sĩ kịp thời giải thích nói, Tiểu Bằng hữu là ngủ rồi, không có gì đại sự, không có nào chấn động, chỉ ngũ tạng lục phủ rất nhỏ nội thương, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không cần kịch liệt vận động, không cần nhảy nhót, ôn ôn rốt cuộc con nhỏ, hắn gặp tội, còn đã chịu kinh hách, thân thể bản năng bảo hộ, chờ toàn bộ hạng ngục kiểm tra xong, hắn đã đã ngủ, bất quá tựa hồ ngủ đến cũng không an ổn, tiểu mày không tự dứt nhăn. Phó Vân Nhược liên tục gật đầu, nàng không chớp mắt nhìn Ôn Ôn. Ôn Ôn bị nhân viên y tế đẩy rời đi, Phó Vân Nhược không quá yên tâm, nàng nhìn xem còn ở đèn sáng phòng giải phẫu, lại nhìn xem Ôn Ôn, do dự hạng, vẫn là đi theo đi lên. Bọn họ đi một gian cao cấp vip phòng bệnh, nhân viên y tế đem Ôn Ôn thật cẩn thận dịch đến trên giường nằm, còn có hai cái nhân viên y tế ở một bên tùy thời chờ. Phó Vân Nhược nhìn trong chốc lát, xác định Ôn Ôn một chốc sẽ không tỉnh lại, mà trong phòng bệnh còn có hộ sĩ ở một bên, vì thế đi ra ngoài. Lại lần nữa đi vào phòng giải phẫu ngoại Tư Việt từ phòng giải phẫu ra tới thời điểm Thuốc tê hiệu quả còn không co qua đi Hắn tuy là ý chí lực cường đại nữa Lúc này cũng chịu đựng không nổi Người đã hôn mê qua đi Phó Vân Nhược nhìn đến Tư Việt đã thay một thân tố sắc bệnh phục, Hai tay bị thạch cao cố định Trên người cũng quấn lên lực đàn hồi băng vải. Phó Vân Nhược hốc mắt lập tức đỏ Bác sĩ, hắn thế nào? Này xác định không phải trọng thương sao Phó Vân Nhược bởi vì Tư Việt phía trước vẫn luôn thanh tỉnh. Bác sĩ cũng nói bị thương không nặng, mới buông tâm cao cao nhắc tới. Cái dạng này, nơi nào là bị thương không nặng? Bác sĩ nghiêm trang giải thích nói, khớp xương đã trở lại vị trí cũ, bất quá đến hảo hảo dưỡng, 2, 3 năm nội không thể lấy trọng vật đôi tay cũng không thể kịch liệt động tác, xương sườn cũng thông qua giải phẫu trở lại vị trí cũ, tạng phủ cũng bị tạm thương, ít nhất đến tính dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục. Đừng nhìn tư Việt toàn bộ hành trình vẫn luôn thanh tỉnh, toàn dừa cường đại ý chí lực chống đỡ. Hắn một đôi tay bốn cái khớp xương sai khớp, bị kéo bị thương rất nghiêm trọng, chịu nội thương cũng không nhẹ, nếu là người thường đã sớm đau đến muốn chết muốn sống, tình nguyện chính mình ngất xỉu đi. Mà tư Việt vì không cho hài tử cùng hài tử mẹ lo lắng, vẫn luôn cường chống. Bác sĩ nhưng không có cấp tư Việt che giấu ý tưởng, hơi chút khuyết đại nói hắn thương thế sau, còn cảm thán một phen. Phó vân nhược nghe xong, đã ấy nấy lại cảm kích khổ sở, hốc mắt lại đỏ. Nếu tư Việt không chạy ra thay thế được nàng vị trí, hắn liền sẽ không bị thương. Tư Việt là vì cứu nàng, vì cứu ôn ôn. Phó Vân Nhược cũng là lần đầu tiên phát hiện chính mình có chạy nước rút quán quân tiềm năng, nàng cũng không biết chính mình như thế nào ở 1-2 giây chạy tới, cũng không biết Tư Việt sẽ qua tới như vậy kịp thời. Ôn ôn là nàng hài tử, cho nên nàng không chút do dự tưởng bảo hộ hài tử, Tư Việt đâu. Phó Vân Nhược không thể không tin tưởng, ở Tư Việt trong lòng, ôn ôn cùng nàng cũng quan trọng đến có thể không màng chính mình an nguy cũng muốn bảo hộ bọn họ. Tư Việt bị đưa đến bíp phòng bệnh, Phó Vân Nhược vừa nhấc đầu. Liền cảm thấy quen mắt, còn thấy được trong phòng nhân viên y, y tế, nhưng còn không phải là ôn ôn phòng bệnh. Cái này vip phòng bệnh có 100 nhiều mét vuông, còn có một gian phòng, khả năng ngày thường là thị tỷ trụ, bất quá cũng không ảnh hưởng sử dụng, thực mau liền thu thập ra tới cấp tư việt trụ. Bốn bỏ năm lên bọn họ chính là ở tại cùng gian phòng bệnh, Phó Vân Nhược càng thêm không có ý kiến, cảm thấy ở cùng một chỗ càng tốt, phương tiện nàng cùng nhau chiếu cố. Một lớn một nhỏ ở trong phòng nằm, trên tay truyền dịch, còn có nhân viên y tế chú ý. Phó Vân Nhược trong chốc lát xem cái này, trong chốc lát xem cái kia, lúc này cũng chú ý tới này gian không giống phòng bệnh phòng bệnh. Không gian đại không nói, nếu không phải nàng vẫn luôn ở bệnh viện không có ra tới, nàng còn tưởng rằng chính mình đang ở đâu cá nhân trong nhà. Này nhìn như là bình thường phòng ở giống nhau, chỉnh thể nhan sắc không phải thuần trắng, mà là thập phần đạm nhiên thoải mái cao cấp màu xám, phối hợp sắc màu ấm hệ mềm trang, tựa một mặt rắc một mặt màn hình lớn tivi, có sofa, có bàn trà. Nàng còn không biết bệnh viện có như vậy phòng bệnh bất quá ít nhất nhìn thoải mái rất nhiều, đại ở như vậy trong phòng bệnh dưỡng bệnh, tâm tình không có như vậy áp lực. Ôn ôn ngủ đến cũng không an ổn, hắn ý thức dường như về tới kiếp trước. Hắn đứng ở cao lầu sân thượng bên cạnh, túi đầu đi xuống vọng, nơi xa ngựa xe như nước, nhỏ bé đến giống như con kiến, cũng không mềm nhẹ gió thổi đến hắn lung lay sắp đổ. Khi đó hắn giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, hắn một thân ô danh, hai bàn tay trắng, chúng bạn xa lánh, mà không muốn rời xa hắn phản bội hắn chí giao hảo hữu. Cuối cùng đều bị hắn liên lụy đến không có kết cục tốt, chết chết, thường thường bị bắt đi xa nước ngoài vĩnh viễn cũng cũng chưa về. Hắn khi đó luôn muốn, có phải hay không hắn không còn nữa, hắn các bằng hữu liền sẽ không lại bị nhầm vào. Hắn oán hận thế gian này bất công, oán hận buộc hắn đi đến tình trạng này những người đó. Nhìn không thấy phong ở bên thay gào thét mà qua, kịch liệt không trọng cảm truyền đến, trên giường tiểu nhân nhi bỗng dưng mở mắt ra, ôn ôn tinh tế thở phì phò, một đôi mắt to mang theo nồng đậm ngủ dộn. Bảo bảo. Phó Vân Nhược mới từ tư viện bên kia ra tới, liền nghe được trên giường truyền đến động tĩnh, vội vàng chạy như bay qua đi, bảo bảo ngươi tỉnh lại. Phó Vân Nhược chú ý tới hắn trên trán thấm da mồ hôi mỏng, đau lòng cho hắn lau mồ hôi, làm ác nhậu. Không sợ, mụ mụ ở, mụ mụ ở. Phó Vân Nhược thật cẩn thận ôm lấy ôn ôn, không ngừng ăn ủi. Ôn ôn nằm ở Phó Vân Nhược trong lòng ngực, bị quen thuộc hơi thở vây quanh, ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh minh. Mụ mụ ôn ôn thanh âm có chút khàn khàn, hắn ngửa đầu nhìn Phó Vân Nhược. Nhịn không được đôi tay ôm lấy nàng, duỗi đầu vào nàng hông vai, buông xuống lông mi che khuất trong mắt cảm xúc, ôn ôn lẩm bẩm hô vài tiếng. Phó Vân nhược mỗi khi đáp lời, ôn ôn nắm chặt Phó Vân nhược quần áo tay nhỏ nắm chặt, bởi vì có lại tới một lần cơ hội, hắn không oán hận trời cao bất công, kiếp trước sở hữu tai nạn còn không có phát sinh, hắn còn có ngăn cản hết thể tai nạn phát sinh cơ hội. Nay một đời chẳng sợ những cái đó người đáng ghét ở nhảy nhót, kiếp này cũng còn không có làm ra những cái đó sự. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là biểu đạt không mừng, cũng không có làm cái gì. Hắn nghĩ chính mình phải làm cái hảo hài tử, hơn nữa vẫn luôn đài ở mụ mụ dưới mí mắt, hắn cũng không dám làm cái gì không tốt sự, hắn không nghĩ mụ mụ đối hắn thất vọng. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ còn muốn hắn mệnh. Ôn ôn nghĩ, nếu như vậy, cũng đừng trách hắn. Mụ mụ, hắn, viết thúc thúc đầu, Ôn ôn thu liếm trong mắt cảm xúc, nghĩ đến vẫn luôn đem hắn che chở tư việt, trong lòng càng thêm phức tạp. Hắn không nghĩ tới tư việt sẽ không màng nguy hiểm thứ hắn, bởi vì kiếp trước hắn vẫn luôn không xuất hiện mà sinh ra biệt nữ lúc này sinh ra giao động. Hắn trước kia chui ngó cụt, cho dù biết cũng không thể trách hắn, trong lòng cũng nhịn không được và hắn giận, nếu hắn xuất hiện, có thể hay không kết cục liền không giống nhau, nói không chừng hắn kiếp trước cũng có thể hiện giờ sinh như vậy quá thật sự hạnh phúc. Ôn ôn lúc này vẫn luôn hồi tưởng mụ mụ cùng hắn giải thích nói, hắn vẫn luôn không biết bọn họ tồn tại, cho nên mới không có xuất hiện, nếu hắn đã biết, nhất định sẽ tìm đến bọn họ. Chỉ có thể nói, kiếp trước trời xui đất khiến. Kiếp trước hắn không cha không mẹ, như vậy kiếp này, có mụ mụ yêu thương, cũng có ba ba sủng ái, chẳng phải là càng hạnh phúc. Chẳng lẽ phải chờ tới mất đi sau lại hối tiếc không kịp sao. Ôn ôn nghĩ đến hắn lúc ấy ngẩng đầu khi, nhìn đến kia một quán trói mắt máu tươi, tiểu thân thể nhịn không được run run. Hắn ở cách vách phòng. Phó Vân Nhược ôn ôn ôn, một bên chân an. Ôn ôn ngẩng đầu, ướt dầm rè mắt to nhìn Phó Vân Nhược, ta muốn đi xem hắn. Hảo Phó Vân Nhược thật cẩn thận đem ôn ôn bế lên tới, sau đó đi hướng cách vách. Việc thúc thúc mới vừa làm xong giải phẫu không lâu, đang ở nghỉ ngơi, chúng ta tiểu tâm xem một cái. Phó Vân Nhược nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến nguyên bản ở trên giường nằm ngủ người đã ở nhân viên y tế dưới sự trợ giúp ngồi dậy, phía sau dựa vào đệ mềm. Việc tiên sinh, ngươi tỉnh. Phó Vân Nhược kinh hỉ cực kỳ, nàng đi qua đi, quan tâm hỏi, trên người của ngươi còn đau không? Muốn hay không làm bác sĩ lại đây đánh giảm đau châm? Phó Vân Nhược nhìn này đó thạch cao băng vải, ngực nhất chịu nhất chịu đau. Không cần, ta không có việc gì. Gây tê hiệu quả đang ở chậm rãi biến mất. Tư Việt cảm nhận được toàn thân trên dưới dầm dặt đau, nhưng là còn có thể chịu đựng, trên mặt không hề khác thường. Tư Việt hai tròng mắt mỉm cười, hắn nhìn về phía Ôn Ôn, thấy hắn trừ bỏ không có gì tinh thần, trên người cũng không khác thường, lại lại lần nữa hỏi Ôn Ôn thương thế. Phó Vân Nhược đem bác sĩ nói kỹ càng tỉ mỉ thuật lại một lần. Ôn Ôn đôi mắt vẫn luôn nhìn Tư Việt. Nhìn đến trên người hắn băng bó, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Tư Việt thấy ôn ôn vẫn luôn nhìn hắn, nhịn không được hỏi, ôn ôn, lại đây làm ta ôm một cái. Tiểu gia hỏa tuy rằng không có việc gì, nhưng là Tư Việt rất muốn ôm một cái hắn. Ôn ôn đãi ở phó vân nhược trong lòng lực, do dự không có động tác. Tư Việt theo bản năng tưởng ngâng lên sông đầu, nhưng là hai tay của hắn bị thạch cao cố định, vừa động lâu là xuyên tim đau. Phó vân nhược vội vàng nói, đừng lúc đích. Nàng cúi đầu nhìn nhìn ôn ôn, đem hắn ôm qua đi cẩn thận một chút đặt ở trên giường tư việt nhìn ôn ôn thanh âm trầm thấp mang theo điểm suy yếu tay của ta không thể động ôn ôn lại đây ôm ta một cái được không ôn ôn ngồi ở mép giường hắn nhìn tư việt do dự hạ chậm rãi dịch qua đi chủ động nhẹ nhàng dựa vào tư việt bên người bởi vì tư việt trên người cùng tay đều là thạch cao cùng băng vải ôn ôn không dám áp đến hắn liền hư hư dựa vào liền tính là như vậy tư việt cũng đã thực vừa lòng đây là ôn ôn lần đầu tiên như vậy tới gần hắn Ôn ôn vẫn luôn dựa vào, không nói gì. Phó vân nhược nhìn này một lớn một nhỏ, không biết vì sao, đột nhiên có chút chua sót. Bất quá này ấm áp trường hợp không duy trì bao lâu, thực mò đã bị đánh vỡ. Nguyên tín tới bệnh viện, cùng tới, còn có một đám người. Nhược nhược, ôn ôn ở đâu? Bị thương thế nào lạ? Quách thúc cố tình để thấp thanh âm che giấu không được lo âu, Hắn đi ở đằng trước, nhìn đến cùng tư việt dựa sát vào nhau ôn ôn, vội vàng qua đi, ôn ôn, ta ngoan ngoãn, nơi nào bị thương. Phó Vân Nhược quét một vòng, nhìn này một đám người, có kinh ngạc, các ngươi như thế nào đều tới? Điềm Điềm nói, ra chuyện lớn như vậy, chúng ta sao có thể không tới nhìn xem? Các ngươi đều không có việc gì đi? Không ngừng quét thúc cùng Điềm Điềm tới, còn có Tiền Thắng Nam cùng Trì Úy Thành, nếu không phải vườn hoa bên kia đến có người, Trương Thúc bọn họ cũng nghĩ tới tới. Điềm Điềm bọn họ trước tiên nghe được tiếng gió, lập tức liền cùng Nguyên Tín bên này xác nhận. Phó Vân Nhược phòng làm việc là Điềm Điềm ở phụ trách, cùng Nguyên Tín đoàn đội có chặt chẽ hợp tác. Nguyên tín liền không gạt, cùng Điểm Điểm đúng sự thật báo cho. Điểm Điểm nghe được ôn ôn từ chỗ cao nga xuống, nơi nào ngồi được, hỗ trợ khống chế tốt trên mạng dư luận sau, liền hỏi bệnh viện địa chỉ vội vàng tới rồi. Đến nơi quách thúc, còn lại là chỉ úy thành nói ra đi. Chỉ úy thành là xác định ôn ôn bị thương cũng không trọng mới dám cùng lao sư nói, bằng không hắn khẳng định đến gạt. Quách thúc vừa nghe ôn ôn bị thương, nay còn phải, lập tức liền ném xuống đỉnh đầu đến sự, làm chỉ úy thành đưa hắn lại đây. Phó vân nhược nhìn đến quách thúc cũng tới trong lòng không tán đồng xem chỉ ca liếc mắt một cái quách thúc tuổi lớn chịu không nổi kích thích này vạn nhất có cái tốt xấu vậy phải làm sao bây giờ quách gia gia ôn ôn nhìn đến quách thúc héo héo hô thanh quách thúc đau lòng hỏng rồi ôn ôn ai quách gia gia ngươi đừng lo lắng ta không có việc gì là việc thúc thúc quách thúc tầm mắt chuyển qua một bên từ việt thượng hắn mới vừa cứu ôn ôn một mạng quách thúc kéo không dưới xuống mặt nỗ lực bảo trì hiền lành hiền từ biểu tình cảm ơn ngươi bảo hộ ôn ôn Tư Việt mỉm cười nói, đây là ta nên làm. Quách thúc tức khắc sụ mặt, không cùng hắn nói chuyện, túi đầu đối ôn ôn hỏi hàn đân cần. Trong phòng bệnh vô cùng náo nhiệt, Phó Vân Nhược vội vàng chấn an thân hiếu, nước miếng đều phải nói làm, cuối cùng đại gia vì không quấy rầy Tư Việt nghỉ ngơi, rời đi trận điện. Phó Vân Nhược ôm ôn ôn đi ra ngoài, bọn họ ngồi ở bên ngoài thấp giọng nói chuyện. Ôn ôn đã ủy lại chờ dính ở Phó Vân Nhược bên người. Phó Vân Nhược hiện tại đối ôn ôn đúng là thiếu chút nữa mất đi chân bảo nghĩ mà sợ. Chỉ có đem ôn ôn ôm mới có cảm giác an toàn, cũng không chê hắn thể trọng, đi nào ôm chỗ nào, mệt mỏi liền ngồi ở trên sofa. Phó Vân Nhược cũng là cùng bác sĩ xác định mới dám thời khắc ôm. Hắn thương yêu cầu tĩnh dưỡng, nhưng chỉ cần không lớn biên độ động tác liền không thành vấn đề. Ôn ôn vẫn luôn ăn vạ Phó Vân Nhược trong lòng lực trên cơ bản bất động, cùng nằm ở trên giường cũng không kém. Ôn ôn hắn cũng là nghiêm mà sợ rời đi mụ mụ thời điểm. Những người khác đều ra tới, nguyên tín không có đi theo đi ra ngoài mà là kéo ra ghế ngồi ở mép giường, một bộ trường đảm tư thế. Hắn đem điều tra ra kết quả cùng tư việt hội báo một lần. Tư việt đám kia thủ hạ thập phần xuất sắc, nguyên tín lần này dùng bọn họ đi điều tra, nửa ngày thời gian liền đem tiền căn hậu quả điều tra ra tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chính là cái kia đã lạc chạy tuổi trẻ nam tử. Bọn họ ở một cái nhà ga bắt được đến người, còn hảo đi kịp thời, bằng không người liền chạy. Ngay từ đầu kia nam tử liều chết không nhận, nhưng là không bao lâu liền cậy ra khẩu bọn họ tra xét cái này nam tử cuộc đời cùng sở hữu tài khoản ngân hàng hắn tài khoản không có gì thường tiền mặt lưu cũng không có tiếp xúc quá người xa lạ nhìn như không có gây án động cơ nhưng là người này là Phương Tuyết Nhược của Nhật Phệnh hắn coi Phương Tuyết Nhược vì nữ thần trà trộn ở diễn đàn cùng lớn lớn bé bé trong đàn từ trong đàn chảy ra tin tức nói hắn nữ thần bởi vì đắc tội với người bị phong sát hắn liền vẫn luôn nguyền rủa thương tổn nữ thần người ở hắn xem ra hắn nữ thần ngàn hảo văn hảo mà phó vân nhược cư nhiên còn dám bất mãn, hắn cảm thấy phương tuyết nhược ở phó gia là nhận hết ủy khuất. phó gia có cách tuyết nhược tốt như vậy người, là bọn họ phó gia tam sinh hữu hạnh, thường gia thiếu đông gia coi trọng bọn họ nữ thần không phải đương nhiên sao? phó vân nhược tức thời liền ngoan ngoãn thoái vị. ở biết bởi vì nữ nhân này, hắn nữ thần thanh danh bị hư còn bị phong sát thời điểm, hắn liền đoán hận nữ nhân này vì cái gì còn muốn xuất hiện, nàng biến mất không lâu hảo. hắn ở trong đàn cùng mặt khác phát tiết gác ý cùng bất mãn còn không kiêng nhẫn gì nói thương tổn bọn họ một trăm loại phương pháp, cuối cùng một cái người xa lạ liên hệ thượng hắn, hắn nói hắn cũng là Phương Tuyết Nhược, fans, vẫn là Phương Tuyết Nhược bên người thân cận người, còn nói rất nhiều trên mạng không biết chờ nội tình tin tức, nam tử nguyên bản cũng không tin tưởng thân phận của hắn, sau lại chậm rãi đánh mất hoài nghi, cũng dẫn cho rằng chi kỷ, sau lại hắn có cơ hội vào đoàn phim, thấy được hắn chán ghét đến cực điểm người, nhịn không được cùng chi kỷ hoán giận, nếu hải tử xảy ra chuyện nói, nàng hẳn là sẽ rất thống khổ đi. Những lời này làm nam tử linh cơ vừa động, vì thế vẫn luôn chờ đợi động thủ cơ hội, nhưng là vẫn luôn không có tìm được thời cơ. Không nghĩ tới cuối cùng một ngày, rốt cuộc có động thủ cơ hội, liền có sau lại sự. Trong hiện thực hắn là một cái tính cách có chút thẹn thùng người trẻ tuổi, ai có thể nghĩ đến hắn ở trên mạng chờ điên cùng đâu. Nguyên tín làm người ép hỏi hồi lâu, không hỏi ra hắn cái kia chi kỷ là ai, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng đối phương thân phận. Đăng nhập hắn tài khoản đi tra người này, phát hiện đã không tìm được người này. 108, chương 108, chương 108. Nguyên tín đưa bọn họ điều tra đến kết quả cùng tư việt sau khi nói xong, tư việt sắc mặt lãnh đến có thể kết thành băng. Hắn trong mắt hiện lên một mặt lãnh lệ, rốt cuộc là đại ý. Nguyên bản hắn cảm thấy đem phương tuyết nhược hoàn toàn phong sát, làm thường ra tài sản co lại rời khỏi vòng là được, hiện tại xem ra là hắn quá mức nhân tử. Bởi vì thường ra vẫn luôn lực đỉnh phương tuyết nhược, muốn cho nàng hoàn toàn từ giới giải trí biến mất, đến làm nàng chỗ rửa đều biến mất mới được. Phó gia rốt cuộc là Phó Vân Nhược Nguyên lai ra, kia một mạch huyết thống quan hệ đoạn không được, cho nên hắn xem Phó gia không có ra mặt cấp Phương Tuyết Nhược tài nguyên, hiện giờ cũng không có ở bên ngoài mình xác muốn lực đỉnh Phương Tuyết Nhược phân thượng, đối Phó gia mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà thường gia, hắn đi bước một dịch võng, đi bước một suy yếu hắn địa vị, mới vừa thấy hiệu quả, hiện tại xem ra, hắn chờ động tác vẫn là quá chậm. Đến nỗi vì cái gì không cho thường gia giải trừ hôn nước không hề trở thành Phương Tuyết Nhược dựa vào, Tư Việt cảm thấy trên mạng nói vẫn luôn đều đối, bọn họ trời sinh một đôi nên vĩnh viễn buộc chặt ở bên nhau, ninh hủy mười tòa miếu không hủy đi một cốc hôn, hắn chính là như vậy có lương tâm người. Đương nhiên, lo lắng thường chứ do không có hôn ước sau, chạy tới dây dưa phó vân nhược gì đó kia đều là nhân tiện. Hiện tại phương tuyết nhược tài nguyên chủ yếu chính là thường gia cung cấp, chỉ cần thường gia một xuống dốc, nàng nên hoàn toàn biến mất trước mặt người khác. Tư Việt nói, chuyện này không phải phương tuyết nhược làm cũng cùng nàng thoát không được quan hệ, Hai ngày này đem chứng cứ tìm ra, chỉ cần xác định cùng nàng có quan hệ, không có chứng cứ cũng cho ta làm ra tới. Đến nỗi động thủ người kia. Ấn pháp luật lưu trình khởi tố, từ xử phạt nặng. nay đã là mưu sát, vẫn là đối một cái tiểu hài tử động thủ, thật sự quá mức các liệt. Tư Việt bởi vì tiểu bằng hữu thời khắc ở dưới mí mắt, hơn nữa thân phận cũng không có tiết lộ, cũng không có an bài quá nhiều bảo tiêu. Lần này lúc sau, hắn hẳn là đem bảo tiêu đều an bài lên. Đúng rồi. Hiện tại ngoại giới mọi thuyết xôn xao, chúng ta muốn tiếp tục gáp xuống đi sao? Chuyện này bị bọn họ vẫn luôn đè nặng, còn không có tuôn ra đi, nhưng là đây là chuyện sớm hay muộn. Hiện trường như vậy nhiều người chứng kiến, chẳng sợ làm cho bọn họ toàn bộ cấm miệng, luôn có người sẽ không cẩn thận nói ra đi. Hiện tại sở hữu truyền thông ánh mắt đều ngắm nhìn ở đoàn phim thượng, vô cùng bất nhập phóng viên sẽ không bỏ qua như vậy trọng đại tin tức. Hiện tại trên mạng suy đoán đông đảo, đã có tiếng gió truyền đi ra ngoài, cho dù là vì Trấn cũng muốn báo cái bình an. Tư Việt nhàn nhạt nói, không cần đệ nặng. Bọn họ là người bị hại, không đến còn phải tốn phí lớn như vậy tâm lực đi vì làm hại giả che giấu, lần này liền phải nháo, nháo đến càng lớn càng tốt. Nguyên tín thanh âm trầm ổn, yên tâm, giao cho ta. Phó Vân Nhược ở bên ngoài Trấn An liên can thân hữu cảm xúc. Ôn ôn vẫn luôn ôm Phó Vân Nhược, đầu dựa vào nàng trên vai, nghe các đại nhân nói chuyện, thực mau lại đã ngủ. Điềm điềm đám người thấy thế, sôi nổi cáo từ rời đi. Chuẩn bị ngày mai lại qua đời thăm Quách thúc nguyên bản tưởng lưu lại Nhưng là bị chỉ bí thành cùng Phó Vân Nhược khuyên Cuối cùng vẫn là rời đi Phó Vân Nhược nhìn theo bọn họ rời đi Nàng ôm đã ngủ qua đi Biểu tình nghỉ lại ôn ôn liên tiếp bông Ôn ôn vừa rồi liền ngủ thật sự không an ổn Nàng phóng tới trên giường đi ngủ Vạn nhất thực mau liền bừng tỉnh làm sao bây giờ Phó Vân Nhược thấy Nguyên Tín Vẫn luôn ở bên trong trong phòng không có ra tới Nàng nghĩ đến Có phải hay không đã tra ra kết quả tới Phó Vân Nhược đang do dự muốn hay không đi nghe một chút, Nguyên Tín liền từ trong phòng ra tới. Nguyên ca. Phó Vân Nhược còn không có hỏi ra khẩu, Nguyên Tín cũng đã nói, phía sau màn độc thủ là ai còn không có minh sắc chứng cứ, nhưng là chúng ta đã có mặt mày. Hắn cũng không gạt, nói thẳng đó là Phương Tuyết Nhược phan nao tàn, đánh vì nàng hết giận cơ hiệu, mới làm ra loại này phát rồ sự. Quả nhiên. Phó Vân Nhược suy đoán trở thành sự thật, cùng Phương Tuyết Nhược quả nhiên thoát không được căn hệ. Lại nghe được vẫn là có người hướng dẫn hắn làm, Phó Vân Nhược cũng đoán được là Phương Tuyết Nhược. Chỉ là nàng không hiểu, làm chính mình phan nào tản tới động thủ, bên ngoài thế tất sẽ liên tưởng đến trên người nàng, nàng lại như vậy không đầu óc sao. Có lẽ đây đúng là nàng muốn. Đánh bị phèn xứ liên lụy cơ hiệu, ngược một đợt phấn, thuận tiện làm người đồng tình nàng, đem chính mình cũng biến thành người bị hại. Nàng liên như vậy có năm chắc sẽ không liên lụy đến trên người nàng. Xác định chính mình đem cái đuôi mặt đến như vậy sạch sẽ. Nguyên tín cùng phó vân nhược giao đái xong, thực mau liền rời đi. Phó vân nhược ôm ôn ôn gõ gõ môn nghe được tư việt thanh âm sau mới đẩy cửa đi vào. Tư việt vẫn dựa vào đệm mềm ngồi, hai tròng mắt nhìn về phía phó vân nhược thấy nàng vẫn luôn ôm ôn ôn liền nói như thế nào không bỏ đến trên giường đi ngủ. Tiểu gia hỏa phân lượng nhưng không nhẹ vẫn luôn ôm sẽ rất mệt. Phó vân nhược nhỏ giọng nói ta sợ ôn ôn sẽ ngủ không an ổn. Mặc kệ đại nhân tiểu hải tử sinh bệnh bị thương ngủ nhiều giấc khôi phục đến mau. Tư Việt thấy Phó Vân Nhược như vậy dáng vẻ khẩn trương, trong lòng minh bạch, không chỉ có là tiểu hài tử đã chịu kinh hách, ngay cả Phó Vân Nhược cũng đã chịu rất lớn kinh hách, đến đem Hải tử ôm có thật cảm mới cảm thấy an tâm. Vì thế hắn thấp giọng nói, nếu không đem hắn phóng ta trên giường, ngươi liền ở bên cạnh nhìn. Có bọn họ ở bên cạnh ngồi, ôn ôn hẳn là có thể ngủ đến an ổn. Phó Vân Nhược do dự hạ, cuối cùng không cự tuyệt, cẩn thận đem Ôn Ôn đặt ở một bên trên giường, đắp lên chăn. Ôn Ôn nằm ở trên giường sau giật giật, Phó Vân Nhược nhẹ nhàng chân an, cuối cùng không có bừng tỉnh. Phó Vân Nhược nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở một bên trên ghế. Tuy rằng đây là giường bệnh, nhưng là so giống nhau bệnh viện giường đơn lớn hơn nhiều. Tư Việt bên kia giường ngủ một cái ôn ôn dư giả. Phó Vân Nhược chuyên chú nhìn ôn ôn, thuận tiện xoa bóp cánh tay. Nàng lúc này mới cảm thấy cánh tay thực toan thực ma, bất quá hoán một lát liền khá hơn nhiều. Hơn nửa ngày nàng mới đem tầm mắt chuyển hướng Tư Việt, chú ý tới bờ môi của hắn có chút khô, trong lòng rất là xin lỗi. Sau đó đi cấp tư việt đổ ly nước ấm. Nàng đại bộ phận lực chú ý đều ở ôn ôn trên người, nhưng là tư việt là vì bọn họ trên tay, nàng không nên xem nhẹ hắn. Uống miếng nước đi. Phó Vân Nhược nói. Tư việt nói thanh tạ, sau đó nhìn Phó Vân Nhược nói, Ngươi đi ta. Phó Vân Nhược sửng sốt, tầm mắt ở hắn bó thạch cao đôi tay tới lui tuần tra một vòng, trong lòng càng thêm xin lỗi, thực xin lỗi, ta đã quên. Hai tay của hắn không thể động, chỉ có thể nàng hỗ trợ để cái ly. Phó Vân Nhược hơi hơi cúi người, đem cái ly đưa tới hắn chờ bên môi. tư Việt phối hợp uống lên non nửa ly. Phó Vân Nhược đem cái ly phóng tới một bên, sau đó thấp giọng hỏi nói, bệnh viện có hộ công sao? Ngươi nói như vậy, yêu cầu tìm hộ công hỗ trợ đi. Phó Vân Nhược lo lắng suốt ruột, hiện tại đôi tay không thể động, thân mình cũng không thể động, sinh hoạt thượng khẳng định có rất nhiều không tiện, không có người chiếu cố không được. Tư Việt nói, đã ở tìm. Rốt cuộc hắn vẫn là cái công chúng nhân vật, tìm hộ công loại sự tình này tương đối thận trọng. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Hắn còn chưa nói xong, bác sĩ liền tới rồi. Vị này bác sĩ chính là tự mình cấp tư Việt làm phẫu thuật vị kia tuổi trẻ bác sĩ, phía trước vẫn luôn mang mang khẩu trang, Phó Vân Nhược cũng không chú ý đối phương tướng mạo, chỉ là nghe thanh âm thực tuổi trẻ bộ dáng. Hiện giờ đối phương tháo xuống khẩu trang, lộ ra tuấn lãng khuôn mặt, đích xác thực tuổi trẻ, ước chừng 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, chỉ là nhìn có điểm quân mắt. Ngươi hảo, Phó tiểu thư. Nam tử triều Phó Vân Nhược lộ ra hiền lành tươi cười, nhiệt tình chào hỏi, tiểu ngưỡng đại danh. Ngươi hảo, thật là thật cảm ơn ngươi. Không cần càng tạ, chúng ta cùng tư ra vài bối giao tình, húng chi cứu tử phù thương bác sĩ bản trước. Phó Vân Nhược quả nhiên không cảm rất sai, trách không được vị này. Bác sĩ đối tư Việt cùng nàng đều rất quen thuộc bộ dáng, chỉ là nàng xác định nàng trong trí nhớ cũng không có gặp qua người này. Phó Vân Nhược lấy nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía tư Việt. Tư Việt giải thích nói, hắn mạnh. Ngươi kêu hắn tiểu mạnh bác sĩ là được. Phó Vân Nhược vừa nghe cái này họ thực mo liền liên tưởng khởi mấy tháng trước nàng sinh bệnh khi tới cấp nàng xem bệnh vị kia mạnh bác sĩ, chắc không được nàng cảm thấy quen thuộc, cũng không phải là cùng vị kia mạnh bác sĩ lớn lên có điểm giống nhau sao? Thực mo Phó Vân Nhược liền trải vớt rõ ràng bọn họ quan hệ, vị này tiểu mạnh bác sĩ là vị kia mạnh bác sĩ đường đệ, mạnh ra nhiều thế hệ từ y yề, có thể nói là y yề dược thế gia, mạnh ra tất cả mọi người từ y yề, bởi vì có gia học sâu xa. Mỗi người di truyền mạnh ra y học thiên phú, thả vỡ lòng chính là bản thảo cương mục trời y hề thư, cho nên mạnh ra hài tử ở y học trong lĩnh vực đều thập phần xuất sắc. Vị này tiểu mạnh bác sĩ đừng nhìn tuổi trẻ, nhân gia đã là chuyên khoa chủ nhiệm cấp bậc đại phu, vẫn là chủ trị bác sĩ, lớn lớn bé bé không biết làm nhiều ít giải phẫu. Đường ca đi nước ngoài giao lưu, một chốc cũng chưa về, cho nên ở tư viện xảy ra chuyện trước tiên, là vị này tiểu mạnh bác sĩ tới phụ trách. Đến nỗi cùng tư gia quan hệ, Mấy thế hệ xuống dưới đã thực thân cận. Mạnh gia mỗi người ở y y học lĩnh vực thượng thành tiểu phi phàm, nhưng là không có kinh thương thiên phú, mà tư gia có một ít sản nghiệp đề cập đến y y học, mặc kệ là đứng đầu chữa bệnh thiết bị, vẫn là y dược ngành sản xuất, vẫn là cao cấp bệnh viện tư nhân, sôi nổi đều có điều đạt qua. Thả tư gia còn có không ít đứng đầu sinh vật viện nghiên cứu, còn có không ít tư nhân lãnh địa có thiên nhiên sang quý dược liệu, cùng với hùng hậu tư bản. Mạnh gia lâu dài cùng tư gia hợp tác, có thể nói là song thắng. Bọn họ vô điều kiện duy trì mạnh gia người y học nghiên cứu phát triển, mạnh gia tất vì tư gia phục vụ. Bọn họ mạnh gia người có ở sinh vật gen viện nghiên cứu đi làm, có ở bệnh viện. Tư gia cũng rất hào phóng, những cái đó viện nghiên cứu cùng bệnh viện trở, đều có phần cấp mạnh gia một ít cổ phần. Mạnh gia không cần đi sầu kinh tế tiền tài, có thể chuyên tâm chuyên nghiên y y thuật, tư gia có cái tín nhiệm chữa bệnh đoàn đội, không cần lo lắng ốm đau vấn đề, nhưng còn không phải là hợp tác song thắng. Hơn nữa về phương diện khác, Bọn họ Mạnh Gia đã từng cũng có nữ nhi gả vào tư gia, nghiêm khắc lại nói tiếp bọn họ còn có điểm quan hệ thông gia quan hệ, chỉ là hiện giờ cách hảo ba bốn đại, đã thực loãng. Đương nhiên, Mạnh Gia cùng tư Việt càng sâu phức tạp quan hệ Phó Vân Nhược trước mắt còn không biết, nàng nghe thế vị tiểu mạnh bác sĩ cùng mạnh bác sĩ là đường huynh đệ, liền càng thêm thân thiết. Nàng quan tâm hỏi có phải hay không hắn hỗ trợ tìm hộ công, khi nào tới. Tiểu mạnh bác sĩ một phép đầu, xin lỗi nói, bệnh viện tạm thời cũng không có tìm được thích hợp, ngươi cũng biết. Hắn là công chúng nhân vật, bệnh viện hộ công phần lớn là hắn phèn Nữ hộ công cũng không thích hợp tới hộ lý, đến nỗi nam hộ công, bệnh viện vốn dĩ liền không nhiều lắm, tốt nhất những cái đó hộ công đã bị người thuê đi, dư lại mấy cái, vẫn là tư việt phèn Hiện giờ hắn có thương tích trong người, tay chói gà không chặt, vạn nhất những cái đó nam hộ công muốn đối tư việt làm cái gì. ngươi nói đúng không? Bọn họ này đó bệnh viện tư nhân, chuyên môn dưỡng một đám chuyên nghiệp hộ công. Ở người bệnh không có phương tiện yêu cầu hộ công thời điểm cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Tuy rằng thu giới quý điểm, nhưng chuyên nghiệp không lời gì để nói, hiểu biết tình huống người cũng lười đến phí tâm tư đi tìm mặt khác nói không chừng còn không thích hợp hộ công, trực tiếp làm bệnh viện an bài. Phó Vân Nhược vừa nghe, nhưng còn không phải là nào nào đều không thích hợp. Tiếp nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, đến lau mình đi. Còn có vạn nhất muốn đi toilet. Tư Việt hiện tại phải có cái nam hộ công tại bên người A, bằng không? Tiểu mạnh bác sĩ vẻ mặt chính xác, ta tạm thời làm bệnh viện nam hộ sĩ lại đây, nhưng ngươi cũng biết, hộ sĩ không phải hộ công, không thể vẫn luôn ở chỗ này, cho nên ngày thường còn phải làm ơn phó tiểu thư ngươi hỗ trợ. Phó vân nhược đương nhiên không chống đẩy, chứ bỏ làm nàng hỗ trợ lau mình thượng với đúc cờ, mặt khác nàng đều có thể hỗ trợ. Đây là bọn họ mẫu tử ân nhân cứu mạng, về tình về lý, nàng đều đạo nghĩa không thể chối từ. Tiểu mạnh bác sĩ nói, bệnh viện nhà ăn đã khai, liền phiền thoái ngươi đi cho bọn hắn đương đồ ăn. Bọn họ đều đến ăn dễ tiêu hóa thức ăn lỏng. Như vậy đã có thể bổ sung dinh dưỡng, lại không đến mức cấp thân thể nội bộ tạo thành quá lớn gánh nặng. Phó Vân Nhược vừa thấy thời gian, đều buổi tối 6 giờ, bọn họ hẳn là đều đói bụng, vì thế lập tức đi nhà ăn đóng gói thức ăn. "Việt tiên sinh, ngươi hỗ trợ nhìn Ôn Ôn a." Phó Vân Nhược nhìn nhìn Ôn Ôn, bọn họ nói chuyện đều là hạ giọng, cũng không có đem hắn đánh thức, ngược lại có thể là nghe thấy quen thuộc thanh âm ở, ngủ đến càng hương. Tư Việt gật gật đầu. Chờ phó vân nhược rời đi phòng, tư việt nhìn tiểu mạnh bác sĩ, cười như không cười, khi nào ta liền hộ công đều thỉnh không dậy nổi. Tiểu mạnh bác sĩ ngượng ngùng cười, sau đó ra mặt dày nói, ta này không phải vì ngươi hảo sao. Úc, vì ta hảo. Đương nhiên, tiểu mạnh bác sĩ lời thề son sắt tư tổng ai, ta đã sớm từng nói. Tiểu mạnh bác sĩ tấm tắc hai tiếng, sau đó làm mặt quỷ, vị kia phó tiểu thư, chính là ta tương lai già chủ phu nhân đi. Xem các ngươi cái dạng này còn không có xác định quan hệ a tiểu mạnh bác sĩ vẻ mặt thảm không nỡ nhìn biểu tình dựa theo ngươi bộ dáng này truy người phương pháp đến nào năm mới có thể tu thành chính quả tư việt ánh mắt nhàn nhạt ngó lại đây tiểu mạnh bác sĩ không sợ chút nào đỉnh đặc mà nói ngươi xem ngươi bị thương đúng là muốn yếu thế thời điểm nên đau thời điểm liền không cần biểu hiện đến như vậy kiên cường phải biết rằng nữ nhân đều là dễ dàng cảm tính lại mềm lòng sinh vật ngươi nhiều yếu thế yếu thế phó tiểu thư khẳng định sẽ đau lòng ngươi tiểu mạnh bác sĩ lời nói thâm thiế truyền thụ kinh nghiệm ngươi hiện tại đôi tay bị thương làm cái gì đều không có phương tiện đúng là có thể xúc tiến cảm tình thăng ôn rất tốt thời cơ lúc này cũng đừng nghĩ không cho nàng thêm phiền toái cái gì đều chính mình yên lặng thừa nhận chứ muốn ta nói ngươi muốn cái gì hộ công phó tiểu thư cẩn thận tỉ mỉ tự mình chiếu cố ngươi không hư sao làm nàng giúp ngươi lau mình nhiều tú tú ngươi nam sắc thích hợp thời điểm hô hô đau. bảo quản dễ như trở bàn tay tư việt Tiểu mạnh bác sĩ một bộ hận thiết không thành mới vừa bộ dáng, hắn còn không có gặp qua như vậy sẽ không giải quyết người, quả nhiên là không có luyên ái kinh nghiệm người, liền như thế nào truy người đều không biết, tấm tắc. Tư Việt ngước mắt ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi như vậy sẽ thoát đơn sao. Tiểu mạnh bác sĩ, nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần á huynh đệ. Ta là nói qua ba cái bạn gái người. Tiểu mạnh bác sĩ cường điệu nhân số. Nga. Tư Việt lạnh nhạt, hiện tại thoát đơn sao. Tiểu mạnh bác sĩ, tái kiến đi. Chúng ta tợ lặt tiệp huynh đệ tình không có. Tiểu mạnh bác sĩ xem hắn như vậy có tinh thần, lại lần nữa kiểm tra không thành vấn đề sau, hầm hừ đi rồi. Hắn nếu là lại cấp hảo tâm cấp tư việt ra chủ ý, hắn chính là đầu góc nước vào. Tư việt cũng mặc kệ thẹn quá thành giận tiểu mạnh bác sĩ, hắn một chút cũng không chắc huynh đệ tâm mấy đau ấy nấy. Vốn dĩ sao, hắn nói được cũng là sự thật, một cái độc thân không đối tượng người cũng không biết xấu hổ cho hắn truyền thụ kinh nghiệm, hắn suy thanh. Ta đều nghe được đồng chí thanh âm sâu kín truyền đến Tư Việt một túi đầu, bên cạnh người Ôn Ôn không biết khi nào đã tỉnh lại, một đôi linh khí mười phần mắt to sâu kín nhìn Tư Việt. Tư Việt, khi nào tỉnh lại a? Bác sĩ thúc thúc cho ngươi truyền thụ kinh nghiệm thời điểm. Tư Việt, Ôn Ôn ánh mắt phức tạp, nếu là trước kia, hắn nghe đến mấy cái này lời nói khẳng định đến tạc lên, nhưng là hiện tại, Ôn Ôn nhìn nhìn những cái đó thạch cao băng vải, hắn tạc không đứng dậy. Phó Vân Nhược dẫn theo đóng gói tốt hộp cơm trở về, vừa lúc đụng phải ra khỏi phòng tiểu mạnh bác sĩ. Phó Vân Nhược lên tiếng kêu gọi, tiểu mạnh bác sĩ, này liền đi làm. Tiểu mạnh bác sĩ thu liễm khởi hần rỗi, cười đến ôn tồn lễ độ, đứng vậy, chờ lát nữa còn có cái giải phẫu phải làm. Phó Vân Nhược kính nể nói, vất vả. Hẳn là, hai người không hàn huyên vài câu liền cáo từ tách ra. Phó Vân Nhược vào phòng, liền nhìn đến tư Việt cùng ôn ôn chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Phó Vân Nhược nhìn thấy ôn ôn tỉnh lại thật cao hứng, nghĩ thầm thật là xảo. Ôn ôn đói bụng sao? Mụ mụ đóng gói thật nhiều ăn ngon. Trên giường là bàn ăn, không những có thể mở ra bàn ăn trực tiếp đem đặt ở đặt ở tư việt trước mặt, giường sườn cũng có nhưng di động bàn ăn. Phó Vân Nhược đem một túi đồ ăn phóng tư việt trước mặt, sau đó đem một khác túi đồ ăn phóng một cái khác trên bàn cơm, nàng đem ôn ôn cẩn thận một chút bế lên tới ngồi xong, sau đó mở ra bộ đồ ăn. Phó Vân Nhược là hỏi qua nhà ăn người bọn họ thích hợp cái gì đồ ăn mới đánh, đến nơi chính mình, liền bồi bọn họ cùng nhau, có gì ăn gì. Phó Vân Nhược nhìn về phía một bên Tư Việt có chút ngượng ngùng. Việt tiên sinh, ôn ôn đói bụng, ta chưa uy hắn ăn cơm. Mặc kệ như thế nào, ôn ôn ở Phó Vân Nhược trong lòng mới là quan trọng nhất. Tư Việt trong lòng minh bạch, nhưng là nhìn chính mình vị trí so ra kém ôn ôn, vẫn là có chút ăn vị. Nhưng là có thể có biện pháp nào, đứa nhỏ này cũng là của hắn. Ôn ôn vẫn là rất cao hứng, ở nhận thức đến hắn cùng Tư Việt ở mụ mụ trong lòng bài vị, hắn vẫn là đệ nhất, kia còn dư lại một tí xíu bài xích cảm nháy mắt cũng đã biến mất. Phó Vân Nhược trước cấp ôn ôn uy thực, tiểu gia hỏa hiện tại yêu đất, muốn mụ mụ tự mình uy hắn mới được, Phó Vân Nhược cái gì đều theo hắn. Ôn ôn biết Phó Vân Nhược khẳng định còn không coi ăn cơm, vì thế nói, mụ mụ cũng ăn nha. Phó Vân Nhược nguyên bản nói chờ đem bọn họ đều uy hảo lại ăn, nhưng không lay chuyển được ôn ôn kiên trì, ngay cả Tư Việt cũng nói, ngươi trước cùng ôn ôn cùng nhau ăn, ta không nội. Cuối cùng ở một lớn một nhỏ kiên trì hạ, Phó Vân Nhược liền cùng ôn ôn cùng nhau ăn cơm, trên cơ bản chờ ôn ôn no rồi. Phó Vân Nhược thu xong đùi cũng no rồi, không hổ là cao cấp bệnh viện tư nhân, này đó bệnh nhân cơm làm được cũng không so năm sao cấp đầu bếp kém, tuy rằng khẩu vị tương đối đạm, nhưng là có khác một phen phong vị. Nguyên bản Phó Vân Nhược còn nghĩ ngày mai bắt đầu chính mình tự mình cho bọn hắn đưa cơm, nhưng hiện tại nhà ăn ăn ngon như vậy, nàng liền không cần dùng nhiều phí thời gian đi lộng tam cơm, còn không bằng dùng để bồi hải tử. Cùng tư việt mới vừa ăn xong, Phó Vân Nhược lập tức chuẩn bị cấp tư việt tuy cơm, hộp cơm còn có thừa ồn. Nhiệt độ vừa vặn, Phó Vân Nhược cái muông chiếc đua thay phiên cắt. Ngay từ đầu Phó Vân Nhược rất cẩn thận, rốt cuộc lần đầu tiên chiếu cô đại nhân, cùng chiếu cô ôn ôn không phải một cái thể nghiệm, bất quá chờ quen thuộc sau, lại cảm thấy huy này một lớn một nhỏ, không có gì khác biệt. Ôn ôn nhìn mụ mụ chiếu cô Tư Việt, mà Tư Việt ánh mắt chuyên chú Nhu Hòa nhìn mụ mụ, trong lòng có chút biến nữ, cảm thấy mụ mụ phải bị đoạt đi rồi, không cao hứng, hử. Tư Việt nhìn trước mắt tinh xảo mặt mày, chính chuyên chú nghiêm túc cho hắn trong lòng đống nhiên vừa động, đống nhiên cảm thấy tiểu mạnh nói rất đúng tựa cũng có vài phần đạo lý. bệnh viện một nhà ba người ở chung dịu dàng thắm thiết, mà bên ngoài đúng là tình phong huyết vũ thời điểm. đều có càng ngày càng nhiều đến thật chú ý là ôn ôn cùng tư việt ở đoàn phim bị thương lúc sau, càng ngày càng nhiều fans náo loạn lên. tư việt một nhà fans đã là quái vật khổng lồ, còn có ôn ôn cùng phó vẫn ngược, chẳng sợ có bao nhiêu gánh fans, nhưng hội tụ lên lực lượng, toàn bộ internet như vào chỗ không người. mặt khác fans sôi nổi im tiếng. Không dám ngoi đầu. Gần nhất bình quả giải trí đỉnh không được cáp lực, cũng vì chấn an phèn Phía chính phủ thừa nhận tư Việt cùng ôn ôn bị thương sự tình, bất quá cũng thuyết minh vô tánh mạng chi yêu, hiện giờ đều ở nằm viện, hy vọng các fan tạm thời đừng nóng nảy. Các fan nghe được tin tức này, một chút cũng bất an, hơn nữa thập phần táo bạo, bọn họ hoàn toàn không có bị Trấn an đến, sôi nổi muốn đoàn phim cấp cái cách nói, lại quấn lấy công ty hỏi cụ thể bị thương tình huống. Một ít lý trí các fan nỗ lực hỗ trợ trấn an có chút cảm xúc mất khống chế fans, nhưng là cũng muốn cầu muốn cái cách nói. Cuối cùng cảnh sát quan hảo công bố một cái án kiện, giống như một giọt máng xối nhập nhiệt dư, bùm bùm tắc khởi. Phía chính phủ công bố một cái hình sự án kiện, tuy rằng không có trực tiếp nói rõ tên họ, trực tiếp dùng mô đồ phim, mộ minh tinh đại chỉ, cũng tỏ vẻ án kiện ở tiến thêm một bước điều tra chung. Gần nhất bị thương, nhưng còn không phải là tư việt cùng ôn ôn. Các vong nhu tạc, bọn họ ai đồ bị thương không phải ngoài ý muốn. Mà là có ý định ngưu sát Này con phải Vô không bất nhập các vong hưu sôi nổi đi thâm bái Một đám thật liêu bị thả ra Dây thép bị nhân vi bách phá hư Ôn ôn từ chỗ cao rơi xuống Tư Việt sẽ bị thương là vì cứu ôn ôn đương thì lót Trực tiếp ngưu hại hung thủ đã bắt được Nghe nói còn có phía sau màn hung phạm Ở tiến thêm một bước điều tra trùng Mà cái này hung thủ hại người nguyên nhân Là cảm thấy ôn ôn cùng phó vân nhược xuất hiện hại hắn nữ thần phương tuyết nhược Ngoa tàu Đây là người đối một cái hài tử ra tay tàn nhẫn lý do. Phẫn nộ các võng hữu một bên ở quan hào hạ yêu cầu nghiêm túc xử lý, một bên sôi nổi vừa vào phương tuyết nhược xã giao hào phát tiết phẫn nộ. Phương tuyết nhược fans còn ở vì nàng biện giải, nói không liên quan chuyện của nàng, đó là anti-fan, cũng không phải thật sự tuyết cầu, fans hành vi cùng thần tượng không quan hệ. Một ít người cũng cảm thấy phương tuyết nhược thật sự xui xẻo, bị fans liên lụy. Nhưng là theo một cái video chảy ra, nguyên bản còn lý trí các võng hữu. Nháy mắt một cây huyền băng rồi. 109, chương 109, chương 109. Phương Tuyết Ngược bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Cứ việc video là chụp lén cũng không rõ ràng, nhưng là rõ ràng còn có thể nhìn ra là Phương Tuyết Ngược trực tiếp bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Tự xưng người chứng kiến người phát ra video khi còn mang tiêu đề. Này đây người bị tình nghi tội danh bắt. Này Thuyết Minh cái gì, Thuyết Minh nàng cũng không vô tội. Lúc này, Phương Tuyết Ngược fans chú ý lượng thẳng tắp giảm xuống. Người qua đường cũng không vì nàng nói chuyện. Không chỉ có như thế, giới giải trí nội nguyên bản chú ý nàng hoặc là từng có lui tới hỗ động đồng hành nhóm, xôi nổi ủn phố Lào cũng xóa bỏ sở hữu cùng nàng có quan hệ tin tức, sợ bị dính lên. Phẫn nộ tiểu nguyệt lượng cùng nhãi con các phan, ở phương tuyết nhược xã giao hào hạ xôi nổi giận mắng, trừ cái này ra vẫn là đại hình thoát phấn hiện trường. Lan ra giới giải trí. Quá ghê tởm, Chưa từng gặp qua như vậy ghê tởm người. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người Liên tiểu hài tử đều không bông tha, ác độc cái này tử đã không đủ hình dung ngươi. Đã thoát phấn, đại nhân sự đại nhân chính mình giải quyết, liên lụy đến tiểu hài tử, thật sự thực lờ họ về đút. Trước kia ta không tin ngươi như vậy có tâm cơ, ta tưởng người khác cho ngươi bắt nước bẩn, ta chỉ tin tưởng ngươi nói, nhưng là hiện tại, ha ha. Phương Tuyết Liên Lan ra giới giải trí Lan ra giới giải trí Trên mạng một mảnh chống lại thanh âm, chẳng sợ còn có tuyết cầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cũng bao phủ ở chống lại đại dương minh ngông Đêm nay lúc sau Phương Tuyết Nhược lại tưởng trở lại giới giải trí Đã hoàn toàn không có khả năng Nguyên tín nhìn trên mạng dư luận Lần này tuyệt không sẽ làm Phương Tuyết Nhược lại có xoay người nơi Thời gian trở lại nửa giờ trước Phương Tuyết Nhược đã ở phó ra nơi nào cũng chưa đi Nàng hiện tại không có chuyện làm Trừ bỏ ở nhà bồi người nhà Chính là nhìn xem trên mạng tin tức Nguyên bản nàng vòng trung bạn tốt cũng không nhiều Nhưng cái đó ngày thường đối nàng thân thiết Đối nàng thật tốt bằng hưu đang xem nàng đi bước một thiên lặng sau, liền chậm rãi xa cách nàng, có chút thậm chí tránh còn không kịp. mà khi còn nhỏ tại thế gia vòng nhận thức những cái đó khuê mật, ở phó gia sự nháo ra đi sau, không ít nguyên phối chi nữ, chính thức đại tiểu thư đều xa cách nàng. trước kia đi theo Phương Tuyết Nhược cùng nhau chơi đùa cùng nhau cười nhạo phó vân ngược, sau khi lớn lên nhận rõ ích lợi quan hệ, ngược lại rời xa Phương Tuyết Nhược, trừ bỏ một ít danh không chính nôn không thuận tư sinh tử nữ còn dán nàng, nhưng Phương Tuyết Nhược trong lòng cũng xem nhẹ những người này khinh thường cùng những người này lui tới. Cho tới bây giờ nàng mới nhận rõ, chính mình bên người hiện giờ chỉ còn thường chư do một người. Nàng hiện giờ cũng chỉ có thể nắm chặt thường chư do. Gần nhất mấy ngày nay Phương Tuyết Nhược vẫn luôn soát mới nhất nhiệt điểm tin tức, có lẽ là nhảm chán có lẽ là mặt khác, nàng khó được cả ngày đều cầm di động nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm. Hôm nay là cuối tuần, Phó Tông Hoành ở bên ngoài đã nhiều ngày, cuối cùng vẫn là Phương Uyển Phinh tự mình tìm lại đây, trắng ra mở miệng hỏi, đó có phải hay không ở bên ngoài có người? Nếu ngươi đã có người khác, ta có thể ly hôn thoái vị trí. Phó Tông Hoành lúc ấy mặt đều tức giận đến đỏ lên, hắn giá trị con người xa xỉ, chẳng sợ đến bây giờ tuổi này, vẫn như cũ còn có tuổi trẻ tiểu cô nương phát lại đây, nhưng là hắn từ tuổi trẻ thời gian bắt đầu liền đối nữ sắc xem đạm, không giống mặt khác hợp tác đồng bọn như vậy, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Tuổi trẻ thời điểm hắn cũng chưa nghĩ tới dưỡng cái tiểu nhân, càng đừng nói hiện tại đều một phen tuổi. Hắn thu thanh nói, không thể nào. Ngươi suy nghĩ nhiều. Phương Uyển Vinh lại vẫn như cũ biểu tình khổ sở, nàng hoan thanh nói, nếu không phải bên ngoài có người, đó là ta nơi nào làm được không tốt. Thế cho nên ngươi liền ra đều không trở về. Nói đến này phân thượng, Phó Tông Hoành cuối cùng vẫn là đi trở về. Phó Tông Hoành rốt cuộc nghiệp cũ, mặc kệ Phương Uyển Vinh có này đó không tốt, ít nhất này 20 năm qua nàng đối hắn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, không có công lao cũng có khổ lao. Hắn nghĩ, này đều một phen tuổi, cũng lười đến lan lột. Chỉ cần hắn về sau chú ý, liền sẽ không lại làm các nàng xúc phạm tới Vân Nhược. Đến nỗi cùng Vân Nhược còn có ôn ôn chi gian. Phó Tông hành nghĩ, một năm hai năm không tiếp thu hắn không chịu trở về nói, hắn liền chính mình nhiều đi thăm vài lần, giả lấy thời gian, tổng có thể chữa trị hảo cảm tình. Thôi thôi, cái này cuối tuần Phó Tông hành chỗ nào cũng không đi, liền đại ở nhà. Cứ việc Phó Tông hành không có gì tỏ vẻ, nhưng là hắn thái độ này, cũng làm Vương Nguyễn Vinh trong lòng thả lỏng rất nhiều. Phương Uyển Vinh tiếp tục xử lý trong viện hoa, nàng cầm kéo tu bổ nải cánh lá, trên mặt mang theo điểm đạm tươi cười, buông xuống mặt mày giãn ra, một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng. Phó Tông Hoành ngồi ở cửa sổ sắt đất trước bàn trà biên, phao trà thơm phòng trà, hắn quay đầu nhìn về phía viện ngoại, mày không tự dắt giãn ra khai. Nhưng mà không bao lâu, một chiếc điện thoại đột nhiên vang lên, Phó Tông Hoành nhìn thấy là chính mình đặc trợ đánh tới, trong lòng minh bạch ở hắn nghỉ ngơi thời điểm, nếu không phải đặc biệt quan trọng sự, đặc trợ sẽ không tới quấy rầy hắn vì thế chuyển được điện thoại phó đồng đã xảy ra chuyện phó tông Hoành nghe được đặc trợ nói được lời nói mày nhăn chặt muốn chết hắn đung dưng đứng lên trầm giọng hỏi xác định sao phương nguyễn phinh vừa nhấc mắt thấy phó tông Hoành đứng lên không có chú ý bên này tựa hồ ở tiếp điện thoại nàng xem phó tông Hoành sắc mặt nghiêm trọng trong lòng có chút để ý vì thế đi vào phòng tới lao phó làm sao vậy phó tông Hoành dương mắt xem phương nguyễn phinh kia một khắc ánh mắt xa lạ mà xem kỹ phương nguyễn phinh trong lòng một cái lộ bộ xảy ra chuyện gì? nàng đột nhiên có bất tường dự cảm, kia nha đầu sẽ không lại có nàng làm cái gì chuyện ngu xuẩn đi. Phó Tông Hoành còn chưa nói cái gì, đột nhiên chuông cửa vang lên, người hầu đi mở cửa, nhìn thấy lại là mấy cái ăn mặc chế phục cảnh sát. Các ngươi tìm ai? Người hầu không dám ngăn trở, cung kính thỉnh bọn họ vào nhà, cũng có nhân mã đi lên thông tri chủ gia. Phó tiên Sinh, cảnh, cảnh sát tới. Phó Tông Hoành ngoại ý muốn một cái trước mắt, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lạnh xuống dưới thình bọn họ tiến vào, phương uyển phinh trong lòng bất an, nàng tới gần phó tông Hoành, như thế nào có cảnh sát tới? phó tông Hoành không để ý tới nàng, nâng chạy bộ đi ra ngoài, phương uyển phinh chỉ phải theo sau. phó tiên sinh, phu nhân, tiến đến cảnh sát còn tính khách khí, bất quá sắc mặt nghiêm túc. phó tông Hoành khách khí hỏi, không ngừng các vị quang lâm hàn xá, là có cái gì chuyện quan trọng? các cảnh sát nhìn quanh một vòng, phương tuyết nhược ở sao? phó tông Hoành sắc mặt lạnh lẽn, đối một bên người hầu nói. Đem Tuyết Nhược thỉnh xuống dưới. Phương Uyển Vinh chau mày, nàng bất an hỏi: "Các vị cảnh sát, vì cái gì muốn tìm ta ra Tuyết Nhược?" Một cái lớn tuổi chút cảnh sát nghiêm túc nói: "Chúng ta hoài nghi nàng cùng cùng nhau mưu sát án có quan hệ, yêu cầu nàng hiệp trợ điều tra." Phương Uyển Vinh lập tức sắc mặt thay đổi, "Này có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Nhà ta Tuyết Nhược tay trói gà không chặt, từ nhỏ liền giẫm con kiến cũng không dám. Có cái gì hiểu lầm đến cục cảnh sát lại giải thích? Nhà ta Tuyết Nhược là công chứng nhân vật Sao có thể đi cục cảnh sát? Ra như vậy hiểu lầm, bị chuyên ra đi nàng liền không mặt mũi gặp người, nàng một cái cô nương mọi nhà. Nếu là không có hiềm nghi, chúng ta sẽ tự cùng đại chúng làm sáng tỏ. Lớn tuổi cảnh sát nghiêm túc đều nói. Phương Tuyết Nhược xoát di động xoát vài thiên, cuối cùng ở hôm nay thấy được tin tức, nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng nhanh hơn xem. Xem xong nàng muốn nhìn đều tin tức sau, nàng khỏe môi treo quỷ quyệt ý cười, sau đó làm người đại diện bên kia thủy quân lợi dụng việc này thao tác. Hiện tại mắng đến có bao nhiêu tàn nhẫn, chờ lời đồn đãi làm sáng tỏ hết thẻ cùng nàng không quan hệ sau, người qua đường ấy nấy truyền phấn, nàng người xem duyên thực mau trở về tới. Chính cao hứng thời điểm, Phương Tuyết Nhược nghe được tiếng đập cửa, nàng có chút bị quấy dày không vui, bất quá thực mau liền chuyển biến biểu tình đi mở cửa. Tuyết Nhược tiểu thư, thiên sinh tìm ngươi đi xuống. Đã biết, Phương Tuyết Nhược trực tiếp đi ra môn, lướt qua phía trước người xuống lầu. gõ cửa chính là trong nhà một cái người hầu. Phương Tuyết Nhược không chú ý tới đối phương kỳ quái sắc mặt, trong lòng còn đang suy nghĩ Phó Tông Hoành tìm nàng làm cái gì. Phương Tuyết Nhược đi xuống thang lầu, Thúc Thúc vừa nhấc mắt liền nhìn đến Phó Tông Hoành trước mặt triêu đại ăn mặc chế phục vài người. thân xác của nàng cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, nàng tự nhiên đi tới. Thúc Thúc, ngài tìm ta. Tiếp theo nàng tầm mắt chuyển qua tới này vài vị lạ. Ánh mắt gai đúng chỗ ngứa nghi hoặc. Phó Tông Hoành nhìn Phương Tuyết Nhược ánh mắt xem kim mà mang theo thất vọng. Chúng ta là đế đô phá án tổ, tiến đến điều tra phó ôn ôn một án. ngươi bị bắt. Phương Tuyết Nhược sắc mặt phi biến, vẻ mặt yếu ớt tái nhợt, ôn ôn sự cùng ta không quan hệ, ta vẫn luôn ở nhà. Phương Nguyễn Vinh ngắt lời nói, cảnh sát, Tuyết Nhược mấy ngày này vẫn luôn ở nhà, không ra cửa, chúng ta đều có thể tòa chấn, nàng sao có thể cùng những việc này có quan hệ đâu. Nàng không thể cùng các ngươi đi, trừ phi có xác thực chứng cứ. Phương Nguyễn Phinh biểu tình khó coi, Phương Tuyết Nhược nếu là thật hướng cục cảnh sát đi như vậy một chuyến, người liền thật hủy hoại. Một bên tuổi trẻ cảnh sát nhịn không được nói, người không ở hiện trường, nhưng là có thể internet chỉ huy a. hiện tại thông tin như vậy phát đạt. Bọn họ cũng sẽ không tùy ý bắt người, tự nhiên là nắm giữ một ít chứng cứ. Lớn tuổi cảnh sát liếc nhìn hắn một cái, tuổi trẻ cảnh sát tức khắc im tiếng. Một cái cảnh sát lấy ra còng tay muốn khảo Phương Tuyết Nhược, Phương Tuyết Nhược phản ứng kịch liệt, một bộ thực sợ hai bộ dáng. Mẹ. Phương Uyển Thanh vội vàng làm đám người hầu lại đây bảo vệ Phương Tuyết Nhược. Đám người hầu hai mặt nhìn nhau, chần chờ không dám tiến lên. Bọn họ đều là người thường, nào dám cùng cảnh sát đối kháng? Phương Uyển Thanh nhìn về phía Phó Tông Hành, lão phó. Nàng ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, Phương Tuyết Nhược tuyệt không có thể bị mang đi, vùng đi liền thật xong rồi. Phó Tông Hành ánh mắt không biện hỉ nộ, hắn nhìn trước mắt hỗn loạn, uy nghiêm nói, dừng tay. Hắn nhìn về phía vẻ mặt bất lực Phương Tuyết Nhược, ở nàng chờ đợi ánh mắt hạ lệnh lùm nói cùng cảnh sát đi hiệp trợ điều tra, nếu ngươi thật sự vô tội, ai cũng không dám nói ngươi nửa điểm không phải. Nếu thật sự có quan hệ. Phương Uyển Vinh không dám tin tưởng nhìn về phía Phó Tông Hoành, nhưng mà ở Phó Tông Hoành mặt lạnh hạ, cuối cùng bình tĩnh lại, nàng chậm rãi buông ra tay. "Mụ mụ." Phương Tuyết Nhược hồng hốc mắt nhìn Phương Uyển Vinh. Phương Uyển Vinh chấn an nói, "Ngươi yên tâm, ngươi liền đi đi một vòng, thực mau là có thể về nhà, ngươi thúc thúc sẽ không ngồi yên không nhìn đến." Cuối cùng Phương Tuyết Nhược bị cảnh sát mang đi. Phương Uyển Phinh đi theo ra cửa, nhìn thấy bên ngoài thế nhưng có một đám hàng xóm ở vây xem, không ít người khe khẽ nói nhỏ, nhìn các nàng ánh mắt khác thường. Phương Uyển Phinh cơ hồ là trốn cũng dường như về phòng, nàng bụng mặt, sắc mặt một trận xanh trắng, nàng chưa từng có như vậy trật vật quá. Nàng kinh doanh nhiều năm như vậy thanh danh, toàn không có. Phương Uyển Phinh một trận suy sụp, đứa nhỏ này. Lao phó Phương Uyển Phinh một trận lo sợ không yên bất an. Tuyết nhược nhất định là bị hoan uổng, ngươi nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến Phó Tông Hoành mặc Hảo, một bộ muốn ra cửa bộ dáng Phương Nguyễn Phinh ánh mắt nháy mắt sáng lên, ngươi là đi tìm quan hệ hỏi một chút sao. Phó Tông Hoành lãnh đạm nói, ta đi bệnh viện nhìn xem ôn ôn. Ta cũng Phương Nguyễn Phinh nói còn chưa nói xong, Phó Tông Hoành liền nói, ngươi đãi ở nhà chờ tin tức đi. Phó Tông Hoành cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn vừa mới nhận được điện thoại, chính là nói ôn ôn bị thương sự, nếu không phải cường điệu hắn chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, hắn cũng sẽ không không như vậy xuất ruột Đặc trợ cũng đem trên mạng lời đồn đãi phỏng đoán là Phương Tuyết Nhược phân phó cùng Phó Tông Hoành giải thích, hỏi hắn có phải hay không muốn đem tin tức gáp xuống đi. Mặc kệ thật giả, kế nữ tưởng như sát cha kế nữ nhi chi tử sự cũng là một cọc rèm pha. Phó Tông Hoành cũng không có làm người áp hắn trong lòng không tin, nhưng cũng vô tâm tình xử lý trên mạng lung tung rối loạn sự. Chỉ nghĩ nếu cùng nàng không quan hệ nói, đến lúc đó làm sáng tỏ một chút liền có thể. Kết quả không bao lâu, liền có cảnh sát tự mình tới cửa bắt Phương Tuyết Nhược. Phó Tông Hoành về điểm này mặt mũi vẫn phải có, nếu không phải cảnh sát nắm giữ chứng cứ, căn bản sẽ không tới bắt người. Kia một khắc, hắn trong lòng cực kỳ thất vọng. Đó là hắn thân cháu ngoại, chẳng sợ không có dưỡng tại bên người, chẳng sợ chỉ ngẫu nhiên đơn phương xem vài lần, Phó Tông Hoành đối hắn cảm tình cũng không ít. Hắn đã hạ quyết tâm muốn đem Phó thị cấp ôn ôn kế thừa, như vậy đối Vân Nhược cũng là một cái bảo đảm. Hiện tại lại nói cho hắn, hắn ngoan tôn thiếu chút nữa bị người hại, mà hung thủ lại có thể là hắn đao 20 năm kế nữ. Phó Tông Hoành cực kỳ phẫn nộ, kia chỉ là cái vô tội hài tử, vì cái gì có thể như vậy nhẫn tâm. Càng làm cho Phó Tông Hoành nhịn không được nghĩ đến chính là, chuyện này Phương Uyển Vinh có biết không tình. Nếu nàng biết đến lời nói, ở trước mặt hắn lại có thể biểu hiện đến như thế vô tội. Này hơn 20 năm một bức bức hình ảnh dường như đảo mang giống nhau ở hắn trong đầu xuất hiện, hắn đột nhiên nhớ tới Vân Nhược lần lượt khóc lóc tìm hắn khóc lóc kể lệ Phương Uyển Vinh mẹ con khi dễ nàng, nháo không cần các nàng đại ở nhà. Sau lại bị hắn ran rẩy đến nhiều, nàng không hề tìm hắn khóc náo, tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng quái. Cuối cùng nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập bén nhọn. Phó Tông Hoành cảm thấy đầu nhất chịu nhất chịu đau, hắn đột nhiên tưởng không rõ, chính mình vì cái gì sẽ như vậy đối đai chính mình duy nhất thân sinh nữ nhi. Tái hôn trước, hắn ý tưởng rõ ràng chỉ là tưởng cấp hải tử một cái hoàng trình ra, để bù thiếu hụt tình thương của mẹ. Vì thế hắn chọn lựa kỹ càng, tuyển cái tính tình nu thuận lại xuất thân bình thường gia đình ly dị nữ tử. Vì tương lai hắn hết thảy đều cấp vấn ngược, hắn còn riêng đi buộc ga không hề muốn hải tử. Vì cái gì sau lại sẽ biến thành như vậy? Thiên sinh! Thiên sinh ngài làm sao vậy? Phó Tông Hoành ôm đầu, một lát sau đôi mắt mới khôi phục thành mình, vừa nhấc mắt liền nhìn đến tài xế quan tâm mà nôn nóng nhìn hắn. Thiên sinh, ngài là đau đầu sao? Phó Tông Hoành sắc mặt hòa hoan xuống dưới, ta không có việc gì, tới rồi. Hắn nhìn về phía bên ngoài, xe đã ngừng ở một nhà bệnh viện cửa. Tới rồi. Phó Tông Hoành xuống xe, trực tiếp đi vào bệnh viện. Lúc này là buổi tối 7 giờ nhiều, sắc trời vừa mới ám xuống dưới, bệnh viện nội bạch sĩ ánh đèn chiếu toàn bộ bệnh viện lượng như ban ngày. Bệnh viện đại sảnh cũng không ồn ào náo động, lui tới người không nhiều lắm, nhưng cũng không quẳng cú ế. Phó Tông Hoành trực tiếp đi trước đài, phơi ra thân phận, yêu cầu tham pho ôn ôn. Trước đài tiểu tỷ tỷ trước gọi điện thoại xác nhận sau, mới xin lỗi nói, xin lỗi, người bệnh cũng không muốn gặp ngài. Tư Việt thấy Phó Vân Nhược treo bệnh viện bên trong điện thoại sau, sắc mặt quái quái, tức khắc hỏi, Phó Đồng muốn tới. Phó Vân Nhược cứng thanh. Người đáp ứng rồi. Phó Vân Nhược lắc đầu, không. Nàng hiện tại liên quan Phó Tông Hoành cũng giận chó đánh mèo, không nghĩ gặp người. Hơn nữa nàng mới vừa nghe được Phương Tuyết Nhược bị trào tin tức, sau lưng Phó Tông Hoành liền tới rồi, ai biết hắn tới làm cái gì. Tư Việt không lại hỏi nhiều. Phó Vân Nhược nhìn về phía ôn ôn, tiểu gia hỏa ngồi ở trên giường. Đen bóng đôi mắt khó được tinh thần, nàng tâm tức khắc mềm thành một mảnh. 110, chương 110, chương 110. Trước đài hộ sĩ đem điện thoại thả lại đi, xin lỗi nói, xin lỗi, tiên sinh, người bệnh bên kia không tiếp thu tới chơi. Phó Tông Hoành không nghĩ tới chính mình bị cự tuyệt, hắn có chút bực mình, nhưng là lại không quá cam tâm, phiền Toái lại giúp ta hỏi một chút, không thấy đến người ta sẽ không rời đi. Trước đài tiểu tỷ tỷ do dự hạ, này, cuối cùng nàng vẫn là lại đánh một lần. Phó tiểu thương, phó tiên sinh tưởng thăm người bệnh, ngài xem. Chúng ta nơi này không quá phương tiện, phiền toái làm hắn trở về đi. Sau đó thanh âm biến thành đô đô thanh. Trước đài thương mà không giúp gì được, phó tiên sinh ngài xem. Phó tông hoành cao mày, sau đó hỏi trước đài, ôn ôn thương thế thế nào? Xin lỗi, người bệnh riêng tư chúng ta không có quyền phụ cáo. Phó tông hoành mỗi năm thường quy kiểm tra đều tại đây ra bệnh viện, trong lòng cũng rõ ràng nhà này bệnh viện quy định, ở cái gì đều hỏi không ra tới sau. Hắn trước thử cấp phó vân nhược gọi điện thoại, kết quả không đả thông, cuối cùng sắc mặt khó coi nói: Ta không thoải mái, cho ta xử lý một chút nằm viện. Trước đại tiểu tỷ tỷ, bệnh viện bác sĩ xem qua sau, cuối cùng vẫn là cấp phó tông hoàng xử lý nằm viện, bởi vì thân thể hắn đích sắc không tốt lắm, yêu cầu nằm viện kiểm tra một chút. Phó tông hoàng gần nhất cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn mấy năm nay thân thể liền không tốt lắm, có như vậy như vậy lớn nhỏ vấn đề, chẳng qua định kỳ kiểm tra thân thể, khống chế được tương đối hảo. Nhưng là thân thể hắn không thể cảm xúc dao động quá lớn, hôm nay sự đối hắn đánh sâu vào rất lớn, hắn ngược nghẹn một cổ hỏa phát tiết không ra. Nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là hắn muốn nhìn một chút ôn ôn, thân thể của mình ngược lại ở tiếp theo. Bên trong hỏi thăm không ra, Phó Tông Hoành liền gọi điện thoại cấp đặc trợ, làm hắn nghĩ mọi cách đi hỏi thăm, sau đó chính mình đi bên ngoài đi một chút, thử thời vận Phó Vân Nhược tự nhiên không biết Phó Tông Hoành vì thấy ôn ôn bọn họ, chính mình cũng chủ tiến bệnh viện tới, nàng bồi ôn ôn chơi hạ. Mà Tư Việt mấy ngày nay yêu cầu nằm tĩnh dưỡng, vì tránh cho Tư Việt cô đơn nhằm chán, Phó Vân Nhược đều là mang theo ôn ôn lại đây. Phó Vân Nhược buổi tối cũng nhàn không xuống dưới, di động của nàng một lần nữa khởi động máy sau, di động chấn động cái không ngừng, từng điều tin tức xoát ra tới, còn có mấy chục cái cuộc gọi nhỡ. Rất nhiều đều là gọi điện thoại không đả thông sau, ngược lại hẹ chặt phát tin tức dò hỏi. Phó Vân Nhược còn nhìn đến mai thẩm bọn họ đánh mười mấy cái cuộc gọi nhỡ. Phó Vân Nhược lập tức trước đánh cái video trò chuyện qua đi, vì không cho bọn họ lo lắng, còn làm ôn ôn cũng lại đây cùng nhau xem video. Nàng mới vừa đánh qua đi, bên kia lập tức liền truyền được, Mai Thẩm cùng Mai Thúc nôn nóng khuôn mặt ở màn hình biểu hiện ra tới. Nhược nhược a, sao lại thế này? Trên mạng nói ôn ôn bị thương. Hiện tại thế nào lạc? Phó Vân Nhược vội vàng chấn an nói, Mai Thẩm, Mai Thúc, các ngươi đừng nóng nội, ôn ôn không có việc gì, không tin, các ngươi xem. Phó Vân Nhược đem màn ảnh đối với ôn ôn, ôn ôn nhìn cả mạ dạng, ngoan ngoãn hô thanh mai ra ra mai nãi nãi, mai thúc mai thẩm để sát vào mặt, nỗ lực muốn đem ôn ôn xem đến càng thanh. Phó Vân Nhược minh bạch bọn họ ý đồ, đem màn ảnh kéo xa một chút, làm ôn ôn toàn thân nhập kính, ôn ôn còn chậm rãi xoay hai vòng, sau đó mới đến gần, lại manh nói, mai ra ra, mai nãi nãi, ta không có việc gì làm, các ngươi không cần lo lắng. Mai thúc mai thẩm hỏa nhãn kim tinh đích sát chưa thấy được có cái gì miệng vết thương. Căng chặt cả buổi thần kinh tức khắc lơi lỏng xuống dưới, nàng vô vô ngực, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, còn hảo không có việc gì, trên mạng nói dọa chết người, bọn họ nói ôn ôn từ mười mấy tầng lầu rơi xuống, sinh mệnh đe dọa, còn không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Phó Vân Nhược thật đúng là không biết hiện tại trên mạng truyền đến như vậy khoa trương nàng giải thích nói, trên mạng đều là khuyết đại, ôn ôn là từ chỗ cao rơi xuống, bất quá không phải đặc biệt cao, lại còn có bị người tiếp được, cho nên không có gì đại sự. Có phải hay không A Việt A? Người khác ở đâu? Không có việc gì đi. Mai Thúc cùng Mai Thẩm tự biết nói ôn ôn cũng chụp phim truyền hình sau, học người trẻ tuổi thường xuyên ở trên mạng lướt sóng, học truy tinh, cho nên cũng biết trên mạng cách nói. Phó Vân Nhược quay đầu nhìn về phía tư Việt bên kia, hắn hiện tại nhìn rất nghiêm trọng bộ dáng, không biết có nên hay không cấp Mai Thúc Mai Thẩm bọn họ xem. Mai Thẩm chú ý tới Phó Vân Nhược tầm mắt, vội vàng hỏi, A Việt có phải hay không cũng ở. Làm ta cùng lão nhân cũng nhìn xem không xem một cái bọn họ thật không yên tâm ai Tư Việt chiều phó Vân Nhược cười nói ta cùng Mai Thẩm bọn họ lên tiếng kêu gọi đi Phó Vân Nhược lúc sau đem điện thoại bắt được trước mặt hắn Tư Việt mỉm cười theo chân bọn họ chào hỏi hai bên Hàn Huyên xong lúc sau Mai Thúc cùng Mai Thẩm rốt cuộc không yên tâm sau đó quyết định tới Đế đô một chuyến Phó Vân Nhược trong lòng cảm thấy bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới quá vất vả nhưng là thật lâu không gặp bọn họ nàng cũng muốn gặp cuối cùng thực hoàng nên bọn họ đã đến treo điện thoại sau Phó Vân Nhược bắt đầu nhắc nhắc hồi tin tức, nàng hồi phục đắc thủ đều mệt mỏi, nhưng là này đó đều là đến từ bạn bè thân thích quan tâm, nàng hồi thật sự nghiêm túc. Ôn ôn rửa gần Phó Vân Nhược, đôi mắt hướng màn hình xem, Phó Vân Nhược ôn nhu nói bằng hưu vòng đối ôn ôn quan tâm. Cuối cùng Phó Vân Nhược thật sự hồi phục bất quá tới, nàng ở bằng hưu trong giới dây cốt nói nói cảm tạ đại gia quan tâm, liền không đồng nhất một hồi phục, sau đó cũng đi chính mình xã giao hảo phát động thái báo bình an. Ôn ôn nhìn di động, mềm mại nói, m ta muốn nhìn một chút di động. Phó Vân Nhược hiện tại đối ôn ôn thiên ý gì hay Bách Thuận, di động cho hắn, nhưng cũng không muốn cho hắn đi xem ngôi cao tin tức, nàng cấp ôn ôn mở ra một cái game show. Đi xem ta cùng ba ba mụ mụ đi, thật nhiều tiểu bằng hưu thích xem. Cái này game show đúng là cái kêu bành đạo diễn tổ chức tiết mục, giảng chính là manh hoa cùng cha mẹ Chi Gian ở chung, là trước mắt nhất hỏa game show. Ôn ôn rầu miệng, ướt rầm rề hai mắt xem Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược tự hỏi một chút, Không nghĩ xem cái này tiết mục chờ lời nói, kia xem phim hoạt hình. Ôn ôn, kia vẫn là thôi đi, phim hoạt hình quá ngây thơ, hắn vẫn là xem game show đi. Ôn ôn ở một bên an tĩnh xem video, tư Việt mày nhận lại, sau đó đối phó vân nhược nói, giúp ta kêu cái nam hộ sĩ tới. Phó vân nhược sửng sốt, đông nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ hạ, sau đó gọi điện thoại đi gọi người. Không bao lâu, liền có một người cao to nam hộ sĩ đi tới, nàng cùng nam hộ sĩ cẩn thận một chút đem tư Việt nâng dậy tới. Di động đến buồn vệ sinh. Phó vân nhược không đi theo đi vào, nàng cảm thấy thực ấy nấy cũng thực xin lỗi, tư việt như vậy kiêu ngạo một người, hiện giờ lại vì nàng. Nhóm hài tử, biến thành một cái hành động không tiện liền cơ bản nhất sinh hoạt kỹ năng đều yêu cầu người khác hỗ trợ người. Nhất định thực đả kích hắn tự tôn đi. Chính là, hắn nhưng vẫn không có biểu lộ cái gì ra tới. Ôn ôn di động nơi tay, thấy các đại nhân không chú ý hắn, liền bắt đầu tìm tòi phương tuyết nhược. Hắn quyết định phải cho chính mình báo thủ. Không đợi đến mười mấy năm sau hắn có tự chủ năng lực. Chính là hắn hiện tại không có lực lượng, bất quá không quan hệ, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hắn có thể tìm thám tử tư. Đáng tiếc hiện tại không phải hai mươi mấy năm sau, hắn trước kia cùng Phương Thị cùng thường ra đối nghịch thời gian siêu tập đến không ít bọn họ trốn thuế lậu thuế còn có làm chuyện xấu chứng cứ. Nhưng kia đều là gần nhất mười năm sau, càng xa xăm hắn không tra được. Bất quá không quan hệ, nếu bọn họ về sau sẽ làm những cái đó trái pháp luật sự, hiện tại khẳng định cũng sẽ có hắn tìm thám tử tư. ân, ôn ôn nhìn đến trên mạng hậu tố cao cao chao bạo tiêu đề thực bắt mắt, phương tuyết nhược bị bắt, liên tiếp vài cái bạo hot share, đệ nhị là nghiêng về một bên bình luận làm phương tuyết nhược lăn ra giới giải trí. ôn ôn điểm đi vào vừa thấy, kinh ngạc một lát. các đại nhân thảo luận phía sau màn độc thủ thời điểm, ôn ôn vừa vặn ngủ không có nghe thấy, cho nên hắn cũng không biết đã điều tra ra. hắn đang chuẩn bị kế hoạch cho chính mình báo thủ, kết quả phát hiện người đã bị bắt, thanh danh cũng đã hôi thối không ngửi được. Hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu. Bất quá, Phương Tuyết Nhược cư nhiên bị bắt. Ôn ôn thật là sợ ngây người, cái kia đời sau giới giải trí truyền kỳ nhân vật trí nhất, cư nhiên muốn ngồi tù. Thật đáng mừng. Ôn ôn cao hứng đến quả thực tưởng ngửa đầu cười to. Lúc này, Phương Tuyết Nhược lại tưởng có kiếp trước đến thành tiểu, hoàn toàn không có khả năng xem nàng còn như thế nào hại hắn. Trừ bỏ Phương Tuyết Nhược, còn có sau lưng tư bản, Phương Thị. Ân, đời trước là Phó Thị tới. Ôn ôn chỉ cần không cho các nàng mẹ con kế thừa phó thị, cái này chỗ rửa liền không có. Ôn ôn nghĩ, chính mình cùng mụ mụ còn ở đâu, hắn tổng sẽ không lướt qua hắn cùng mụ mụ đem phó thị cấp phương thị mẹ con đi. Nếu hắn muốn bao che hại bọn họ mẫu tử người nói, kia phó thị cũng xếp vào phải đối phó đối tượng. Cho nên hắn hiện tại chủ yếu phải đối phó chính là thương gia. Ôn ôn xác định mục tiêu, chuẩn bị tìm tư nhân trinh thám tìm chứng cứ. Chính mình này tiểu thân thể không thể đi ra ngoài tìm người. Người khác cũng sẽ không đem hắn đương hồi sự, ôn ôn chỉ có thể lợi dụng điện tử thiết bị trên mạng tìm. Hắn có ấn tượng trinh thám sở hiện tại còn không có, ôn ôn không quen thuộc, chỉ có thể cẩn thận chậm rãi tìm. Không bao lâu tư Việt đi ra. Hắn hai chân không thành vấn đề, có thể chính mình ở bất động thượng thân gặp thời chờ chậm rãi đi tới. Phó Vân Nhược tiến lên giúp tư Việt nằm hảo, không có gì xong việc, nam hộ sĩ thực mau liền đi rồi. Phó Vân Nhược nói, nếu không tìm nguyên ca hỏi một chút, xem có hay không hộ công giới thiệu. Phó Vân Nhược cảm thấy, không có hộ công tùy thời đợi mệnh nói, thực không có phương tiện A. Nguyên tín hiện tại vội vàng, không cần lấy cái này việc nhỏ phiền hắn, bệnh viện đã suy nghĩ biện pháp, mấy ngày nay ta có thể chịu được. Tư Việt nhìn về phía Phó Vân Nhược, vẫn là ngươi cảm thấy ta chói buộc. Hắn thanh âm hạ xuống, biểu tình lại có chút yếu đớt. Phó Vân Nhược nơi nào gặp qua tư Việt cái dạng này, nàng vội vàng nói, không có, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi. Nàng đau lòng đều không kịp, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi. Tư Việt tràn đầy tín nhiệm cười cười, ân. Phó Vân Nhược bị Tư Việt tràn ngập tin cậy đôi mắt nhìn, gương mặt không tự giác có chút nóng lên, nàng cuống quyết rời đi tầm mắt, quay đầu vừa thấy ôn ôn chuyên chú vùi đầu chơi di động. Nhìn tựa như cái võng nghiện tiểu hải tử. Phó Vân Nhược qua đi, hảo, đã đến giờ, hôm nay không thể lại chơi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ôn ôn, hắn đem trang web đóng sau, nhìn xem di động thời gian, mới chơi nửa giờ không đến. Phó Vân Nhược không chuẩn bị làm hắn làm nũng, lấy qua di động sau, liền đem ôn ôn bế lên tới, ta mang ôn ôn đi ra ngoài ngủ. Ôn ôn mềm mại nói, còn sớm a mụ mụ, ta không nghĩ ngủ. Phó Vân Nhược nói, không còn sớm bà bảo, bảo. Phó Vân Nhược làm ôn ôn ngồi xuống trên giường, chính mình đánh nước ấm, cho hắn sát hảo thân mình sau, ôm hống một chút, không nghĩ ngủ ôn ôn thực mau liền hô hâu ngủ qua đi. Phó Vân Nhược nhìn ôn ôn, vốn dĩ tưởng chờ ôn ôn ngủ sau, đi xem tư Việt bên kia có hay không yêu cầu hỗ trợ Nhưng là nàng đem chính mình cũng đi theo hống ngủ qua đi. Phó Vân Nhược tâm thần căng chặt một ngày, buông lỏng biếng nhác xuống dưới, thân thể cũng có chút chịu không nổi, chính mình hôn mê qua đi. Mà lúc này, bên ngoài vẫn như cũ thực náo nhiệt. Trước 111, Phương Tuyết Nhược không biết nơi nào xảy ra vấn đề, nàng rõ ràng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, chuyện này lại như thế nào cha cũng cha không đến trên người nàng. Nhưng là nàng lại bị trộm tới nơi này, còn nói cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ. Nàng một không hối lộ thu mua hành hùng, mà không sai xử người khác đi hành hùng, này hết thể cùng nàng không quan hệ, sao có thể có chứng cứ. Nàng không nghĩ ra là nơi nào ra sơ hở. Phương tuyết nhược vô pháp tưởng tượng, bên ngoài sẽ như thế nào đối đãi nàng, chỉ có chứng minh nàng là hoan uổng, nàng mới có thể tẩy trắng, đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. đoạn phim xảy ra chuyện sau nàng sẽ bị bắt nước bẩn ở nàng trong dự đoán, nhưng là nàng tuyệt không nghĩ tới chính mình còn có bị chảo này một cái. Phương Tuyết Nhược phát hiện hết thể thoát ly không chế, nàng bắt đầu hoảng loạn. Không, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Nàng chỉ là bị liên lụy, hết thể đều cùng nàng không quan hệ, chỉ cần nàng ổn định, kiên trì cái gì cũng không biết, ai cũng không làm gì được nàng. Phương Tuyết Nhược bắt giữ trong trại tạm giam, đơn độc một gian phòng. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, Phương Tuyết Nhược nhìn xem bốn phía, bốn chương trên dưới giường cái giá giường, đơn sơ thô giáp, chỉ có nàng một người đứng ở nhà ở trung gian, nàng một khắc cũng đại không đi xuống. Phương Tuyết Nhược không nghĩ tới thúc thúc như vậy vô tình, biết rõ đối nàng sẽ có rất lớn bất lương ảnh hưởng, cư nhiên thờ ơ làm người đem nàng mang đi. Nàng hao hết tâm tư lấy lòng hắn nhiều năm như vậy, cho rằng sẽ có hồi báo. Nhiều năm như vậy bên ngoài thượng đối nàng so phó Vân Nhược còn hảo, tới rồi thời khắc mấu chốt lại vẫn là lựa chọn Phó Vân Nhược. Phương Tuyết Nhược ánh mắt tối sầm xuống dưới, mụ mụ nhất định sẽ đến cứu nàng, nhất định sẽ. Cửa sắt ngoại chuyện tới động tĩnh, nàng tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, gấp không chờ nổi quá thứ. Phương Tuyết Nhược, cùng ta ra tới một chút. Cảnh sát mở cửa, nghiêm túc nói. Phương Tuyết Nhược mặt mang vui mừng, nàng liền biết, nàng liền biết, mụ mụ nhất định sẽ đến cứu nàng. Phương Tuyết Nhược đi theo người tới rời đi, đi vào một phòng, nhìn thấy không phải Phương Nguyễn Thinh, mà là Thường Chư Do. Thường ca. Phương Tuyết Nhược nhìn đến Thường Chư Do, đôi mắt nổi lên thủy quang, vẻ mặt thủy khuất, Thường ca ngươi rốt cuộc tới. Thường Chư Do đau lòng ôm lấy nàng, ta đã tới chậm. Đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ không làm người có việc. Thường Chư Do là nghe trợ lý nói lên mới biết được, hắn làm trợ lý tùy thời chú ý Phương Tuyết Nhược ở trên mạng tình huống. Gần nhất hắn quá bận rộn, không có thời gian thường xuyên đi tìm Phương Tuyết Nhược, nhưng cũng không đại biểu hắn không quan tâm nàng, nghĩ đến ở chính mình nhìn không thấy địa phương, Tuyết Nhi bị nhiều ít ủy khuất, Thường Chư Do liền phân phó trợ lý, không thể lơi lỏng, muốn thời khắc chú ý Tuyết Nhi tình huống. Thường gia vừa mới hoán lại đây, Thường Chư Do ở cân nhắc cấp Tuyết Nhi tìm đại ngôn đầu tư đoàn phim. Tốt đoàn phim còn ở tìm, nhưng thật ra đại ngôn, thường chư do tự mình ra mặt, không hỏi đến tốt đại ngôn, hắn đem chủ y đánh tới nhà mình sản phẩm thượng, kết quả mới vừa lộ khẩu phong đi ra ngoài, liền lọt vào quản lý tầng cùng các cổ đông chống lại, bọn họ cũng không hy vọng làm một cái thanh danh không hảo còn bị phong sát minh tinh tới đại ngôn. Này không phải dậu đổ bìm leo sao? Bọn họ vừa mới nguyên khí đại thương, đang ở chậm rãi khôi phục, lúc này minh tinh đại ngôn mới là muốn tìm chính năng lượng có tốt lực ảnh hưởng. Vì thế thường chư do đã phát rất lớn tính tình. hắn uy vọng hạ thấp không ít, quên lên tiếng cũng không phía trước như vậy độc đoán, không thể không bận tâm mặt khác cổ đông ý kiến. hắn cảm thấy những người này đều là duy lợi là đồ, đối bọn họ có chỗ lợi thời điểm liền một bộ sát mặt, hiện tại lại là một khác phó sát mặt. Thường chư do còn lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ cho tuyết nhi bắt được thực tốt đại ngôn cùng kích bản, kết quả một cái cũng chưa thành. Chính khi đến quăng ngã văn kiện, trợ lý vẻ mặt ngưng trọng tiến bào, thường tổng, không hảo Chuyện gì? Thường Trư do không vui hỏi, Phương tiểu thư đã xảy ra chuyện. Trợ lý vội vàng đem sự tình cùng Thường Trư do hội báo. Thường Trư do lập tức sắc mặt lánh đến có thể kết ra băng, sau đó lại nhận được Phương Tuyết Nhược người đại diện điện thoại. Thường Trư do lạnh lùng nói, Tuyết Nhi nhất định là bị hoan uổng. Hắn nơi nào ngồi được, lập tức ra cửa, chuẩn bị tự mình đi tiếp Tuyết Nhi ra tới. Nàng nhất định thực sợ hãi. Ôm cái này ý tưởng, Thường Trư do đi vào trại tạm giam, gặp được tâm tâm niệm niệm nhân nhi. Quả nhiên, chỉ nửa ngày, tuyết nhi liền như vậy tiểu tụy, còn thập phần sợ hãi, nhìn đến hắn tựa như nhìn đến sẽ cứu nàng ra nước lửa anh hùng. Thường chư do chấn an một hồi lâu, mới lạnh giọng đối một bên cảnh sát nói, người ta mang đi, chuyện này ta chờ các ngươi cho ta một công đạo. Cảnh sát nhóm. Một bên cảnh sát ngăn lại bọn họ, thường tiên sinh, hiểm nghi người ngươi không thể mang đi. Các ngươi một hai phải cùng thường ra đối nghịch. Cảnh sát nhóm vô ngữ, vị này thường gia thiếu đông gia đầu góc nước vào đi có biết hay không đây là địa phương nào? cho dù là thường gia cũng không thể không tuân thủ pháp luật. các ngươi bắt sai người, tuyết nhi sẽ không làm loại sự tình này, đều là hiểu lầm. lớn tuổi cảnh sát trầm ổn nói, chúng ta là có chứng cứ có bắt lệnh mới chọc não người, sẽ không tùy tiện đoan buộc người. thường chư do sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó cấp di động liên hệ người gọi điện thoại. bọn họ thường gia cùng nhà nước tự nhiên là có quan hệ, tại đây đế đô địa giới, ai không cho thường gia ba phần mặt? Nhưng mà hắn đánh ra đi điện thoại tiếp là chuyện được, nhưng đối lại là thực khó xử, nói thẳng nói bọn họ không có biện pháp. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa phía trên có người trào hỏi trọng điểm chú ý, bọn họ nào dám nhúng tay, một cái vô ý, nói không chừng còn giữ lấy một thân tao. Lúc này bo bo giữ mình đều còn không kịp, bên kia làm thường ra trong khoảng thời gian ngắn đừng liên hệ hắn lúc sau, liền treo điện thoại. Thường chư do hoàn toàn không nghĩ tới đối phương liền thường ra mặt mũi đều không cho, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn không nghĩ ra ai có lớn như vậy năng lực, làm cho bọn họ liền thường ra mặt mũi đều không cho. Thường chư do thật sự không có biện pháp mang đi phương tuyết nhược, liền tưởng nộp tiền bảo lãnh, kết quả vẫn là không thể thực hiện được. Hắn vô pháp nhìn thẳng phương tuyết nhược chờ mong ánh mắt, chỉ có thể sắp thanh nói, tuyết nhi ngươi yên tâm, ngày mai, ta nhất định sẽ làm ngươi ra tới. Thường ca phương tuyết nhược nước mắt thật ra tới, nàng không nghĩ tới liền thường chư do đều không có biện pháp đem nàng bảo đi ra ngoài, kia nàng còn có thể đi ra ngoài sao. Cuối cùng ở phương Tuyết Nhược nước mắt lưng trong chung, sắc mặt đáng sợ rời đi. Thường chư do giọng căm hận nói, Phó Vân Nhược ở nơi nào? Chư bỏ Phó Vân Nhược, hắn không thể tưởng được còn có ai sẽ như thế nhằm vào Tuyết Nhi. Nàng Tuyết Nhi như vậy nhu nhược thiện lương, sao có thể sẽ làm thương tổn người khác sự? Nhất định là nàng, tưởng nhân cơ hội hãm hại Tuyết Nhi, hắn nhất định sẽ không làm nàng thực hiện được. Trợ lý tìm quan hệ thật vất vả nghe được, vội nói ra bệnh viện tên. Lập tức qua đi. Là... Trợ lý không dám nói cái gì nữa, vội lái xe đi bệnh viện. Bệnh viện vị trí khoảng cách bọn họ rất xa, cơ hồ là một nam một bắc hai cái phương hướng, một đường thẳng đường nói cũng muốn hơn một giờ mới có thể đến. Bọn họ vận khí không tốt lắm, không bao lâu gặp được tan tầm cao phong kỳ, ở trên đường đổ non nửa thiên, đi đi dừng dừng, cuối cùng tới rồi bệnh viện khi, đã 9 giờ. Thường chư do kẹp bọc một thân khí lạnh vào bệnh viện, nói rõ muốn gặp người. Trước đài tiểu tỷ tỷ xin lỗi chờ nói, xin lỗi, tiên sinh Đã qua thăm bệnh thời gian, bọn họ khách khí mà kiên định đem người thỉnh đi. Thường chư do giáo dưỡng làm hắn vô pháp ở bệnh viện Đại Náo, cuối cùng chỉ có thể rời đi, ở bệnh viện phụ cận khách sạn trụ hạ, ngày mai phương tiện tìm người. Phó Vân Nhược tự nhiên không biết bên ngoài có nhiều người như vậy muốn tìm nàng, nàng mang theo ôn ôn ngủ, chính mình ngủ đến cũng không an ổn, thường thường bừng tỉnh, nhìn xem trong lòng ngực ôn ôn, ngón tay thăm thăm hơi thở, lại nhẹ nhàng chạm vào phập phồng tiểu bộ ngực. Xác định người không có việc gì sau mới tiếp tục ngủ qua đi. Bất quá trong mộng vẫn là vẫn luôn lặp lại là mắc mộng. Trong chốc lát mơ thấy nàng cùng tư việt cũng chưa tiếp được ôn ôn. Nho nhỏ nhân nhi ngã trên mặt đất vẫn không núp đích. Mặt đất một mảnh huyết sắc. Trong chốc lát lại mơ thấy tư việt cùng ôn ôn đều nằm trên mặt đất vẫn không núp đích. Mỗi lần bừng tỉnh đều tim đập nhanh không thôi. Phó Vân Nhược cuối cùng một lần bừng tỉnh. Sát trời đã hơi hơi lượng. Nàng xem thời gian. Đã là buổi sáng 6 giờ. Phó Vân Nhược lúc này đã không có ngủ ý, nàng an tĩnh nằm trong chốc lát, nghe được trong phòng tựa hồ có điểm động tĩnh. Phó Vân Nhược nghĩ đến tư việt hành động không tiện, không quá yên tâm, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Nàng nghe được thật là trong phòng có động tĩnh, liền gõ gõ cửa Việt tiên sinh, ngươi tỉnh sao? Nàng ngưng hạ, ta vào được A. Ấn. Phó Vân Nhược vặn mở cửa tiến vào. Tư việt phòng đầu giường đèn vẫn luôn mở ra, ánh đèn tương đối tối tăm, nhưng cũng có thể thấy rõ phòng bài trí. Tư Việt đã ngồi dậy, hai chân xuống đất, sau đó dương mắt nhìn qua. Phó Vân Nhược đi qua đi, quan tâm hỏi, như thế nào sớm như vậy đi lên. Tư Việt nói, muốn đi toilet. Phó Vân Nhược đỡ lấy hắn, ta đỡ ngươi qua đi đi. Tư Việt nhớ mày, không có cự tuyệt, ở Phó Vân Nhược nâng hạ đi vào toilet. Phó Vân Nhược đem người đỡ đến buồn cầu trước, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đã bị Tư Việt gọi lại. Nhược nhược. ân. Phó Vân Nhược quay đầu lại. Tư Việt nói, tay của ta không động đậy. Phó vân nhược phản ứng lại đây, khuôn mặt anh mà một chút trở nên đỏ bừng, nàng nói lắp nói, ta, ta còn là tìm người đến đây đi. Nói, không đợi hắn đáp lại, phó vân nhược hưu mà chạy ra đi, Thức mau liền đánh nội tuyến điện thoại kêu người. Tư Việt nhìn nàng trốn cũng dường như bóng dáng, nhịn không được cười khẽ thanh, biểu tình sung sướng. Tiểu mạnh nói được cũng rất có đạo lý. Phó vân nhược hâu người sau, ấn ấn nóng bỏng gương mặt, ngượng ngùng lại đi vào. Nam hộ sĩ tới Thức mau, không hai phút liền đến. Phó Vân Nhược nguyên bản có chút tò mò như thế nào tới nhanh như vậy, nhưng xem nam hộ sĩ sắc mặt, rõ ràng là trực đêm ban, liền không hỏi nhiều. Nam hộ sĩ tiến vào sau không bao lâu liền ra tới, sau đó rời đi. Phó Vân Nhược nỗ lực coi như buổi sáng xấu hổ sự không tồn tại, ôn ôn ôn tiếp tục ngủ nướng. Tới rồi 7 giờ suốt đầu, Phó Vân Nhược tỉnh lại sau, đơn giản rửa mặt chải đầu hạ, đi nhà ăn từ lâu cơm trở về. Ôn ôn tỉnh lại khi, không có nhìn đến Phó Vân Nhược, hắn rủi rối mắt, còn mang theo vài phần mê mang mắt to tả hữu nhìn xem, nhu nhu hô thanh mụ mụ không có đáp lại. Hắn bỏ đến mép giường, sau đó trượt xuống giường, mặc vào giày nhỏ, đi tìm Tư Việt. Tư Việt đã tỉnh lại, bất quá người nửa nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được cửa phòng động tĩnh, Tư Việt mở mắt ra, nhìn đến lộ ra đầu nhỏ ôn ôn, khỏe môi gởi lên một mặt ý cười. Ôn ôn, lại đây. Ôn ôn nhìn xem Tư Việt, sau đó bước chân ngắn nhỏ đi qua đi. 112, chương 112. Chương 112. Ôn ôn đứng ở mép giường, ngưỡng đầu nhỏ xem Tư Việt, nghi hoặc hỏi, mụ mụ đâu? Hắn vừa tỉnh tới liền không có nhìn đến mụ mụ, đi đâu vậy a? Tư Việt nói, đi mua bữa sáng đi. Ôn ôn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tư Việt nhẹ giọng hỏi, muốn đi lên sao? Ôn ôn nghĩ nghĩ, đem ghế đẩy đến mép giường, dấm lên ghế bỏ lên trên giường, sau đó ngồi xuống. Hắn nguyên bản tưởng cốn lên chân, nhưng là chân ngắn nhỏ đoạn lại béo, bàn không đứng dậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Ôn Ôn xem hắn trên người thạch cao, biểu tình sầu lo mà ấy nấy, cuối cùng rũ đầu xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn không nên tùy hứng, hắn vẫn là tiểu hài tử, không nên đi làm nguy hiểm sự, còn liên lụy người. Cảm ơn nếu không phải Tư Việt, hắn sẽ không chỉ chịu một chút nội thương, đều là Tư Việt thay thế hắn chịu tội. Tư Việt theo bản năng tưởng xoa xoa Ôn Ôn đầu nhỏ, nhưng là tay vừa động liền xuyên tim đau, chỉ phải từ bỏ. Hắn gợi lên ngôi, ánh mắt nhu hòa, bảo hộ hài tử. Là làm phụ thân trách nhiệm Ôn ôn ngẩng đầu xem hắn Cái miệng nhỏ giật giật Cuối cùng vẫn là biệt biệt níu níu không hô lên khẩu Tư Việt cũng không thất vọng Bất quá hắn cảm thấy có thể cùng ôn ôn nói chuyện tâm Ta cũng muốn cùng ôn ôn xin lỗi Ta ở biết ngươi là ta nhi tử thời điểm Không có trước tiên cùng ngươi thẳng thắn Ngược lại còn lén gạt đi ngươi Dụng tâm kín đáo tiếp cận ngươi Ngươi cùng ta sinh khí là hẳn là Ta biết sai rồi Ngươi có thể tha thứ ba ba sao Ta cũng sẽ không theo ngươi đoạt mụ, mụ. Ta và ngươi cùng nhau bảo hộ mụ mụ, được không? Hắn vẫn luôn cho rằng, ôn ôn trong khoảng thời gian này đối hắn biệt nữ không tiếp thu hắn, một là sinh khí hắn lửa gạt dấu dếm, nhị là sợ chính mình đoạt đi rồi phó vân nhược, hoặc là sợ hắn đem hắn mang ly phó vân nhược bên người. Cái thứ ba phó vân nhược có cùng ôn ôn giải thích quá, hắn vẫn luôn cho rằng ôn ôn tức giận là trước hai cái nguyên nhân. Ôn ôn rời đi tầm mắt, ngượng ngùng nói, mới không phải đâu này đó chỉ là trong đó một nguyên nhân, hắn nhất để ý. Là vì cái gì kiếp trước hắn cùng mụ mụ cho đến tử vong, đều không có nhìn thấy tư việt xuất hiện. Chính là kia đều là kiếp trước sự, kiếp này quỹ đạo từ hắn sinh ra kia một khắc khởi liền không giống nhau, hắn đã mất từ truy cứu. Đối với kiếp này tư việt tới nói, hắn còn cái gì cũng không biết, hết thể đều đã sẽ không phát sinh. Ôn ôn không nên lấy kiếp trước sự tới trách tội tư việt, hắn hẳn là đem hai loại bất đồng nhân sinh phân chia ra. Chính là hắn biệt lưu thói quen, ôn ôn nhất thời cũng kêu không ra khẩu kia hai chữ, vô thố rảo Tư Việt thấy thế, liền hướng nói: "Ân, Ôn Ôn không có sinh ba ba khí, chỉ là bởi vì chưa từng có kêu lên ba ba hai chữ này, cho nên nhất thời kêu không ra khẩu, không quan hệ, chờ ngươi chừng nào thì có thể tiếp nhận rồi, khi nào kêu ta đều có thể." Tư Việt cũng không bắt buộc, hắn trong lòng rõ ràng Ôn Ôn đem hắn đương phụ thân là được, chỉ là trung quy có chút tiếc nuối, hắn tưởng sớm ngày nghe được Ôn Ôn sửa miệng, chỉ là không bỏ được miễn cưỡng. Ôn Ôn cúi đầu không nói chuyện. Phó Vân Nhược đánh thật sớm cơm trở lại phòng bệnh không có nhìn đến ôn ôn, còn luôn cúi hạ, cũng may nghĩ đến tư việt ở một cái khách phòng, vội vàng qua đi, gõ mở cửa sau, quả nhiên nhìn đến ôn ôn ngồi ở tư việt trên giường, một lớn một nhỏ mặt đối mặt, ôn ôn nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phó vân nhược, đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, mụ mụ, hắn đứng lên tưởng nhảy xuống giường chạy tới, phó vân nhược vội vàng ngăn cả nói, đừng núc ních, bác sĩ nhưng nói qua, ôn ôn cũng không thể nhảy nhót, bằng không nội thương sẽ tăng thêm, nàng nhanh hơn bước chân đi đến mép giường, không thể lộn xộn ngay. Ôn Ôn bị Phó Vân Nhược ôm, nháy mắt thập phần ngoan ngoãn, ta không lộn xộn. Ân, Ôn Ôn nhất ngoan. Nàng lơ đãng vừa nhấc đầu, đối diện cấp trên càng mỉm cười hai tròng mắt. Phó Vân Nhược nghĩ đến buổi sáng cứu sự, nháy mắt có chút mặt nhiệt, nàng cuốn quýt rời đi tầm mắt. Túi lầu hỏi Ôn Ôn, đánh răng rửa mặt sao? Không có. Vì thế Phó Vân Nhược ôm ôn, ôn ôn hướng toa lên đi, cho hắn tẩy hảo kem đánh răng ly nước trang hảo thủy cấp Ôn Ôn. Phó Vân Nhược nghĩ đến còn nằm ở trên giường Tư Việt, nghĩ đến hắn đôi tay không tiện, khẳng định cũng còn không có rửa mặt, dối rắm một lát, vẫn là đi ra ngoài, hỏi câu, rửa mặt sao? Tư Việt thấp giọng nói, không có. Phó Vân Nhược liền đỡ Tư Việt lên, đỡ hắn đi toilet, sau đó đem tân bàn chải đánh răng hủy đi phong. Tư Việt hai tay không động đậy, chỉ có thể Phó Vân Nhược cầm bàn chải đánh răng bính hỗ trợ cho hắn đánh răng. Nàng lần đầu tiên giúp người trưởng thành như vậy đánh răng, thủ pháp thực mới lạ, đơn giản ở Tư Việt phối hợp hạ không có phát sinh không cẩn thận chọc đến hắn nha thịt tình trạng cuôn bách ôn ôn một bên đánh răng một bên ngẩng đầu xem hắn thấy việt thúc thúc cùng mụ mụ ai thật sự gần cơ hồ dán ở bên nhau trong lòng rất không cao hứng nhưng là nhìn đến kia hai cái thạch cao nửa người trên băng vải về điểm này không cao hứng tức khắc bị tiêu diệt việt thúc thúc là vì hắn mới bị thương thành như vậy sinh hoạt không thể tự gánh vác mụ mụ chiếu cô hắn cũng là xem ở mặt mũi của hắn thượng ôn ôn xúc miệng xong sau đó hô mụ mụ ta soát xong nhà ai Hảo, lập tức ha. Phó Vân Nhược cấp Tư Việt soát xong nha, buông bàn chải đánh răng ly nước, sau đó xoay người tẩy khăn lông cấp ôn ôn lau mặt. Ôn ôn ngửa đầu, gương mặt nhỏ sát đến hồng nhuận nhuận. Hảo. Phó Vân Nhược lại thay đổi điều tân khăn lông, giúp Tư Việt lau mặt. Tư Việt cao nàng rất nhiều, chẳng sợ hắn phối hợp cúi đầu, Phó Vân Nhược cũng thoáng nhón chân, giơ tay hỗ trợ rửa mặt. Ôn ôn vừa mới cao hứng mụ mụ nhất coi trọng vẫn là hắn, kết quả vừa nhấc mắt, liền nhìn đến bọn họ lại ai đến cực gần. Hắn chu lên miệng, cảm giác mụ mụ bị đoạt đi rồi. Phó Vân Nhược cũng không biết ôn ôn trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng cấp một lớn một nhỏ thu thập hảo sau, liền mang ra toilet, sau đó ngồi xuống ăn bữa sáng. Không có gì bất ngờ xảy ra lại là Phó Vân Nhược cấp tư Việt uy bữa sáng. Ôn ôn hôm nay chính mình ăn, hắn nhìn tư Việt cùng trẻ con dường như, bị mụ mụ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, đột nhiên cảm thấy trong miệng bữa sáng nó không thơm. Mới vừa giải quyết xong bữa sáng, bác sĩ tới tuần phòng. Tiểu mạnh bác sĩ cấp tư việt kiểm tra thân mình đổi dược. Hai đại chén đen như mực dược cũng bị đưa tới. Nội thương vẫn là chung ý gì điều dưỡng khôi phục đến càng mau, cũng sẽ không có di chứng. Ôn ôn cũng bị rót một chén lớn đi xuống, cả nhân sinh không thể luyến nằm, cảm thấy chính mình cả người đều bị cay đáng gây quanh. Tiểu mạnh bác sĩ kiến nghị nói, vẫn là làm hài tử nhiều nằm nằm, ngủ nhiều rác, khôi phục đến mau. Phó vân nhược không có không nghe theo đạo lý, nàng vội vàng gật đầu đáp ứng. Tư việt càng thêm đến nằm không thể động. Phó vân nhược hai bên đi, cuối cùng vẫn là đem ôn ôn ôm đến Tư Việt trên giường, làm này phụ tử hai cùng nhau nằm dưỡng thương. Cái này giường không nhỏ, cấp ôn ôn một vị trí nằm là được, nhàn chán còn có thể tâm sự thiên. Tư Việt rất vui lòng. Một nhà ba người đã ở trong phòng, cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Tư Việt cảm thấy cái này thương nhận được giá trị, sinh mệnh quan trọng nhất hai người đều đã ở hắn bên người, nhân sinh cũng thực viên mãn. Bất quá một nhà ba người thế giới thực mau đã bị đánh vỡ, 10 giờ chung thời điểm. Phòng bệnh liền náo nhiệt lên. Nguyên tín bọn họ tới bệnh viện thăm bệnh thời điểm bị ôm cây đợi thỏ thường chư do bắt được vừa vặn. Bởi vì tư Việt đã phân phó qua, trừ bỏ nguyên tín điểm điểm bọn họ tới, không thấy những người khác, đặc biệt là thường chư do những người đó, ngay cả phòng bệnh tin tức cũng không thể để lộ ra đi. Nhà này bệnh viện tư ra là phía sau màn đại cổ đông, tư mạnh ra quản lý, chấp hành tự nhiên là chuẩn cờ mờ nờ giờ, thường chư do sáng sớm lại đây, chẳng những hỏi không đến bất luận cái gì tin tức. Liền phòng bệnh cũng không cho phép tiến vào, bệnh nhân lâu còn có bảo tiêu thủ. Nguyên tín nơi nào sẽ làm thường trư do uy hiếp, hắn trực tiếp làm bảo tiêu ngăn đón sau, chính mình đi lên. Bất quá hắn ngăn cản thường trư do, không có dự đoán được còn có cái phó tông hành. Hắn ở tối hôm qua liền trực tiếp trụ vào bệnh nhân lâu, tuy rằng không phải tư việt bọn họ nơi tầng lầu, nhưng không khéo vừa vận đụng phải. Nguyên tín bận tâm rốt cuộc là phó vân nhược cha ruột, tự nhiên không có nói trực tiếp làm bảo tiêu ném vang ra. Bất quá suy xét đến hai cha con này ác liệt quan hệ, Nguyên Tín cũng không hảo tùy tiện đem người mang lên đi, vì thế hắn trước gọi điện thoại hỏi qua Phó Vân Nhược. Phó Tông Hoành tối hôm qua ở bệnh nhân lâu ở một đêm sự, thực mau chuyển tới Phó Vân Nhược trong hai. Ngay từ đầu Phó Vân Nhược cho rằng hắn là vì thấy ôn ôn mới cố ý nằm viện, kết quả bệnh viện tin tức xưng, Phó Tông Hoành thân thể đích sắc không tốt lắm, yêu cầu làm kiểm tra. Phó Vân Nhược nghĩ đến nguyên tắc Chẳng sợ này thế hắn không có giống kiếp trước như vậy bởi vì nàng tử vong thân thể suy sụp nằm viện rồi sau đó chết bệnh, thân thể hắn nguyên bản liền có vấn đề. Phó Vân Nhược do dự, vẫn là tư việt nói, vẫn là trông thấy đi, nói không chừng hắn cũng không phải ngươi cho rằng nguyên nhân lại đây. Phó Vân Nhược nhìn về phía ôn ôn, ôn ôn, hắn nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi muốn gặp hắn sao. Phó Vân Nhược cuối cùng đem quyền quyết định giao cho ôn ôn. Ôn ôn suy xét hạ, gật gật đầu, xem hắn tới làm cái gì nếu là vì Phương Tuyết Nhược cầu tình, vậy hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ đi. Phó Vân Nhược thấy thế, cuối cùng vẫn là đồng ý. cho nên chờ Nguyên Tín đi lên khi, bên cạnh còn đứng cái không được hoan nên người. Phó Vân Nhược ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Phó Tông Hoành nhìn về phía Ôn Ôn, cẩn thận hỏi tình huống, mới buông một lòng. Ôn Ôn nhìn về phía Phó Tông Hoành, một đoạn thời gian không gặp, cảm giác hắn lại già rồi thật nhiều sắc mặt cũng không tốt lắm bộ dáng. vì thế hắn nói, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể a? Phó Tông Hoành thụ sủng nhược kinh. Liên tục đáp, ai? Ta sẽ chú ý. Ôn ôn nghĩ đến cuối cùng phó thị biến thành phương thị, hắn trọng mắt đi dạo, sau đó vẻ mặt thuần nhiên hỏi, hại ta từ hảo cao hảo cao địa phương rơi xuống người xấu đã bị bắt, ngươi có thể hay không giúp người xấu chạy thoát tội danh nha. Người xấu thật đáng sợ. Phó Tông Hoành sắc mặt biến ảo một lát, sau đó trịnh trọng mà nói, sẽ không, ai dám hại ôn ôn, ông ngoại báo thủ cho ngươi. Không phải sợ a? Phó Vân Nhược nghe xong chỉ là liếc hắn một cái, không mặt khác phản ứng. Nguyên Tín chú ý tới Tư Việt ánh mắt, tức khắc hiểu ý, hắn nghiêm túc nói: Phó đồng, chứng cứ đều ở chỗ này, chúng ta đã đệ trình một phần đến cục cảnh sát, ba ngày sau sẽ chính thức khởi tố. Phó Tông Hoành tiếp nhận túi văn kiện, túi đầu nhìn kỹ những cái đó chứng cứ. Mặt trên có chứng cứ chứng minh, Ôn Ôn xảy ra chuyện cùng Phương Tuyết Nhược thoát không được căn hệ, mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ tra được Phương Tuyết Nhược là như thế nào đi bước một hướng dẫn nàng khẽn, cuối cùng hại Ôn Ôn. Cứ việc nàng không phải trực tiếp ra tiền mua hùng cũng làm Phó Tông Hoành đã chịu rất lớn đả kích, hắn thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Phương Tuyết Nhược liền cái hải tử đều không bông tha, tâm địa đến ngoan độc tới trình độ nào. Quả thực là người không rét mà run, nhiều năm như vậy hắn thế nhưng nhìn lầm rồi người. Hắn ngoan tôn tôn 14 năm tuổi, liền đối hắn có lớn như vậy ác ý, này ác ý nơi phát ra là nơi nào, chỉ có vấn nhược, chỉ có bởi vì Phó gia, kia nhiều năm như vậy, hắn nữ nhi chẳng phải là ở lớn hơn nữa ác ý vây quanh hạ? Phương uyển Vinh biết không? nàng nữ nhi đối hắn nữ nhi có lớn như vậy ác ý, phó tông hoàng vô pháp thuyết phục chính mình, phương nguyện phim cái gì cũng không biết, hắn càng có khuynh hướng, là bởi vì phương nguyện phim đối vân nhược có mang ác ý, phương tuyết nhược từ nhỏ mưa dầm thấm nước dưới, cũng đối vân nhược ác ý tràn đầy, chẳng sợ không phải, nàng đại ở nhà nhìn hai đứa nhỏ càng nhiều, nơi nào nhìn không ra tới, nàng là vì bao che chính mình nữ nhi che giấu sự thật, thậm chí đổi trắng thay đen, nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng nhìn lầm người sao? Phó Tông Hoành nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, Phó Vân Nhược từng tiếng khóc lóc kể lể, đến cuối cùng cuồng loạn, mà hắn lại, Phó Tông Hoành nhìn về phía Phó Vân Nhược, lại chỉ nhìn đến một trương đạm mạc mặt, vô bi vô hỉ. Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đối hắn tuyệt vọng đi. Phó Tông Hoành che lại ngực, ngực một trận quặn đau, hắn kịch liệt thở dốc, cuối cùng trước mắt tối sầm, thẳng tắp sau này đảo. Nguyên Tín vừa lúc ở một bên, vội vàng tiếp được người. Phó Đồng, người không sao chứ? Nguyên Tín hoảng sợ, không thể nào. Như vậy yếu ớt, liền xem điểm chứng cứ liền chịu không nổi. Phó Vân Nhược thấy thế, cũng chạy nhanh gọi điện thoại làm bác sĩ lại đây. Mặc kệ người này là ai, có người ở nàng trước mặt ngã xuống, tổng không thể ngồi yên không nhìn đến. Nơi này vừa vặn là bệnh viện, bác sĩ tới thực mau trực tiếp đem người tiếp đi. Nguyên Tín nhìn về phía tư việt, thử hỏi, ta đi xem. Phó Vân Nhược không cho thấy ý kiến, Nguyên Tín sau lưng liền đi theo đi ra ngoài. Phó Vân Nhược cầm túi văn kiện nhìn nhìn bên trong tư liệu. Nhanh như vậy liền tìm ra chứng cứ lạc. Tư Việt tướng thanh, chưa nói lịch sử cho chuyện là thật, nhưng còn không có tra được sau lưng người kia là Phương Tuyết Nhược là chính bọn họ đem cái này liên hệ cấp bộ thượng biến thành chứng cứ. Sự thật chứng minh cũng không có hoa nguồn nàng. Bất quá này đó chứng cứ chỉ có thể khởi tố nàng cái suối rục tội. Liên cái tòng phạm đều không đủ trình độ, bởi vì bọn họ chi gian không có bất luận cái gì tiền tài lui tới, cũng không có trực tiếp mở miệng để cho người khác làm chuyện xấu. Chính mình cũng không cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, nàng chỉ là hướng dẫn, cũng khó trách nàng phía trước không có sợ hãi. Người kia, trực tiếp đem tội danh ôm ở trên người mình, không chịu thừa nhận là Phương Tuyết Nhược làm hắn làm. Bất quá liền tính như vậy, hắn cũng có thể làm nàng từ trọng phán. Phó Vân Nhược khép lại văn kiện, vậy là đủ rồi. Phương Tuyết Nhược như vậy kiêu ngạo người, chỉ cần tội danh thành lập, trở thành nàng rửa không sạch vết nhơ, đối nàng chính là lớn nhất trừng phạt. Thường gia sẽ không tiếp thu một cái ngồi quá lao hại qua người nữ chủ nhân đi. Xem phó tông hành bộ dáng cũng sẽ không lại bao che nàng. Phó Vân Nhược nhìn về phía Tư Việt, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Bằng không nàng đều không biết muốn khi nào mới có thể tìm được chứng cứ. Cùng ta không cần khách khí. Tư Việt hơi hơi mỉm cười, những việc này giao cho ta liền hảo. Không cần vì loại sự tình này ảnh hưởng đến chính mình, ngươi cùng ôn ôn chỉ cần phụ trách vui vẻ liền hảo. Lần này là hắn đại ý, bất quá sẽ không có lần sau. Hắn sẽ đem bọn họ vĩnh viễn hộ ở cánh chim dưới. 113, chương 113, chương 113, Nguyên Tín ở một giờ sau mới trở về. Phó Vân Nhược nhìn qua, còn không có hỏi cái gì, Nguyên Tín liền nói, khó thở công tâm, Phó Đồng Thân Thể không nên đại hỉ đại bi, yêu cầu tĩnh dưỡng. Nguyên Tín đem Phó Tông Hoành tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, muốn nói bệnh nan y, y trọng chứng này đó vấn đề lớn không có, nhưng là tiểu ma bệnh không ít, rốt cuộc thượng tuổi, hàng năm hao phí tinh lực quản lớn như vậy công ty. Từ hiện tại tu thân dưỡng tính nói về sau không có gì vấn đề lớn, nhưng nếu là vẫn như cũ như vậy đại hỉ đại nộ, sợ là đối thọ mệnh có ảnh hưởng. Phó Vân Nhược nghĩ đến này thời điểm, Phó Tông Hoành trong nguyên tắc đã sớm qua đời, nghĩ đến thân thể hắn đích xác không tốt lắm. Phó Vân Nhược trong lòng một trận phức tạp, mặc kệ như thế nào, hắn tồn tại luôn là tốt, hy vọng hắn nhiều chú ý thân thể đi. Nguyên tín thấy Phó Vân Nhược không có nói ra muốn đi gặp Phó Tông Hoành ý tưởng, liền tự nhiên nói sang chuyện khác hắn nhắc tới hiện tại trên mạng nghiêng về một bên tình huống, Tư Việt cùng Phó Vân Nhược cùng với Ôn Ôn ba người phẫn vây công phương Tuyết Nhược fans. Hiện giờ Phương Tuyết Nhược cùng Phương Tuyết Nhược ngốc nết phấn mọi người đòi đánh, bởi vì thường chưa do ở trên mạng minh sát Phương Tuyết Nhược là oan uổng, dẫn tới thường ra cổ phiếu nháy mắt ngã đỉnh. Mà Bình Quả giải trí cũng lấy Tư Việt cùng Ôn Ôn danh nghĩa, công khai khởi tố Phương Tuyết Nhược, tòa án đã thụ lý, án kiện đang ở đi lưu trình. Bọn họ bên này từ Tư Việt trực tiếp ra một loạt sư đoàn, lấy bọn họ năng lực Kết quả cơ bản sẽ không ra ngoài ý muốn, Phương Tuyết Nhược chờ kết cục đã có thể dự kiến. Phó Vân Nhược nghe xong thực hà giận, nàng chưa từng có như vậy chán ghét quá một người, nếu không phải ôn ôn cùng Tư Việt phúc lớn mạng lớn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu ôn ôn ra chuyện gì, nàng sẽ cùng Phương Tuyết Nhược đồng quy vu tận. Về sau mặc kệ là ngồi tù vẫn là cái gì kết cục, kia đều là nàng trừng phạt đúng tội. Phó Vân Nhược rất tưởng tự mình đi xử lý Phương Tuyết Nhược sự, nhưng Tư Việt đem sự tình ôm qua đi, không cho nàng sợ trạng. Nàng trừ bỏ chú ý một chút tiến độ, liền một tấp cũng không rời đại ở bệnh viện chiếu cố tư việt cùng ôn ôn. Phó Tông Hoành từ trong phòng bệnh tỉnh lại khi, bên người trống rỗng, chỉ có một mang khẩu trang hộ sĩ ở một bên nhìn. Nàng chú ý tới Phó Tông Hoành mở mắt ra, liền lễ phép nói, Phó Tiên Sinh, Ngài Tỉnh, có thể có chỗ nào không thoải mái. Một bên hỏi, còn ấn mép giường linh, chuẩn bị kêu bác sĩ lại đây phục kiểm. Phó Tông Hoành không thấy được Phó Vân Nhược tại đây, trong lòng thực hụt hững. Hắn ngực đã không có ké xỉu trước không thở nổi đến buồn đau, bởi vậy nói, không có việc gì. Chỉ là rốt cuộc bị thương nguyên khí, sắc mặt của hắn có bệnh trạng. Thực mau liền có bác sĩ tiến vào, hắn cấp Phó Tông Hoành làm đơn giản kiểm tra, nói với hắn minh tình huống thân thể. Phó Tông Hoành cũng không như thế nào để ở trong lòng, ngược lại hỏi, ta tỉnh lại phía trước có người tới xem ta sao? Không có. Phó Tông Hoành đã chịu đả kích, hắn ở vân nhược trước mặt té xỉu, nàng thế nhưng cũng chưa từng có tới liếc hắn một cái. Phó Tông Hoành nhịn không được nghĩ đến, xem ra chính mình nhiều năm như vậy hành động, đã hao hết vân nhược đối hắn thân tình. Bác sĩ kiểm tra xong sau, cẩn thận dặn do vài tiếng liền rời đi, hộ sĩ lấy tới dược cùng một chén nước. Phó Tông Hoành thân sắc quỷ hoài, tiến lặng an dược. Phó tiên sinh, di động của ngài. Hộ sĩ đem Phó Tông Hoành di động đưa cho hắn, Phó Tông Hoành mở ra di động xem, có mười mấy thông cuộc gọi nhớ. Trừ bỏ đặc trợ, đại đa số là Phương Nguyễn Phinh đánh tới, không cần tiếp nghe cũng biết nàng muốn nói cái gì Phó Tông hoành mặt vô biểu tình, sau đó gọi điện thoại cấp đặc trợ, làm hắn tới bệnh viện một chuyến. Nghĩ đến thăm tư Việt cùng ôn ôn người một đợt lại một đợt, nhưng là đại bộ phận đều từ nguyên tín từ chối, bọn họ yêu cầu tỉnh dưỡng. Trên mạng các fan thập phần chú ý tư Việt cùng ôn ôn thân thể, tuy rằng công ty quan hảo cùng bọn họ công chúng hào đều có cho bọn hắn báo bình an, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ nơi nào yên tâm. Cho nên các fan sôi nổi đi nhắn lại. Muốn cho bọn họ khai phát sóng trực tiếp hoặc là chụp chút ảnh chụp làm cho bọn họ nhìn xem, hào an tâm. Cuối cùng Phó Vân Nhược cho bọn hắn ghi lại báo Bình An video, sau đó thượng chuyển tới tài khoản đi. Ôn ôn ăn mặc tiểu bệnh nhân phục, bất quá không có gì ngoại thường, cho nên các vong hữu phần lớn yên tâm, nhưng là nhìn đến tư Việt, tiểu nguyệt lượng nhóm xôi nổi tạng.